truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, dị biến tiểu trò chơi đang là tám tháng mặt trời chói chang như hỏa nướng nướng đại địa mặc dù tới rồi nửa đêm như cũ cốc nhiệt khó làm nam thành tân khai phá khu một gian cho thuê phòng trọ hứa dương ngồi ở trên giường thổi trên bàn sách một đài tiểu quạt đưa tới gió lạnh liên tục mấy ngày hệ nóng bức thời tiết chẳng sợ tới rồi nửa đêm 12 giờ ở không có điều hòa cho thuê trong phòng dựa vào một đài tiểu quạt lấy lạnh như cũ có thể cảm thấy một tia oi bức nhỏ hẹp cho thuê phòng trọ không khí lưu thông tính độ trên lẹn càng có vẻ đặc biệt oi bức Hứa Dương chần trọc lặp lại ngủ không được cầm chính mình cũ xưa sản phẩm trong nước sờ mát chơi chơi tiểu trò chơi tống cổ một chút thời gian Hứa Dương là một cô nhi mới sinh ra không bao lâu bị vứt bỏ ở ven đường là đi ngang qua gia gia đem hắn ôm về nhà nuôi nâng lớn lên chỉ là sơ tam năm ấy gia gia đột nhiên chết bệnh trong nhà vốn là khốn cùng Chỉ còn hai gian, cũ xưa gạch đất phỏng, lùi bại tiểu viện tử, làm hứa dương việc học, một lần trở nên xa vời. May mắn chính là, ở một vị không biết danh nhiệt tâm nhân sĩ giúp đỡ hạ, đọc xong cao trung, thuận lợi thi vào đại học. Đọc xong cao trung lúc sau, hứa dương cũng tới rồi thành niên tuổi tác, tương lai lộ, muốn rửa hắn tự lực cánh sinh, bởi vậy hắn là vừa học vừa làm. Nghỉ hè trong khoảng thời gian này, hứa dương cơ hồ mỗi ngày đều không có thanh nhàn quá, ban ngày đi công trường làm cu ly, tuy rằng vất vả Mỗi ngày lại có 2-300 đồng tiền thu vào. Ở công trường vội xong lúc sau, buổi tối hứa dương ở bên đường bày quán, bán điểm tiểu vật phẩm trang sức, tiểu đồ vật, hoặc là bán nướng bờ bờ cờ. Mỗi ngày đều phải bận rộn đến nửa đêm, rốt cuộc ở khai giảng phía trước, đem học phí kiếm đủ rồi, người cũng phơi đến đen, thoạt nhìn càng như là nông dân công, mà không phải học viên. Bởi vì xuất thân cùng vị trí hoàn cảnh quan hệ, hứa dương cơ hồ không có gì bằng hữu, tính cách cũng hơi có chút cô lập, cùng người có một loại khoảng cách cảm. Cũng nguyên nhân chính là vì hắn xuất thân, tạo thành hắn kiên nghị bất khuất tính cách, lại như thế nào gian nan khốn khổ, cũng sẽ cắn răng nên khó mà thượng. Đương bên người các bạn học, đều ở chơi đứng đầu trò chơi, tổ chức thành đoàn thể khai hắc, nạp phí nhiều ít trò chơi tệ thời điểm, hứa dương luôn là vô pháp dung nhập loại này nhiệt liệt bầu không khí bên trong. Hắn chơi không dậy nổi trò chơi, mỗi một phân tiền, đều phải tính toán tỉ mỉ, tuyệt đối sẽ không hoa ở trong trò chơi, cũng sẽ không đem nhàn dội thời gian, ở trong trò chơi tống cổ. Chỉ có ở ăn không ngồi rồi, yêu cầu thả lỏng một chút thời điểm, hứa dương mới có thể chơi một ít tiểu trò chơi, đơn giản, nhẹ nhàng, không cần tiền cái loại này. Gần nhất hứa dương ngẫu nhiên sẽ chơi một khoản, gọi là dùm tiểu trò chơi, thả lỏng một chút, tống cổ nhàm chán thời gian. Huống chi hắn dùng 2 năm, mấy trăm đồng tiền sản phẩm trong nước trí năng cơ, cũng chỉ có thể chơi đến chuyển loại này tiểu trò chơi. Ngồi ở trên giường, nên diện thổi tiểu quạt đưa tới gió lạnh, hứa dương cắt mở dùm tiểu trò chơi tập trung tinh thần mà thao tác trong trò chơi tiểu nhân. Hứa Dương không có trò chơi tế bào, dù tối cao phân cũng bất quá mới 200 phần, không chế được tiểu nhân một cái ô vương một cái ô vương nhảy qua đi, một cái có thể thêm phân cửa hàng tiện lợi ô vương xuất hiện. Đô mà một tiếng, tiểu nhân thuận lợi nhảy tới cửa hàng tiện lợi thượng, Hứa Dương làm tiểu nhân tạm dừng trong chốc lát, thêm phân có sau lại nhảy đến tiếp theo cái ô vương. Chỉ là ở tiểu nhân nhảy đến cửa hàng tiện lợi thượng khi, Hứa Dương chỉ cảm thấy bàn tay một trận tê dại, giống như bị điện một chút. Màn hình di động lập tức liền đen. Di động hỏng rồi. Hứa Dương tức khắc khẩn trừng lên, tuy rằng dùng 2 năm, chính là hắn luyến tiếc đổi di động, đổi di động lại phải tốn mấy trăm đồng tiền đâu. Mấy trăm đồng tiền đủ hắn ăn mặc cần kiệm hơn 1 tháng sinh hoạt phí. Đùa nghịch di động, ngón tay ở trên màn hình điểm vài cái, không có chút nào phản ứng, lại đi ấn nguồn điện kiện, như cũ không có chút nào phản ứng. Hứa Dương trường ấn nguồn điện kiện, nếm thử có không có thể một lần nữa khởi động máy, trong chốc lát lúc sau, màn hình sáng lên tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi mặc kệ thế nào chỉ cần không hư còn có thể dùng liền có thể tập đốn gì đó đều là có thể tiếp thu Hứa Dương đối thủ cơ yêu cầu cũng không cao muốn hắn hoa mấy ngàn đồng tiền đi mua xa hoa di động đối hắn mà nói tuyệt đối là cắt thịt giống nhau màn hình di động sáng lên nhưng lại không phải khởi động máy hình ảnh mà là dùng tiểu trò chơi hình ảnh Hứa Dương không cấm nghi hoặc một chút không có nghĩ nhiều di động không hư là được tiếp tục chơi trò chơi tiến vào trò chơi hình ảnh Hứa Dương phát hiện trò chơi có một chút thay đổi, cũng không có hướng trong lòng đi. Có lẽ tiểu trò chơi đổi mới, tiếp tục thao tác trong trò chơi tiểu nhân. Một cái ô vuông, một cái ô vuông nhảy qua đi, liên tục mấy cái nhảy chung hồng tâm, tích phân liên tục gấp đội dâng lên. Hứa Dương càng thêm tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trò chơi hình ảnh, nói không chừng lúc này đây có thể đánh vỡ chính mình tối cao ghi lại. Đô một tiếng, tiếp theo cái ô vuông, thế nhưng là có thể thêm phân cửa hàng tiện lợi. Hứa Dương thao tác tiểu nhân, thuận lợi mà nhảy tới cửa hàng tiện lợi thượng làm tiểu nhân ở cửa hàng tiện lợi thượng tạm dừng trong chốc lát chờ đợi thêm phân. bảo dương một hứa dương nhìn đến trên màn hình di động từ cửa hàng tiện lợi ô vương bên trong phun ra một cái bảo dương đồ án dương ở màn hình phía dưới đốt sáng lên một cái bảo dương dị cồn lúc này hứa dương mới nhìn đến tiểu trò chơi góc trái bên dưới thế nhưng xuất hiện một cái bảo dương dị cồn phía trước là màu xám thu hoạch một cái bảo dương lúc sau mới bị đốt sáng lên tiểu trò chơi đổi mới nhảy đến riêng ô vương thượng. Sẽ không thêm phân, mà là ra tới một cái bảo dương. Thế nhưng không có thêm phân, hứa dương trong lòng tiếc nuối một chút, tiếp theo tiếp tục nhảy xuống phía dưới một cái ô vông. Bởi vì tạm dừng thời gian có điểm trường, xúc cảm đã không có, không có nhảy thành công. Cho chơi thất bại lúc sau, một cái làn đạn xuất hiện. Thích phân 198, bảo dương 1. Hứa dương trong lòng tò mò, bảo dương đến tột cùng là cái gì, chẳng lẽ khai bảo dương, có thể đạt được thêm phân. Tắt đi làn đạn lúc sau. Hứa dương phát hiện tiểu trò chơi giao diện, cùng phía trước bất động, trừ bỏ lại chơi một lần ấn phím ở ngoài, bên trái hạ giác, có một cái bảo dương ị cồn, một cái ngón tay xuất hiện, ý bảo có thể mở ra bảo dương. Mà ở góc phải bên dưới, là tích lũy tích phân. Cờ lạc mở bảo dương ị cồn, một loạt kệ sách ô vông xuất hiện ở trên màn hình, trong đó một cái ô vông, có một cái bảo dương, còn lại ô vông đều là màu xám. Hứa dương cờ lạc mở bảo dương, một trận pháo hoa ở trên màn hình thoáng hiện, bảo dương mở ra một cái làn đạn xuất hiện, làn đạn phía trên là một khối bị trong suốt cỡ lật tiệp giấy đóng gói thịt khô hình ảnh, phía dưới là một liệt chữ nhỏ thuyết minh. làn đạn nhất phía dưới là linh ấn phím cùng không tự ấn phím. Hứa Dương vẻ mặt một bước, dùng tiểu trò chơi, khi nào đổi mới thành cái dạng này, chỉ thấy thịt khô hình ảnh phía dưới văn tự. cường thân khô bò, dùng ngắn lúc sau có thể cường thân kiện thể, tăng trưởng sức lực, tăng cường thân thể các phương diện tổ chết. cường thân khô bò, Hứa Dương mặc dù rất ít chơi trò chơi. Lúc này cũng có chút minh bạch đạt được bảo dương, khai ra một khối cường thân khô bò, lĩnh lúc sau, liền sẽ cấp trong trò chơi tiểu nhân gia tăng thuộc tính, trong trò chơi càng dễ dàng xâm quan thành công. Không có do dự, hứa dương trực tiếp liền điểm ở lĩnh thượng. Ở điểm đánh lĩnh lúc sau, trên màn hình di động, bắn ra một mảnh pháo hoa, bốn cái màu sắc rực rỡ chữ to ở trên màn hình di động xuất hiện. Lĩnh thành công. Bang mà một tiếng, một khối màu đen đồ vật, đột nhiên rớt xuống dưới, vừa lúc ở hứa dương trước mắt rơi xuống Đồ vật tựa hồ là trống rông xuất hiện, rơi trên trên giường. Cho dù là đại trời nóng, hứa dương đều chỉ cảm thấy cả người lạnh băng, phía sau lưng lạnh căm căm, mồ hôi lạnh đều sung ra. Náo. Náo quỷ. Chương hai, gì? Bảo dương có thể khai ra hệ thống tới. Hứa dương nuốt một ngụm nước bọt, mọi nơi nhìn thoáng qua cho thuê phòng tròng, trừ bỏ chính mình không có người thứ hai, trừ bỏ tiểu quả to ngong thanh, không còn có khác thanh âm. Đồ vật lại như thế nào xuất hiện? Không đúng. Tựa hồ là từ di động thượng, chống rông xuất hiện, rất ở trên giường. Hứa Dương nhìn kỹ rất ở trên giường đồ vật, trong suốt cỡ lật tiệp giấy đóng gói, thoạt nhìn như thế quen mắt, tựa hồ là là khai bảo Dương ra tới cường thân khô bò. Chính mình giống như gặp đến không được sự tình. Hứa Dương cuốn quít cỡ lật mở trò chơi, lúc này trò chơi giao diện góc trái bên dưới bảo Dương ủy cổn, đã biến thành màu xám, cỡ lật mở lúc sau một loạt kệ sách ô vuông, toàn bộ đều là màu xám. Ở kệ sách ô vuông tả phía trên có một cái vật phẩm ấn phím, lập tức cởi lật mở vừa thấy vật phẩm 1, cường thân khô bò. ở vật phẩm tên mặt sau là một tấm hình. đúng là phía trước khai bảo dương nhìn đến cường thân khô bò hình ảnh, hứa dương nhìn thoáng qua trên màn hình di động khô bò hình ảnh, lại xem một cái trên giường khô bò, thế nhưng là giống nhau như đúc. hứa dương một lòng nhịn không được thình thịch mà kịch liệt nhảy lên lên, duỗi tay cầm lấy khô bò, nhìn kỹ mới nhìn đến trong suốt đóng gói trên giấy ấn cường thân hai chữ. Khô bò chỉ có hơn phân nửa cái bàn tay lớn nhỏ, hậu chỉ có 1cm tà hữu, thoạt nhìn như là tam vô sản phẩm. Cường thân khô bò, ăn lúc sau, có thể cường thân kiện thể, tăng trưởng sức lực, tăng cường thân thể các phương diện tổ chức. Đem khô bò đặt ở bên cạnh, nhìn về phía di động, ánh mắt cực nóng lên. Là trò chơi biến dị, vẫn là di động biến dị. Hứa dương không cầm nhớ tới, gần nhất ở trên mạng, nhìn đến một ít việc kiện cùng với video, như mộ mộ địa phương, có người đột nhiên trở nên lực lớn vô cùng đôi tay dơ lên một chiếc ô tô. Mỗi mô địa phương, có người bị điện lúc sau, thân thể thế nhưng có thể phóng điện. Thậm chí có người, trên người có thể cố lấy một cổ phòng, đem chính mình huyền phù lên. Từ từ mọi việc như thế một ít việc kiện, cùng với ít đòi video, tuy rằng cuối cùng video đều biến mất, hoặc là bị bác bỏ tin đồn. Chính là, về giác tỉnh giả nghe đồn, ở trên mạng ngẫu nhiên có người nói khởi. Chẳng lẽ, chính mình di động, cùng trong lời đồn những người đó giống nhau, sinh ra nào đó biến đến gì? thức tỉnh ra tân công năng. Hứa Dương như thế nghĩ, trong lòng lại là rất là buồn bực, vì sao thức tỉnh không phải chính mình đâu? Thả bất luận trên mạng nghe đồn, là thật là giả, chính mình di động hoặc là tiểu trò chơi, nhưng thật ra thật sự biến đến dị. Lần này khai bảo dương, đạt được một khối khô bò, như vậy tiếp theo sẽ khai ra cái gì bảo bối tới? Hứa Dương kích động à, chạy nhanh cầm lấy di động, cố gắng mở trò chơi, tập trung tinh thần mà chơi khởi trò chơi tới, bởi vì không xác định cái dạng gì ô bông có thể đạt được bảo dương, bởi vậy hắn mỗi nhảy một cái ô vuông đều sẽ tạm dừng một chút. Cũng chính bởi vì hắn mỗi lần đều tạm dừng một chút, xúc cảm thượng liền mới lạ, không nhảy mấy cái ô vuông, liền trò chơi thất bại. liên tục vài lần lúc sau, hứa dương chấn định xuống dưới, liền dựa theo dị vãng trò chơi tới chơi, có lẽ cùng trước kia thêm phân ô vuông là giống nhau đâu. một cái ô vuông lại một cái ô vuông nhảy qua đi, đột nhiên cửa hàng tiện lợi ô vuông lại lần nữa xuất hiện. hứa dương một lòng thình thịch kịch liệt nhảy dựng lên. Thao tác tiểu nhân, đô mà một tiếng, hướng cửa hàng tiện lợi thượng nhảy đi. Dựa theo hắn tổng kết kinh nghiệm, này nhảy dựng tuyệt đối vững vàng mà dừng ở cửa hàng tiện lợi thượng. Nhưng mà, mắt thấy trong trò chơi tiểu nhân liền phải nhảy đến cửa hàng tiện lợi thượng, đột nhiên một fan phi đao lập loè hàn quang bay ra tới, bá một chút, đem giữa không trùng tiểu nhân cắt thành hai nửa. Trò chơi thất bại. Hứa Dương suýt nữa đem điện thoại quăng ngã, mẹ nó, nơi nào tới phi đao a? Dùng tiểu trò chơi sẽ xuất hiện phi dao sao? Này mẹ nó biến dị trở nên có chút biến thái a, làm người như thế nào chơi a. Phi đao tới hoàn toàn không có một chút dấu hiệu a, liền trốn tránh công năng đều không có, phi đao vừa ra, tuyệt đối đem trò chơi tiểu nhân một đao hai đoạn. Tiểu Lý Phi đao a đây là ba. Hứa Dương xoa nhẹ một bên mặt, tiếp tục trò chơi, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình di động, chớp đều không nháy mắt một chút, cho dù là dạng sáng, hắn cũng không cảm thấy có một chút buồn ngủ. Ngay cả nhiệt không nhiệt hắn cũng chưa cảm giác, toàn thân tâm đều đặt ở trong trò chơi. Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên như thế chuyên chú với trò chơi. Lại lần nữa trò chơi, liên tục nhảy mấy chục cái ô vuông, nhưng là thêm phân đặc thù ô vuông, hoặc là có thể xuất hiện bảo dương đặc thù ô vuông, lại là không, có xuất hiện, thẳng đến nhảy ô vuông thất bại. Trọng đầu lại đến, Hứa Dương chút nào cũng không nội trí, đây là cơ duyên à, cần thiết chặt chẽ nắm giữ trụ. Lúc này đây, một cái ở trò chơi biến dị phía trước, có thể thêm phân ô vuông xuất hiện, là nắp giếng ô vuông. Hứa Dương hưng phấn không thôi, thao tác tiểu nhân Ngảy lên ô vông, tạm dừng xuống dưới, chờ đợi bảo Dương xuất hiện. Nhưng là, dầm một trận nước trôi thanh ầm, trò chơi tiểu nhân rớt xuống cống thoát nước bên trong đi, trò chơi thất bại. Hứa Dương trọng mắt đều đỏ, như thế nào sẽ là như thế này? Này không phải thêm phân ô vông sao? Hắn đột nhiên nhớ tới, tiểu trò chơi đổi mới một lần lúc sau, không có nắp giếng ô vông. Lại đến, hứa Dương lại lần nữa một lần nữa bắt đầu trò chơi, nhảy ai nhảy à, khai ra cường thân khô bỏ cửa hàng tiện lợi xuất hiện. Lúc này đây, hứa dương không có vội vã lập tức nhảy, mà là tạm dừng xuống dưới, quan sát một chút, có thể hay không lại bay tới một phen phi đao. Quan sát sau một lúc lâu, không có phi đao xuất hiện, tựa hồ an toàn. Lúc này mới thao tác tiểu nhân, đô mà một tiếng, hướng tới cửa hàng tiện lợi thượng nhảy đi. Nha, nha. Một con quạ đen đột nhiên xuất hiện, ở trên màn hình phiêu khởi một chuỗi nha tự, trực tiếp đem nhảy dựng lên trò chơi tiểu nhân, cấp bắt đi. Này cái gì phá trò chơi? Quả đen xuất hiện đến một chút dấu hiệu đều không có, tiểu nhân nhảy lên ngáy mắt, tới một cái chậm tốc độ, tiếp theo quả đen bay qua tới đem tiểu nhân bắt đi. Hứa Dương lại lần nữa xoa nhẹ một bên mặt, mẹ nó, trò chơi này chẳng những biến đến gì, lại còn có có điểm biến thái à. Khẽ cắn môi, tiếp tục chơi, cũng không tin chính mình rốt cuộc nhảy không đi lên. Một lần lại một lần thất bại, mỗi lần cửa hàng tiện lợi xuất hiện thời điểm, tổng hội xuất hiện các loại kỳ ba tình huống, tóm lại chính là nhảy không đi lên. Hơn nữa, Hứa Dương cũng phát hiện có thể khai bảo dương đặc thù Âu vương, tựa hồ chỉ có cửa hàng tiện lợi một cái, còn lại ở trò chơi biến dị phía trước, có thể thêm phân đặc thù Âu vương, một cái đều không có xuất hiện. nhưng thật ra nắp giếng Âu vương xuất hiện vài lần, Hứa Dương mỗi một lần đều là trực tiếp ngẩng quá, chút nào không dám tạm dừng, sợ lại rơi vào cống thoát nước bên trong đi. chơi hơn một giờ, di động lượng điện cũng chưa dư lại nhiều ít, Hứa Dương chơi đến đôi mắt đều đỏ lên, che kín tơ máu, Hứa Dương như cũ không buông tay tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm màn hình di động, một cái ô vương một cái ô vương nhảy qua đi, đột nhiên, phía trước xuất hiện một cái xưa nay chưa từng có ô vông. Là một đóa vân trạng ô vông? Hay là có thể khai ra bảo dương tới? Hứa dương đại hỉ không có chút nào do dự, trực tiếp liền nhảy qua đi. Lần này thế nhưng thực thuận lợi, trực tiếp liền nhảy ở vân đoá thượng, đều không cần tạm dừng, trực tiếp một cái đại bảo dương đồ án làn đạn xuất hiện. Đây là một cái đại bảo dương A không phải phía trước khai ra khô bỏ tiểu bảo dương có thể so. Hứa dương trong lòng đại hỉ, đại bảo dương A, bên trong đồ vật, khẳng định so cường thân khô bỏ bảo bối đi. Khai ra đại bảo dương lúc sau, trò chơi cũng kết thúc, trên màn hình, biểu hiện lĩnh bảo dương cùng không hai cái ơn phím. Hứa dương trực tiếp điểm đánh lĩnh. Bảo dương mở ra thành công, đạt được trò chơi ngoại quải, dối khí hệ thống, dối người hoặc làm giận có thể thu thập nộ khí trị, có thể sử dụng nộ khí trị ở trong trò chơi khai quải Hứa Dương nghe được trong đầu truyền đến thanh âm, tức khắc sợ ngây người. Gì? Bảo Dương còn có thể khai ra hệ thống tới. Chương 3, không quá đứng đắn hệ thống. Hệ thống. Hứa Dương khó có thể tin mà ở trong lòng kêu gọi một tiếng, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái màn hình. Không chỗ nào không dối cùng khí bạo mạch máu hệ thống, tên gọi tắt dôi khí hệ thống. Nộ khí trị, không. Tức giận nơi phát ra, không. Bùn hệ thống vì trò chơi ngoại quải, dựa vào nộ khí trị vì năng lượng khai quải. Khai quải có thể càng dễ dàng nhảy lên bảo dương ô vông, có càng cao tỷ lệ có thể khai ra đại bảo dương. Nộ khí trị thu hoạch phương thức, dối người, tấn dối người biên độ mạnh yếu chuyển hóa vì nộ khí trị. Nếu có thể khiến cho bị dối giả phân nộ, tác nộ khí trị gấp bội. Làm giận, dùng các loại phương thức, bao gồm mắng chửi người, chờ các loại làm giận phương thức, khiến cho bị khí giả phân nộ, có thể thu hoạch nộ khí trị. Hứa Dương nhìn trên màn hình hệ thống tên, cùng với công năng giới thiệu, tâm tình nhiều ít có chút phức tạp, này hệ thống không quá đứng đắn a. Hiện tại chính mình nổ khí trị bằng không, như vậy chính là nói, không ai sinh chính mình khí. Từ nay về sau, chính mình chính là có hệ thống nam nhân, chẳng sợ hệ thống không qua đứng đán. Bất quá, rối khí hệ thống, trừ bỏ thu thập nổ khí trị ở trong trò chơi khai quải ở ngoài, không có gì dùng a. Tắt đi hệ thống màn hình, hứa dương nhìn chằm chằm di động, lại lần nữa chơi trò chơi, bất quá liên tục vài lần lúc sau, chẳng sợ xuất hiện cửa hàng tiện lợi ô vông, đều không thể nhảy lên đi, lấy thất bại chấm dứt. Hứa Dương không khỏi nhớ tới hệ thống tới, cần thiết khai quả A, không khai quả trò chơi này mẹ nó chơi không đi xuống A. Di động cũng sắp hết tin rồi, Hứa Dương đưa điện thoại di động cắm thượng đồ sạc, trong lòng cân nhắc, như thế nào thu thập nộ khí trị. Dỗi người làm không tốt, sẽ bị đánh đi. Làm giận càng là như thế A, đem người khác tức giận đến cơ hồ bạo mạch máu, có thể không bị đánh sao. Thấy thế nào, đều cảm thấy thu thập nộ khí trị, là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Hứa Dương có chút chứng đau. Như thế nào khai ra như vậy một cái không quá đứng đắn hệ thống tới đâu? Lần này khai ra một cái rối khí hệ thống tới, như vậy lần sau, hay không có thể khai ra khác hệ thống tới? Ngẫm lại thật đúng là có chút chờ mong a. bất quá muốn khai ra đại bảo dương tới, không khai quải chỉ sợ vô pháp thực hiện. Hứa dương vẻ mặt rồi rắm, như thế nào thu thập nộ khí trị hảo đâu? Giáp mặt rối người quá nguy hiểm, vạn nhất gặp được một cái tính tình táo bạo ra hỏa, không nói hai lời, vén tay háo liền tấu chính mình làm sao bây giờ? Tuy rằng hứa dương tự hỏi, chính mình thường xuyên làm cu ly, sức lực so người bình thường lớn hơn, cánh tay cũng so người bình thường thô, liền tính cùng tập thể hình giáo luyện bẻ thủ đoạn đều sẽ không thua. Mặc dù dối một cái táo bạo ra hỏa, chính mình chưa chắc đánh không lại đối phương, chỉ là đánh thua tiến bệnh viện, đánh thắng tiến đồn công an, thấy thế nào đều không có lời à. Giáp mặt dối người hoặc là làm giận, có nhất định nguy hiểm hệ số, không bằng đi trên mạng dối người. Đi làm một cái bình xịn. Mặc kệ đúng sai có thể thu thập đến nộ khí trị là đến nơi. Hứa dương cảm thấy biện pháp này có thể a đối phương tổng không thể, theo vong tuyến bỏ lại đây tấu chính mình đi. Liên như vậy vui sướng mà quyết định, đi trên mạng dỗi người hoặc là làm giận, sẽ không có nguy hiểm a. Bất quá, cũng không thể loạn phun, nếu không xúc phạm pháp luật, là sẽ bị tra đồng hồ nước. Hứa dương nghĩ như thế, đồ sạc cũng không rút, trực tiếp cầm lấy di động, cân nhắc như thế nào lên mạng thu thập nộ khí trị. Nghĩ tới nghĩ lui. Hứa Dương đăng nhập thượng một cái có một đoạn thời gian vô dụng chim cánh cụt hào, cái này chim cánh cụt hào bên trong, sở hữu bạn tốt đều là không quen biết, tất cả đều là ở trên mạng thêm bạn tốt. Cái này hào là Hứa Dương, lúc trước cho người ta soát đơn kiếm chút đỉnh tiền xin, bất quá soát đơn không kiếm được tiền, còn kém một chút đã bị lừa. Cũng may đủ cẩn thận, đầu óc đủ linh hoạt, mới không có mắc nưu. Đăng nhập thượng chim cánh cụt hào, Hứa Dương ở bạn tốt danh sách bên trong, tìm kiếm mục tiêu, một bên cân nhắc Như thế nào thu thập nộ khí trị hảo đâu? Trực tiếp khai phun, có thể hay không có vẻ quá không tố chất ta. Đột nhiên, ở bạn tốt danh sách bên trong, nhìn đến một vị mỹ nữ chân dung, Hứa Dương liền động tâm tư. Thứ này không phải moi chân đại hắn sao? Khi nào đổi họ đường? Hứa Dương nhớ rõ, thứ này nơi nơi ở trong đàn đánh quảng cáo, cho người ta soát đơn linh tinh, lúc trước cho rằng thật sự có thể kiếm được tiền, liền bỏ thêm hắn bạn tốt. Cuối cùng phát hiện, mẹ nó chính là lừa tiền. Cũng không biết. Đối phương hiện tại đem giới tính đổi thành nữ, còn thay đổi một vị mỹ nữ chân dung, chuẩn bị làm cái gì chuyện xấu. Vì thế, hứa dương đã phát một cái tin tức qua đi. Tiểu tỷ tỷ, ngươi hảo. Yêu đại giới, một lần 300 bao đêm 800, phục vụ chu đáo, kỹ thuật hảo, bao sảng. Đối phương cơ hồ là dây hồi A. Hứa dương tức khắc trợn mắt há hốc mồm, ngoà tạo, hôn đản này thế nhưng đổi nghề dẫn mối A. Tiểu tỷ tỷ, ngươi như vậy xinh đẹp, 800 bao đêm quá mệt A. Đối phương có điểm nốc, vị này khách hàng là cái gì thao tác? Vậy ngươi cảm thấy cái gì giới vị thích hợp? Tới điểm ảnh chụp A, quả chiếu gì đó tốt nhất là, hoặc là chụp đoạn video tới, giá không là vấn đề, thích hợp nói 8.000 bao đêm. Hứa dương trầm ngâm một chút, đem tin tức đã phát qua đi. Chỉ chốc lát sau, liền thu được mấy chương ảnh chụp, quả nhiên là mỹ nữ A, dáng người hòa bạo, tư thái thức tha, ngay cả video ngắn đều tới một đoạn. Đến nơi có phải hay không chân nhân, khẳng định không có khả năng A Tất cả đều là kịch bản mà thôi. Không tội, thực không tội, ta quyết định, 8.000 bao đêm. Xoáy ca, ngươi ở nơi nào, ta lập tức đến. Đại sinh ý à. Hứa dương mừng rỡ không được, một hàng tự đã phát qua đi. Ta đổ ngươi chơi, xoát đơn môi chân đại hán, hiện tại đổi nghề bán cúc hoa sao. Nay đoạn lời nói một phát đi ra ngoài, hứa dương liền thu được hệ thống nhắc nhở âm. Nộ khí trị 100. Nộ khí trị 30-20-10-20. Không ngừng mà có nộ khí trị thu vào A, trừ bỏ ban đầu 100 nộ khí trị ở ngoài, mặt sau nộ khí trị, liền tương đối thiếu, hơn nữa tới rồi mặt sau, nộ khí trị không ngừng rơi chậm lại. Đối phương không quá sinh khí A. Hứa dương chuẩn bị tiếp tục khí một chút đối phương, lại là phát hiện, bị kéo đen. Chép chép miệng, tiếp tục ở bạn tốt danh sách bên trong, tìm kiếm mục tiêu, hắn nhớ rõ bạn tốt danh sách bên trong, có vài cái kẻ lừa đảo. Rốt cuộc ở danh sách bên trong. Lại tìm được rồi một cái lúc trước đánh quảng cáo kẻ lừa đảo, vui tươi hớn hở mà đã phát một cái tin tức qua đi. Ngươi hảo. Sau một lúc lâu không có đáp lại, hứa dương chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm mục tiêu, lần này hắn từng bước từng bước bạn tốt gửi đi tin tức qua đi. Tất cả đều là ngươi hảo hai chữ. Rốt cuộc, có người hồi phục, vừa thấy thế nhưng là cái kia đánh quảng cáo kẻ lừa đảo. Ngươi hảo. Rất đơn giản, thực khách sáo hồi phục. Hứa dương trực tiếp đưa vào văn tự, xin hỏi. Người là ngốc bức sao. Nộ khí trị 100. Nộ khí trị 30-20-10. Bệnh tâm thần A. Đối phương cũng không khách khí, trực tiếp liền khai phun. Đều là bị người cảm nhiễm. Ngoà tạo, đối phương khí tạc, nơi nào tới hôn đản A, trực tiếp liền mắng chửi người. Phun hai câu lúc sau, liền trực tiếp kéo đen. Hứa dương phát tin tức quá khứ bạn tốt bên trong, lục tục có mấy người trở về phục, hắn đều là một câu xin hỏi. Người là ngốc bức sao. Kết quả tự nhiên là bị phun. Nộ khí trị cũng dọc theo đường đi trướng, hơn 10 phút lúc sau, hứa dương vừa thấy nộ khí trị đã tích lũy 1 ngàn nhiều. Tích lũy nộ khí trị cũng không khó khăn lắm sao, chính là có chút không phúc hậu, hứa dương trong lòng cũng là bất đắc dĩ, nhưng là vì khai quải, không có biện pháp à. Nhìn dáng vẻ, về sau muốn nghĩ nhiều nghĩ cách, như thế nào thu thập nộ khí trị mới được. Tổng không thể, vẫn luôn ở trên mạng phun người đi. Phun nhiều, bị người cử báo nhiều, sẽ bị phong hảo. Ngàn nhiều nộ khí chỉ cũng đủ khai quải à, Hứa Dương đầy cõi lòng kích động, lại lần nữa mở ra dùn tiểu trò chơi. Chương 4, một thiết vì khai quải. Mở ra trò chơi lúc sau, hệ thống màn hình xuất hiện, biểu hiện di động lên trò chơi hình ảnh, trên màn hình có 3 cái ấn phím. Khai quải, tạm dừng, kết thúc. Hứa Dương đầy cõi lòng chờ mong, ý niệm vừa động, điểm đánh khai quải ấn phím, tức khắc trong hình xuất hiện một cái tức giận điều, mặt sau là tích lũy nộ khí trị số lượng. Giờ phút này khai quải lúc sau, Nộ khí chị đang ở không ngừng giảm bớt, tức giận điều cũng ở chậm rãi ngắn lại. Tức giận điều phía dưới là tạm dừng cùng kết thúc hai cái ấn phím. Hứa Dương nhìn đến nộ khí chị bay nhanh giảm bớt, cuốn quít bắt đầu trò chơi, tiểu nhân một cái ô vương một cái ô vương nhảy qua đi. Cảm giác thao tác thượng tựa hồ bất động, di động cũng không tập đốn, nhảy lên càng tinh chuẩn, cơ hồ mỗi cái ô vương đều ở giữa hùng thông. Quen thuộc cửa hàng tiện lợi ô vương xuất hiện, Hứa Dương vẻ mặt khẩn trương mà nhảy qua đi, cũng không biết, lúc này đây có không thuận lợi nhảy lên đi. Phi đao không có xuất hiện, quả đen cũng không có xuất hiện, trò chơi tiểu nhân thuận lợi mà nhảy tới cửa hàng tiện lợi thượng. Đốn trong chốc lát, một cái bảo dương xuất hiện, dừng ở màn hình hạ giác bảo dương y cổn thượng, đem ỉ cổn đốt sáng lên. Bảo dương 1. Rốt cuộc nhảy lên đi, lại thu hoạch một cái bảo dương. Hứa Dương kích động không thôi, hưng phấn mà sắc mặt đỏ lên, quả nhiên chơi này phá trò chơi, cần thiết khai quải mới được a. Tiếp tục nhảy ô vông, nếu là ở trước kia, tạm dừng như vậy trong chốc lát, xúc cảm đều không có. Thực dễ dàng nhảy không thượng Ô Vương làm cho trò chơi thất bại. Lúc này đây, thế nhưng cực kỳ thuận lợi, hơn nữa ở giữa Hồng Tâm, liên tục nhảy xuống Ô Vương, đều là liền trung Hồng Tâm, tối cao tích phân ký lục đã phá. Lại một cái cửa hàng tiện lợi Ô Vương xuất hiện. Hứa Dương lại lần nữa nhảy lên Ô Vương thượng, lại khai ra một cái bảo Dương tới. Tiếp tục nhảy Ô Vương, chính là nhảy hai cái Ô Vương lúc sau, thế nhưng trò chơi thất bại. Vừa thấy dưới, mới phát hiện, thu thập tới nộ khí trị đã tiêu hao không còn. Khai quải kết thúc. Một ngàn nhiều nộ khí trị A, nhanh như vậy liền xong rồi. Mở ra hệ thống vừa thấy, hứa dương mới phát hiện, một ngàn nộ khí trị, chỉ, chỉ đủ khai quải một phút đồng hồ A. Xoa nhẹ đem mặt, tiếp tục trò chơi, muốn xem một chút, không khai quải thời điểm, có thể hay không khai ra bảo dương tới. Lần đầu tiên thẳng đến trò chơi thất bại, đều không có nhìn đến có thể khai ra bảo dương đặc thù ô Vương xuất hiện. Lần thứ hai, cửa hàng tiện lợi ô Vương xuất hiện, mẹ nó bị một phi đao cấp xử lý a. Này phá trò chơi, không khai quải là chơi không nổi nữa. Hứa Dương không có tiếp tục trò chơi, mà là cờ lạc mở Bảo Dương. Kệ sách ô vương thượng, có hai cái ô vương xuất hiện Bảo Dương. Cờ lạc mở cái thứ nhất Bảo Dương. Một trận pháo hoa bùng lên, Bảo Dương mở ra. Cường thân khô bò. Thế nhưng lại là một khối cường thân khô bò. Hứa Dương trực tiếp điểm đánh lĩnh, một khối cùng phía trước đóng gói giống nhau như lúc khô bò xuất hiện. Hắn có điều chuẩn bị, trực tiếp dùng tay tiếp được. Đem khô bò đặt ở bên cạnh cơ lật mở dư lại bảo dương sẽ không lại là khô bỏ đi pháo hoa bùng lên bảo dương mở ra thành công lan đạn thượng là một quả trong suốt cỡ lật tiệp giấy đóng gói màu đen mận khô mặn phía dưới chữ nhỏ phi thiên mận khô mặn hàm ở trong miệng nhưng phi thiên nhìn đến này cái mận khô mặn giới thiệu hứa dương trong lòng phức tạp phi thiên mận khô mặn à này phi chính là cái gì thiên, không phải là tây thiên đi vừa thấy chính là tam vô sản phẩm à xứng với như vậy một cái tên tổng cảm giác có độc bộ dáng Phí Thiên Mận khô mặn giới thiệu là hàm ở trong miệng, ở mận khô mặn hương vị không có mất đi phía trước, liền vẫn luôn hữu hiệu. đương nhiên, nuốt vào trong bụng, hương vị không có mất đi phía trước, cũng là vẫn luôn hữu hiệu. Chẳng lẽ hàm chứa mận khô mặn có thể bay lên giữa không trung? Hứa Dương là không dám nếm thử, mặc dù thật sự có thể bay lên giữa không trung, đến lúc đó như thế nào xuống dưới? Đem mận khô mặn từ trong miệng lấy ra tới, chẳng phải là trực tiếp liền rơi xuống? Nếu tới không kịp đem mận khô mặn nhét trở lại trong miệng. Sẽ ngã chết. Huống chi, vạn nhất phi ở giữa không trung, mặn khô mặn hương vị đột nhiên không có, trực tiếp liền rơi xuống, thấy thế nào đều rất nguy hiểm à. Do dự một chút, hứa dương cuối cùng không có lĩnh ra tới. Bắt được nộ khí trị đã khai quải dùng xong rồi, muốn khai bảo dương, cần thiết khai quải mới được à, cho nên vẫn là đến dối người tích lũy nộ khí trị. Thể nghiệm quá khai quải sảng khoái cùng kích thích, hứa dương đã trầm mê trong đó vô pháp tự kiềm chế, cần thiết muốn khai quải à. Mở ra chim cánh cụt hào lại lần nữa phun người, cần thiết thu thập một đợt nộ khí trị mới được. Nhìn thoáng qua bên cạnh khô bò, này hơn phân nửa đêm cũng đói bụng, vừa lúc thử một chút, hay không thật sự có thể cường thân kiện thể, tăng trưởng sức lực. Xé mở đóng gói, di động đặt ở trên giường, một bàn tay phát tin tức phun người, một bàn tay cầm khô bò gặm. Một ngụm đi xuống, mùi hương ở khoang miệng bộc phát ra tới, cả người đều tinh thần rung lên, hương vị đỉnh cao, tuyệt đối chính là mỹ vị. Hứa Dương kinh nghi mà nhìn trong tay khô bò. Tam vô sản phẩm đóng gói, không phải là tăng thêm cái gì tăng hương linh tinh có độc có hại chất phụ ra đi. Sao có thể ăn ngon như vậy đâu? Mặc kệ, an lại nói, dù sao hẳn là sẽ không ăn người chết đi. Nói như thế nào cũng là trong trò chơi khai ra tới đồ vật, hẳn là không giống bình thường mới đúng. Hứa dương một bên phun người một bên ăn khô bò, thực mau hai khối khô bò đã bị gặm xong rồi, bụng cũng no rồi. Ăn khô bò lúc sau, Tổng cảm thấy thân thể tựa hồ có chút nhiệt, cơ bắp có điểm trướng trướng cảm giác. Hứa Dương cẩn thận cảm thụ một chút thân thể trạng hướng. Không có không khỏe khó chịu cảm giác, hơi chút cảm giác có điểm nhiệt, hẳn là thời tiết nguyên nhân. Thuê nhà nội, tương đối oi bức duyên cớ. Nếu không có khó chịu cảm giác, Hứa Dương cũng liền không có để ý, nhìn chầm chầm màn hình di động, đang ở phu người, thu thập nộ khí trị. Nộ khí trị 130-20. Bị liên tục kéo đen vài lần, Hứa Dương như cũng làm không biết mệt, dù sao mọi người đều không quen biết, đối phương cũng không thể theo vong tuyến tới tấu chính mình Hết thể đều là vì khai quải A. Chỉ có thể trong lòng hứa người bị hại, nói tiếng xin lỗi. Nhìn nộ khí trị, không ngừng dâng lên, hứa dương mừng dỡ miệng đều liệt lên, ha ha ngây ngô cười, nào bổ, trong chốc lát có thể khai ra mấy cái bảo dương tới. Mắt thấy nộ khí trị đã thu thập đến 2 ngàn, có thể khai quải 2 phút, đột nhiên không ai có thể phun. Hứa dương tức khắc liền chứng đau, này đều dạng sáng, tại tuyến vốn là không có mấy cái, như vậy trong chốc lát, tất cả đều cấp phun xong rồi. Mà ở tuyến đều đem hắn cấp kéo đen, những người khác phòng trừng cũng chưa nhìn đến hắn phát tin tức. Hệ thống nộ khí trị còn không có đoạn, tức giận 23-10-56. Bất quá nộ khí trị lại là vẫn luôn ở giảm bớt, nhìn dáng vẻ bị phun người, cũng không thể nói quá sinh khí a. Ở trên mạng gặp được bình xịt thực bình thường sao, giận giận dữ liền đi qua. Hứa Dương cân nhắc, chẳng lẽ là chính mình phun đến không đủ tàn nhẫn, bởi vậy nộ khí trị không cao. Trong lòng như vậy tưởng, lại là làm không được, thật sự phun tàn nhẫn a. Trong lòng buồn bực, nhìn dáng vẻ dối người hòa khí người, là một cái kỹ thuật sống, yêu cầu hảo hảo cân nhắc cân nhắc mới được, đã có thể cho đối phương sinh khí, cũng sẽ không bị đánh. Chim cánh cụt hào thu thập không đến nộ khí trị, đi nơi nào dối người hảo đầu. Hiện tại dạng sáng, đại bộ phận người đều ngủ. Hứa dương rồi dắm trong chốc lát, vẫn là chơi trò chơi khai quả đi, xem có thể hay không đủ khai ra đại bảo dương tới. Mở ra trò chơi, hứa dương lại là ngây ngẩn cả người trò chơi khôi phục biến dị phía trước bộ dáng tức khắc khẩn trương lên biến dị trò chơi sẽ không khôi phục bình thường đi mắt thấy chính mình nhân sinh cũng muốn khai quải đột nhiên liền chết non này tuyệt đối không thể tiếp thu a trước 5, bạo tăng lực lượng bảo dương trong lòng có chút hoảng đùa nghịch di động thử chơi một phen trò chơi phát hiện quả nhiên khôi phục bình thường mặc dù xuất hiện cửa hàng tiện lợi ô vông nhảy ở mặt trên không có bảo dương xuất hiện mà là thêm phân nhìn đến loại tình huống này Hứa Dương lập tức liền có chút đốc, trong lòng phát đổ, chỉ cảm thấy khó chịu dị thường, phảng phất ông trời cùng chính mình khai một cái thật lớn vui đùa. Không đúng, trò chơi là khôi phục bình thường, hệ thống đâu? Hệ thống. Hứa Dương trong lòng triệu hoán một tiếng, trước mắt liền xuất hiện hệ thống tin tức màn hình. Ký chủ, Hứa Dương. Nộ khí trị, 2038. Tức giận nơi phát ra. Hệ thống còn ở, Hứa Dương tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở hệ thống tin tức màn hình phía dưới có một cái gương mặt tươi cười biểu tình, biểu tình mặt sau là một hàng tự. trò chơi đã kết thúc lại, trò chơi tuy hảo chơi cũng không nên trầm mê nghiện à. nhìn đến này hành tự, hứa dương là hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. nguyên lai like là biến dị trò chơi thời gian kết thúc, mà phi như vậy mất đi khai bảo dương cơ hội. hứa dương trong lòng nhiều ít có chút tiếc nuối, trò chơi thời gian cũng quá ngắn à, nhìn một chút thời gian, đã là dạng sáng 2 điểm nhiều chung. biến dị tiểu trò chơi. Chẳng lẽ là muốn tới nửa đêm mới có thể xuất hiện, mỗi lần xuất hiện chỉ có thể duy trì 2 cái giờ. Cần thiết thu thập nộ khí trị khai quả A, như vậy một chút thời gian, không khai quả nói, căn bản là khai không được bảo dương. Cho chơi không đến chơi, nộ khí trị tạm thời cũng thu thập không được, ngày mai còn muốn đi công trường đi làm, hứa dương ngã vào trên giường ngủ. Chính là, đột hoạch như thế cơ duyên, trong lòng kích động, hương phấn đâu, lại như thế nào ngủ được. Ở trên giường trằn trọc lập lại, cũng không biết qua bao lâu. Mới mơ mơ màng màng chung ngủ rồi. Một tòa tiên gia trang viên, phiêu phủ ở mây trắng chi gian, Đình đài lầu cát, tiểu kiều nước chảy, giai nhân như ngọc, ở trang viên bên trong chơi đùa. Một vị dáng người vĩ ngạn, anh tuấn phi phàm nam tử, một tay phụ ở sau người, đứng ở tiên gia trang viên tối cao phong thượng, nhìn trang viên giai nhân, lộ ra đạm nhiên mỉm cười. Một phen phi kiếm, vờn quanh ở hắn thân thể trung quanh, giờ khắc này, hắn là tiên, Trí cao vô thượng tồn tại. Chân Đạm Tường Vân, chầm rãi hướng về trang viên giai nhân đi đến, mở ra hai tay, liền phải đi ôm giai nhân, mà giai nhân cũng là vẻ mặt bò bừng, mặt mày gian nhu tình đưa tỉnh, chờ đợi kia rộng lớn lòng dạ. rời dương lạp, rời dương lạp, thái dương muốn phơi mông lạp. một trận chuông báo thức vang lên, hình ảnh rất nát, hứa dương từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, lau một phen khoẹt miệng, từ trên giường ngồi dậy, rồi tay muốn đi đem điện thoại chuông báo đóng, cái này chuông báo thanh âm là chính hắn thu, nhưng mà tay đụng tới góc bàn, giang giác một tiếng. Góc bàn thế nhưng đứt gãy, hứa dương lập tức liền ốc. Nguyên bản còn có chút buồn ngủ mông lung bộ dáng, cũng chợt thanh tỉnh, chứng mắt bị tay chạm vào đến đứt gãy góc bàn, một trận ngạc nhiên. Mặc dù này trương an thư, đã có chút cũ xưa, hơn nữa chất lượng cũng chẳng ra gì, lại cũng không phải tay chạm vào một chút liền sẽ đứt gãy à. Chẳng lẽ, hứa dương trong đầu toát ra một ý niệm tới, nhớ tới tối hôm qua, khai bảo dương khai ra tới cường thân khô bò, có thể cường thân kiện thể, tăng cường sức lực. Tối hôm qua ăn 2 khối cường thân khô bò, hay là lực lượng của chính mình tăng cường. Nâng lên tay đến trước mắt, Hứa Dương nhìn kỹ một chút, phát hiện chính mình cánh tay thượng cơ bắp, tựa hồ thật sự có chút không giống nhau. Hơi hơi khuyến khích, cánh tay thượng cơ bắp liền sẽ căng thẳng, so phía trước dùng sức thời điểm cơ bắp có vẻ càng vì cứng dán. Cẩn thận cảm thụ một chút thân thể, Hứa Dương phát hiện chính mình thật sự có điều bất đồng, thật cẩn thận mà từ trên giường xuống dưới, bắt lấy án thư chân, nhẹ nhàng nhất cử, liền đem án thư cử lên. Bình bình ổn ổn, không có chút nào khó khăn. Nay trương An Thư, mặc dù là tương đối tiểu nhân, nhưng cũng có 2-30 cân, cầm ở trong tay, liền phảng phất cầm một trương giấy làm cái bản. Cảm giác nhẹ nhàng phiêu phiêu, không có chút nào trọng lượng. Thật cẩn thận mà đem cái bàn bông, hứa dương trong lòng một trận may mắn, cũng may vừa rồi không có đụng tới di động, nếu không di động tuyệt đối sẽ bị bóc nát. Đột nhiên bạo tăng lực lượng, cần thiết muốn thích hướng một chút, nếu không thực dễ dàng ra ngoài ý muốn, hứa dương ở cho thuê phòng trong thử thích đứng bạo tăng lực lượng cường thân khô bò chẳng những tăng cường sức lực thân thể các phương diện tố chất đều được đến tăng cường tỷ như tốc độ phản ứng thân thể phối hợp cùng với khống chế lực hứa dương chỉ là hơi chút thích đứng một chút liền cảm thấy trên cơ bản có thể khống chế lực lượng không đến mức sẽ phát sinh ngoài ý muốn bất quá phải làm đến hoàn toàn thích đứng lực lượng còn cần rèn luyện một chút mới có thể đủ khôi phục đến lực lượng bạo tăng trước đối tự thân lực lượng khống chế trình độ cường thân khô bò hiệu quả kinh người ăn hai khối khô bò lúc sau, thế nhưng bạo trưởng như thế kinh người lực lượng. Nếu là tiếp tục ăn khô bò, lực lượng sẽ tăng trưởng đến một cái cái gì trình độ. Hứa Dương thực kích động, chính mình tựa hồ nếu không bao lâu, liền có thể biến thành tiểu siêu nhân rồi. Cầm lấy di động, nhìn một chút thời gian, đã là buổi sáng 7 giờ, mở ra rủm tiểu trò chơi, phát hiện trò chơi giao diện cũng không có biến hóa. Như thế xem ra biến dị tiểu trò chơi chỉ có ở buổi tối mới có thể xuất hiện. Dừa mặt một phen lúc sau. Hứa Dương mang theo di động, rời đi cho thuê phòng, đem ngừng ở hàng Hiên Bình Điện xe đẩy ra tới, cưới Bình Điện xe chạy tới công trường. Bình Điện xe là hắn hoa mấy trăm đồng tiền mua nhị đèn tin Bình xe, đã từng đưa qua mấy ngày cơm hội, bảy quán tiểu đồ vật cũng là dựa vào Bình Điện xe kéo qua đi. Hắn hôm nay còn muốn đi công trường kiếm tiền, tận khả năng mà ở khai giảng phía trước, nhiều kiếm một chút sinh hoạt phí, đi học lúc sau, con mới có thể có càng nhiều thời gian học tập. Hứa Dương trong lòng nghĩ, chính mình tiểu trò chơi biến lỡ gì? có lớn như vậy cơ duyên hay không có thể dựa vào chính mình cơ duyên kiếm được đồng tiền lớn đâu bán cường thân khô bỏ loại này vượt qua thường thức đồ vật có thể tùy tiện bán sao hứa dương cũng không xác định trên mạng ngẫu nhiên truyền lưu một ít về giáp tỉnh giả nghe đồn cùng video đến tột cùng hay không chân thật trải qua quá biến dị tiểu trò chơi lúc sau hứa dương đối này có chút nửa tin nửa ngờ bởi vậy ở không có thăm dò rõ ràng tình huống phía trước tạm thời điệu thấp một chút là không sai một bên chạy tới công trường. Hứa Dương một bên cân nhắc, như thế nào thu thập nộ khí trị, tổng không thể tùy tiện dỗi người đi. Mặc dù cảm giác chính mình hiện tại lực lượng, có thể đánh chết một con trâu, chính là đánh thắng cũng muốn bị bắt được đi vào ngồi sổn, còn muốn bồi tiền thuốc men đâu, nhiều không đáng ra à. Hứa Dương trong lòng thực rồi dám, đi vào công trường lúc sau, làm hơn một giờ sống, bạo tăng lực lượng, cũng đã có thể hoàn toàn thích ứng không chế. Bởi vì vẫn luôn cân nhắc, như thế nào thu thập nộ khí trị, có vẻ có chút thất thần bộ dáng. Giữa trưa thời điểm. Công trường đã xảy ra một việc, một người nhân viên tạp vụ bị người cậy góc tưởng cái kia làm không ít người hâm mộ xinh đẹp bạn gái, thế nhưng phản bội hắn, bị một kẻ có tiền người cậy đi rồi. Càng cầu huyết chính là cái kia kẻ có tiền thế nhưng chính là công trường ở Kiến Phong ốc nghiệp chủ, một cái hơn 30 tuổi nam tử. Nghe nói đối phương dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, kiếm lợi một tuyệt bút tiền, thành một cái tiểu phú hào, mua một miếng đất kiến nhà xưởng, tính toán khởi công xưởng vân vân, không biết như thế nào coi trọng nhân viên tạm vụ gái kia xinh đẹp bạn gái, thế nhưng thông đồng tay, còn tới công trường khoe ra. Nay mẹ nó cũng quá tiện, tại người khác góc tưởng cũng liền thôi, thế nhưng còn muốn tới khoe ra một phen, bày ra ra người thắng tư thái. Chương 6, thành công nhân sĩ cảnh giới chính là không một dạng. Hứa Dương nơi công trình đội là một cái tiểu công trình đội, nhà thầu làm mười mấy năm kiến trúc, thời trẻ ở đại công trường làm tiểu đội trưởng, sau lại chính mình tổ kiến một cái công trình đội tiếp xuống làm. Nhân viên tạp vụ nhóm đều thích kêu hắn khoan ca, hơn 40 tuổi tuổi tác, thoạt nhìn thành thục cổ trọng, công trình trong đội không ít công nhân, đều đi theo hắn làm 4-5 năm. Tiền lương trên cơ bản đều là chu kết, số rất ít tình huống mới là nguyệt kết. Mà hứa dương tình huống tương đối đặc thù, khoan ca biết hắn là cái học viên, vì kiếm tiền đọc sách, mới đến công trường làm cú ly, đặc biệt chiếu cố hắn, cho nên hứa dương tiền lương đều là ngày kết. Ở kiến phòng ở diện tích không nhỏ, xem như một đơn đại công trình ít nhất đối với khoan ca như vậy, công trình đội mà nói, bị tệ góc tường nhân viên tạm vụ cùng Hứa Dương giống nhau, là công trình trong đội tân nhân. Hơn nữa cùng Hứa Dương từng có một ít khoảng cách. Nhân viên tạm vụ gọi là Giang Lâm, lớn lên có điểm hàm hậu bộ dáng, kỳ thật là một cái thích khoe ra, tìm kiếm tự mình cảm giác về sự yêu việt người. Hứa Dương cùng Giang Lâm kỳ thật cũng không có cái gì đại mâu thuẫn, chỉ là Giang Lâm thích khoe ra, mỗi ngày ở công trường khoe ra chính mình xinh đẹp bạn gái, một bộ cảm giác về sự yêu việt mười phần bộ dáng. Toàn bộ công trình trong đội liền hứa dương một cái học viên kỳ thật mọi người đều biết hứa dương tới công trường là vì kiếm tiền đọc sách đối với hắn loại này có gan buông ráng người làm cu li hành vi nhưng thật ra có chút bội phủ kỳ thật hứa dương cũng bất đắc dĩ hắn còn không có tốt nghiệp tìm không thấy tốt công tác mà công trường làm việc vất vả là vất vả một ít nhưng là tiền lương cao à huống hồ khoan ca đối hắn chiếu cố tiền lương ngày kết hơn nữa ban ngày ở công trường làm xong sống buổi tối còn có thể có thời gian bày quán lại kiếm một phần tiền. Giang Lâm thích khoe ra chính mình cảm giác về sự ưu việt, từng vô hứa Dương bả vai nói, học viên sao, cũng không có gì, ngươi xem ta, sơ trung tốt nghiệp, còn không phải tìm cái đại mỹ nữ làm bạn gái, như vậy bao lớn học sinh, còn không, có mấy cái tìm được như vậy xinh đẹp bạn gái đâu. Đúng là bởi vì Giang Lâm loại này mang theo coi rẻ ngữ khí, lại nhiều lần ở Hứa Dương trước mặt khoe ra cảm giác về sự ưu việt, thường thường mà đả kích một chút Hứa Dương cái này học viên, bởi vậy hai người chi dằn có chút khoảng cách. Giang lâm bản thân cũng không có cái gì ý xấu, chỉ là tính cách nguyên nhân, tìm cái xinh đẹp bạn gái, thích khoe ra cảm giác về sự ưu việt, chính là hứa dương bởi vì xuất thân duyên cớ, nhiều ít có điểm cô lập, cùng người chi gian có một loại khoảng cách cảm. Kể từ đó, cùng Giang lâm chi gian, quan hệ tự nhiên liền hảo không đến chạy đi đâu. Nghe nói Giang lâm đội nón xanh, hứa dương trong lòng tức khắc nhạc à, rất có điểm vui sướng khi người gặp họ cảm giác, ai kêu thứ này, mỗi ngày khoe ra chính mình bạn gái. Hắn đang lo. Như thế nào thu thập nộ khí trị đâu? Có lẽ hiện tại là một cái cơ hội. Một đám nhân viên tạp vụ tụ ở phòng ở trước đất chống thượng. Giang Lâm hai mắt huyết hồng, khuôn mặt vặn mèo, tức giận tới rồi cơ hồ mất đi lý trí trạng thái. Ngày thường thích khoe ra chính mình bạn gái, ai tưởng tượng bị chính mình bạn gái đeo đỉnh đầu nón xanh, đôi hắn đả kích không nhỏ. Hứa Dương vui tươi hớn hở mà tè đến phía trước, nhìn đến Giang Lâm song quyền nắm chặt, tức giận đến sắp bước khói bộ dáng, đánh tâm nhãn cao hứng. Hắn chính là như vậy một cái lòng dạ hẹp hòi người, ai kêu Giang Lâm thường thường mà chào phúng một chút, hắn cái này dọn gạch học viên. Ở Giang Lâm phía trước, dừng lại một chiếc bảo mã, bị em đút, bảy, một cái ăn mặc hồng nhạt khắc hoa áo sơ mi, quần cao bồi, lộ da trắng bóng đuổi nữ sinh, kéo một cái năm gần 30, mang kính dâm nam tử. Giang Lâm, chúng ta chia tay đi, ngươi không thích hợp ta. Nữ sinh lạnh lùng mà mở miệng nói. Vì cái gì, ta đối với ngươi không tốt sao. Giang Lâm phẫn nộ địa đạo. Nón xanh đều đeo, còn hỏi vì cái gì, ai? Một đạo chói thai thanh âm truyền đến. Nộ khí trị 660-6233-266 Một đợt nộ khí trị đến trướng, hứa dương trong lòng nhạc nở hoa, khuỷu tay chạm vào một chút, bên người nhân viên tạp vụ. Cường ca, ngươi nói không sai à, hắn bạn gái mỗi ngày đi làm tóc, một làm liền ba ngày, quả nhiên đem hắn tóc cấp làm tái rồi à. Hứa dương vẻ mặt cảm thán địa đạo. Nộ khí trị 888 Cường ca cũng có chút vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, hắn trong lòng cũng xem giang Lâm khó chịu, còn không phải là có cái xinh đẹp bạn gái sao, yêu việt cái màu à. Đúng vậy, ta đều nhắc nhở qua hắn, làm hắn chú ý điểm, cố tình không nghe. Đúng vậy, đối, ngày hôm qua còn nói, hắn bạn gái đi làm tóc đâu. Hứa dương hai mắt sáng ngời điệu đạo. Nộ khí trị 900-800-300. Hứa dương khiếp sợ, một lần nộ khí trị thượng 900, giang Lâm đây là tức giận đến cơ hồ muốn bạo a, Bớt tranh cãi đi. Khoan ca vẻ mặt yêu sầu mà mở miệng nói. Cố chủ đem nhân viên tạp vụ bạn gái cấp kệ đi rồi, mẹ nó, như vậy cầu huyết sự tình, thế nhưng phát sinh ở chính mình công trình đội. Lệ lệ, vì cái gì, ngươi có phải hay không đã sớm gặp ta, cùng hắn ở bên nhau. Giang lâm giận dữ hét, Không sai, chính mình bạn gái, gần nhất thường xuyên đi làm tóc, mỗi lần làm xong tóc, đều thần thanh khí sảng, có vẻ càng thêm thành thục vũ mị. Hắn còn rất vui lòng duy trì chính mình bạn gái đi làm tóc đâu, mỗi lần làm xong. Đều xinh đẹp không ít. Mẹ nó, ai biết, sẽ đem chính mình tóc làm tái rồi a ba, Đúng thì thế nào? Ta lại không phải lão bà ngươi, ngươi quản ta A. Chia tay đi, ta đối với ngươi không cảm tình. Vì cái gì? Ta nơi nào không tốt? Ngươi mua nổi lờ vờ bao bao sao? Ngươi khai đến khởi bảo mã, bị em đuốc, sao? Ngươi nói nơi nào không tốt? Cường ca nhịn không được phung tạo, nay tiểu thuyết cầu huyết cốt truyện, thế nhưng ở trước mặt trình diễn, xem như mở rộng tầm mắt. Nhân ra tiểu thuyết vai chính, tao ngộ bực này sự tình, đều sẽ nghịch tập a cũng không biết, hắn có thể hay không đủ nghịch tập đi lên. Hứa Dương cười ha hả mà bổ đau nói. Nộ khí trị 999-999. Hứa Dương lúc ấy liền kinh ngạc, một lần nộ khí trị, thiếu chút nữa nhi liền phá ngàn, Giang Lâm đây là tức giận đến muốn tại chỗ nổ mạnh a Giang Lâm song quyền nắm chặt, đều veo đến thịt, cả người căng thẳng, hô hấp đều thô nặng lên. Nhìn đến hắn cái dạng này. Hứa Dương cũng không dám tiếp tục kích thích đi xuống, thật lo lắng Giang Lâm sẽ bạo mạch máu à. Hứa Dương không dám tiếp tục kích thích Giang Lâm, chính là thân là cậy góc tường đường sự, thành công nhân sĩ Vương Cẩm, lại là mở miệng. Hắn một phen ôm Trương Lệ Lệ, ở Trương Lệ Lệ trên mặt hôn một cái, nâng lên một bàn tay, chỉ vào Giang Lâm nói, Người trẻ tuổi, ngươi nhìn xem Lệ Lệ này kiều nộn khuôn mặt, này Mỹ Lệ dung nhan, ngươi một cái dọn đạch, như thế nào xứng đôi nhân gia, lại làm Lệ Lệ đi theo ngươi quả thực chính là đạp hư một đóa hoa tươi à, ngươi không cảm thấy đau lòng sao? Ta nhìn không được, cho nên ta đem lệ lệ đuổi tới tay, cho nàng xuyên hàng hiệu, khai danh xe, quá thượng cùng nàng dung mạo xứng đôi sinh hoạt. Ngươi trẻ tuổi, ngươi hẳn là cảm kích ta, nếu ngươi thật sự ái lệ lệ, ngươi nên buông tay, làm lệ lệ theo đuổi chân chính hạnh phúc. Một phen lời nói xuống dưới, hứa dương chờ ăn dưa, quần chúng đều sợ ngây người, trong lòng lão đội phục vương cẩm, không hổ là thành công nhân sĩ, nói chuyện cảnh giới chính là không giống nhau. Bất quá thứ này, cũng thật là đủ vô sỉ, đủ tiện, cậy chạy lấy người ra bạn gái không tính, còn muốn nhân ra cảm tạ hắn, Nói rất có đạo lý. Hứa Dương yên lặng mà bồi thêm một câu. Nộ khí trị 999. Hứa Dương tức khắc lại là cả kinh, 999 nộ khí trị, Giang Lâm nên sẽ không muốn bạo mạch máu đi. Giang Lâm tức giận, đại bộ phận là hướng về phía vương cẩm, bất quá Hứa Dương bổ một đao lúc sau, Hứa Dương cũng có thể đạt được nộ khí trị. Hứa Dương phát hiện cái này tình huống lúc sau, trong lòng kích động A, để cho người khác ở phía trước đỉnh, nộ khí trị về chính mình, mặc dù khí bạo, cũng sẽ không trực tiếp nhằm vào chính mình, không cần lo lắng bị đánh. Phát hiện một cái, an toàn thu thập nộ khí trị đường nhỏ, Hứa Dương quyết định phải hảo hảo lợi dụng, hiện tại như vậy trong chốc lát, bắt được nộ khí trị, đều có thể đủ khai quải vài phút. Chương 7, Lục. Lục Ba Vương. Ngươi trẻ tuổi, ngươi không cần không phục, ta cùng ngươi nói. Vương Cẩm làm lơ giang lâm kia phẫn nộ ánh mắt, ôm trầm trương lệ lệ đầu, ở kia tuyết trắng trên mặt, lại hôn một cái. Đây là chính tông tình lữ A. Hứa dương yên lặng bổ đao, Nộ khí trị 999. Vương Cẩm cấp hứa dương bước tới một cái tán thưởng ánh mắt. Ngươi nhìn đến lệ lệ như vậy xinh đẹp, mỗi ngày tệ giao thông công cộng, ngươi không cảm thấy đau lòng sao. Vạn nhất gặp được quái giày làm sao bây giờ? Rõ ràng có thể thời thượng, phong cảnh, vạn chúng chú mụ. Lại là bởi vì đi theo ngươi ai khổ bị liên lụy, một cái túi sách đều mua không nổi, ngươi nội tâm sẽ không đau sao? Ngươi đây là cha tấn giai nhân, là ở phía phạm của trời a, người trẻ tuổi. Ngươi luôn miệng nói ái lệ lệ, như vậy hiện tại là ngươi biểu hiện lúc, ái nàng nên chúc phúc nàng, cho nàng tự do, làm nàng quá hạnh phúc sinh hoạt, tìm một cái có thể cho nàng hạnh phúc người. Người trẻ tuổi, đây mới là chân ái a. Hứa Dương chờ ăn dưa còn chúng, đã bị Vương Cẩm Vị này thành công nhân sĩ, mặt dày vô sỉ ra mặt cấp thật sâu chấn kinh rồi mẹ nó thứ này thật là đủ tiện đủ vô sỉ a giang lâm bị một phen nói đến có chút mông vòng ta ta không cũng đang ở nỗ lực kiếm tiền mua xe sao ngươi mua nổi ta này chiếc bò mã bi em đút sao ngươi tiền lương vẫn là ta cấp a người trẻ tuổi ngươi muốn kiếm bao lâu mới mua nổi thanh xuân không đợi người a người trẻ tuổi vương cầm một bộ thượng vị giả tư thái vô vô phía sau bò mã bi em đút nói bò mã Bì em đút, gê gầm A. Giang lâm giận dữ hét, trong mắt có nước mắt ở đảo quanh. Hắn thực phẫn nộ, cũng thực quỷ khuất, đau lòng đến vô pháp hô hấp. Có bảo mã, bì em đút, thật sự gê gầm A, có thể mang mỹ nữ đi làm táo óc. Hứa dương lại yên lặng mà bổ một đao, Nộ khí trị một nghìn. Hứa dương hoảng sợ, một ngàn nộ khí trị, ngàn vạn đừng tức giận đến nổ mạnh A. Lúc này Giang lâm, biểu tình có chút không thích hợp, hô hấp thô nặng vô cùng, sắc mặt đỏ lên Vương Cẩm hoảng sợ chạy nhanh lôi kéo trương lệ lệ thối lui đến một bên ai biết giang lâm có thể hay không tức giận đến mất đi lý trí rút đao tương hướng giang lâm cả người đều run rẩy lên sắc mặt sung huyết đỏ lên hồng hộc mà thở dốc thoạt nhìn thực không thích hợp giang lâm à ngươi bình tĩnh một chút à còn không phải là bạn gái đi làm tóc sao cùng lắm thì đổi một cái là được đã thấy ra một chút à Hứa dương thật lo lắng giang lâm tức giận đến bạo mạch máu nhịn không được mở miệng an ủi nói chỉ là hắn này một mở miệng liền phảng phất bực lửa hỏa rực thùng Nộ khí trị 1001. Ngoa tào, nộ khí trị bà biểu, chẳng lẽ thật sự muốn chọc giận đến nổ mạnh. Hứa Dương chấn động, quả nhiên nhìn đến Giang Lâm thực không thích hợp, cả người đều ở phát run, thậm chí cánh tay cơ bắp bởi vì dùng sức quá độ mà cổ lên. "Bả Mã, bì em Đút, làm sao vậy? Bả Mã, bì em Đút, ghê gớm sao?" A. Giang Lâm đột nhiên bão nổi, đột nhiên nhằm phía ngừng ở phía trước Bả Mã, bì em Đút, đôi tay vừa lật, ầm vang một tiếng, trực tiếp đem kia chiếc Bả Mã, BM Đút bảy ném đi t ở đây tất cả mọi người đào hút một hơi vương cẩm càng là sợ tới mức lui về phía sau hai bước này chiếc bảo mã bị em đút bảy gần hai tấn trọng a một người liền ném đi đi lên này lực lượng cũng quá lớn nhưng mà ném đi bảo mã bị em đút còn không ngừng giang lâm đi đến xe phía dưới đôi tay nâng xe đế Bảo mã bị em đút gầy gom sao có gì đặc biệt hơn người a nha gầm lên giận dữ đem chỉnh chiếc bò mã bị em cử lên Tính. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Xe hơi trọng lượng không cân đối, mà Giang Lâm thế nhưng đem chỉnh chiếc xe thác cử lên, có thể thấy được hắn lực lượng tuyệt đối xa xa vượt qua thác cử một chiếc xe hơi hạng độ. Nhìn đến Giang Lâm dơ lên chính mình bò mã, bị em đút, bảy, hai mắt huyết hồng, bộ mặt dữ tợn mà nhìn chằm chằm chính mình, hai tay cơ bắp cô lấy, cả người thuật nhìn, tựa hồ bành trướng một vòng, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ thành công nhân sĩ vương cẩm sợ tới mức đặt mông ngồi ở trên mặt đất muốn bò dậy đào tẩu nhưng là chân mềm đến đứng dậy không nổi trương lệ lệ cũng bị sợ tới mức hoa rung thất sắc có từng nghĩ đến giang lâm thế nhưng sẽ đột nhiên như thế khủng bố sợ giang lâm bởi vì chính mình cho hắn đội nón xanh buồn bực dưới đem ô tô tạp lại đây bởi vậy run run chân không ngừng sau này lui nơi nào quản được ngồi trên mặt đất vương cẩm ngoa tảo lục lục ba vương đột nhiên một tiếng thét kinh hãi đánh vỡ bình tĩnh Hứa Dương vẻ mặt khiếp sợ mà mở miệng nói. Nộ khí trị 888-666-333. Giang Lâm. Vương Cẩm. Khoan ca đám người. Bảo mã, bị em đút, ghê gớm sao. A, bảo mã, bị em đút, ghê gớm sao. Giang Lâm tự hồ lại đã chịu kích thích. Giơ bảo mã, bị em đút, từng bước một hướng về Vương Cẩm đi tới. Vương Cẩm cơ hồ dọa nước tiểu, đôi tay loạn bãi. Ngươi đừng tới đây a, ta đem ngươi bạn gái còn cho ngươi là được. Ta mới ngủ mấy ngày mà thôi, còn không có quá hạn sử dụng. Phản bội quá ta người, không bao giờ khả năng trở lại từ trước, ta muốn các ngươi trả giá đại giới. Giang lâm nói một câu, có điểm trang bức nói. Lợi hại à, cổ có sở bá vương, nay có lục bá vương, đều là lực bà sơn hệ khí cái thế nhân vật. Hứa dương vẻ mặt tán thưởng chi sắc. Giang lâm. Khoan ca đám người. Vương Cẩm nhìn đến Giang lâm sắc mặt lại là biến đổi, sợ tới mức một cái run run, Trừng mắt hứa dương, hứa độc tú đồng học. Ngươi đủ rồi a, không cần nhắc lại lục tự a." Hứa Dương trầm ngâm một chút, "Kia kê thảo nguyên bá vương." Cường Ca Yên lặng nói, "Thảo cũng là màu xanh lục." "Vương Cẩm." Khoan ca đám người, Giang Lâm Nội tâm gặp một vạn điểm thương tổn, "Đủ rồi a, con hỗn đản, không thấy được lao tử ở báo nổi sao?" "Ta một câu lục, hữu một câu lục là chuyện như thế nào?" "Là Giang bá vương, Giang bá vương biết không?" Vương Cẩm dãy rựa, muốn từ trên mặt đất đứng lên, chính là chân mềm đến quá lợi hại không có thể thành công chỉ có thể đủ một bên sát mồ hôi lạnh một bên lấy lòng mà nhìn Giang Lâm mở miệng nói cần thiết chấn an đối phương cảm xúc a vạn nhất mất khống chế đem ô tô lên ở trên người mình tuyệt đối sẽ quậy a mẹ nó đây là cái gì máy người a đem xe hơi đều cấp rơi lên sớm biết rằng đối phương mạnh như vậy liền không tới khoe ra Vương Cẩm trong lòng cái kia hối hận a lục lục Giang Bá Vương Hứa Dương nuốt cầm lại lần nữa bổ một đao Vương Cẩm cơ hồ muốn nước tiểu Hứa độc tú đồng học, ngươi đủ rồi à, không cần ra được chưa à. Sẽ người chết. Đều tại ngươi, đều là ngươi làm hại. Giang lâm giơ bảo mã, bị em đút, lại lần nữa hướng vương cẩm đi tới. Cứu mạng à, ngươi không cần lại đây à, ta sai rồi, đại ca ta sai rồi, ta có tiền, ta cho ngươi tiền, ngươi tha ta đi. Vương cẩm dọa nước tiểu, đây là thật sự nước tiểu, một cổ chất lòng ớt đúng quần. Giang lâm, ngươi bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, không cần xúc động à. Khoan ca báo xong cảnh lúc sau, cũng quýt ra tới ngăn cản. Vạn Nhất Giang Lâm thật sự đem người tạm đã chết, kia cả đời cũng liền hủy. Đúng vậy, muốn bình tĩnh, ngươi chính là Bá Vương A. Hứa Dương cũng đã đi tới, lần này hắn không có thêm cái lục tự. Hai mắt lập loè kỳ dị quan mang, đánh giá một chút Giang Lâm. Đây là thức tỉnh. ở Giang Lâm dơ lên bảo mã, bị em đút, kia một khắc, Hứa Dương liền phát hiện Giang Lâm bất đồng chỗ, hắn cũng không rõ lắm, chính mình vì sao sẽ nhìn ra được tới? Có lẽ. Cùng ăn cường thân khô bỏ có quan hệ. Trương tám nhiệt tâm con chúng. Hứa Dương trong đầu, không cấm nhớ tới phía trước, trên mạng nghe đồn những cái đó rác tỉnh giả nghe đồn. Cũng đúng là bởi vì phát hiện, Giang Lâm hư hư thực thực thức tỉnh rồi, hắn mới có thể tiếp tục kích thích Giang Lâm, nhân cơ hội thu thập một đợt nộ khí trị. Bình tĩnh. Nếu là ngươi đeo non xanh, ngươi có thể bình tĩnh sao? Giang Lâm giống giận. Tiên đề là, ta phải có cái bạn gái. Hứa Dương vẻ mặt nghiêm túc thần sắc. Nộ khí trị 222. Ta mặc kệ, ta bình tĩnh không được, ta liền phải hắn trả giá đại giới. Giang lâm dơ xe hơi, làm bộ phải hướng vương cẩm tạm qua đi. Đừng, đừng, cứu mạng A. Vương cẩm sợ tới mức hai chân đá đạp lung tung, liều mạng sau này xúc, muốn đứng lên đào tẩu, chính là chân mềm A, căn bản là bỏ không đứng dậy. Giang lâm đừng xúc động, đừng xúc động A. Khoan ca sợ tới mức cuống quyết mở miệng khuyên lại là không dám lại đây, vạn nhất bị ngộ thương rồi làm sao bây giờ. Hứa Dương vẻ mặt vô ngữ mà nhìn trên mặt đất đá đạp lung tung vương cẩm liếc mắt một cái, thứ này lá gan không khỏi cũng quá nhỏ, như vậy mở dọa, thế nhưng chân mềm đến đứng dậy không nổi. Vài bước tiến lên, bắt lấy vương cẩm cổ áo, đem hắn sau này kéo lại đây. Vạn nhất Giang Lâm thật sự xúc động dưới, đem vương cẩm tạm đã chết, hậu quả đã có thể nghiêm trọng, mặc dù cùng Giang Lâm có chút khoảng cách, hứa Dương cũng không nghĩ hắn có lao ngục hai đường. Đừng xúc động, còn không phải là đội nón xanh sao, không có quan hệ. Thoạt nhìn còn bảo vệ môi trường đâu. Hứa Dương chạy nhanh chấn an Giang Lâm cảm xúc. Chỉ là, hắn này một mở miệng liền chắc tâm, một chút chấn an tác dụng đều không có. Nộ khí trị 666. Giang Lâm mặt đều tái rồi, bảo vệ môi trường ngươi mội à, ngươi như thế nào không mang đỉnh đầu thử xem. Huynh đệ, đứng ra được chưa, sẽ ra mạng người. Vương Cẩm xin tha ánh mắt nhìn Hứa Dương, kích thích Giang Lâm chính là Hứa Dương, nhưng sự kiện người khởi sướng, lại là hắn à. Là hắn đem nón xanh mang ở Giang Lâm trên đầu, bởi vậy Giang Lâm cái thứ nhất người muốn tìm chính là hắn. Lại như vậy kích thích đi xuống, thật sự muốn bi kỳ ta. Nộ khí trị 233. Hứa Dương trầm ngâm một chút, nói, vậy được rồi. Giang Lâm A, ngươi có mệt hay không A? Bảo mã, bi em đút, bảy thức quý, ngươi quăng ngã hỏng rồi, bồi không dậy nổi A. Hứa Dương quay đầu lại đối Giang Lâm nói, không cần bồi, không cần bồi, ta tặng cho ngươi. Vương Cẩm chứng đau mà cuốn quít mở miệng nói: Nếu là Giang Lâm cảm thấy chính mình bồi không dậy nổi, còn không bằng lôi kéo chính mình trôn cùng, chẳng phải là muốn xong đời? Ngươi bất tranh cãi được chưa a? Vương Cẩm là thật sự sợ Hứa Dương, thứ này không kích thích một chút Giang Lâm liền không vui phải không? Kia hành đi, chính ngươi ngốc đi! Hứa Dương nhẹ buông tay, đem Vương Cẩm liền ném xuống đất, thảnh thơi thảnh thơi mà thối lui đến một bên. Nộ khí trị 666. Vương Cẩm lúc ấy liền ngốc, mẹ nó! Ngươi đem ta cũng kéo đi a. Nhìn đến giang lâm như cũ hồng con mắt, dơ bảo mã, bị em đút, trừng mắt chính mình, thấy thế nào đều tựa hồ có điểm không bình thường, cũng không biết có phải hay không đầu vóc ra vấn đề. Sợ tới mức lại nước tiểu, hai chân đá đạp lung tung vài cái, vẫn là không có thể đứng lên. Cứu, cứu ta a. Chỉ có thể hướng hứa dương cầu cứu rồi. Ta chân mềm, đi bất động. Hứa dương hai chân phát run địa đạo. Nộ khí trị 888. Vương cẩm cơ hồ tức giận đến hụt máu. Người đó là giống chân mềm bộ dáng sao? Quay đầu lại nhìn về phía Khoan Ca, Khoan Ca cuống quít lui về phía sau, vạn nhất chính mình đi kéo Vương Cẩm thời điểm Giang Lâm nổi điên đến đem bà mã bị em đút, tập lại đây, chẳng phải là phải bị tạm chết? Giang Lâm hồng hổ mà thở hổn hển, nhìn chăm chăm Vương Cẩm, biểu tình có chút do dự, tựa hồ ở suy xét muốn hay không tạm chết hắn. Nhưng vào lúc này, một chiếc màu đen thương vụ xe khai lại đây, cửa xe mở ra, từ bên trong nhảy xuống ba gã ăn mặc màu đen chế phục nam tử. Tiếp theo từ ghế phụ vị thượng, xuống dưới một người ăn mặc thường phục trung niên nam tử. Kia ba gã nam tử, ăn mặc thống nhất màu đen chế phục, thoạt nhìn có điểm giống Đường Trang, bất quá tinh tế thượng, lại là cùng Đường Trang có không nhỏ khác nhau. Đặc biệt là nút thắt thiết kế, dung nhập hiện đại trang phục phong cách, chỉnh thể vẫn là có thể nhìn ra Đường Trang bóng dáng, hẳn là ở Đường Trang cơ sở thượng mặt khác thiết kế ra tới. Hứa Dương nhìn đến đối phương ngực trái vị trí thượng, theo một cái màu xanh lá đồ án, tựa hồ là hai chữ tổ hợp mà thành. Cụ thể là cái gì tự, trong khoảng thời gian ngắn lại là không phân biệt ra tới. Trung niên nam tử vừa xuống xe lúc sau, liền cười ha hả mà đã đi tới, mặt khác ba gã hắc y nam tử, tựa hồ phi thường ăn ý mà, tản ra tới, ẩn ẩn có đem giang lầm vây quanh xu thế. Hứa dương cảm giác có chút không thích hợp, sau này lại lui lại mấy bước, mà không lên tiếng, lặng lặng mà nhìn. Tiểu huynh đệ, đừng kích động, đem xe buông xuống, ngươi như vậy dơ, xe mệt. Trung niên thường phục nam tử cười ha hả thoạt nhìn cho người ta một loại thân thiết cảm giác. người là ai? giang lâm tựa hồ bình tĩnh không ít cũng không biết có phải hay không thường phục nam tử nói nổi lên tác dụng. ta là nhiệt tâm quân chúng. thường phục nam tử vẻ mặt nghiêm túc địa đạo. hứa dương đám người một bước nhiệt tâm quân chúng. từ đâu ra nhiệt tâm quân chúng? lá gan lớn như vậy không sợ bị tạm chết ta. đem xe buông xuống có chuyện hảo hảo nói sao? thiếu tiền nói ta có thể cho ngươi mượn à? không bạn gái ta có thể cho ngươi giới thiệu tìm công tác cũng có thể tìm ta sao? Nay mẹ nó, thật sự thực nhiệt tâm a. Không hổ là nhiệt tâm quân chúng. Hứa Dương chờ ăn dưa quần chúng vẻ mặt ng ngึก mà nhìn. Sau đó, liền nhìn đến Giang Lâm, tùy tay một ném, liền đem bảo mã bị em đút ném tới trên mặt đất. Phanh một tiếng, Vương Cẩm nhìn vỡ vụn xe Pha lê, ra mặt chịu vừa kéo, đau lòng a. Lại là không dám ra tiếng, trong lòng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng sẽ không bị tạm đã chết. Đương nhiên Lúc này cũng không dám kích thích Giang Lâm, lấy hắn kia khủng bố lực lượng, một quyền là có thể muốn mạng người a. Nay liền đúng rồi sao? Có chuyện gì, có thể ngồi xuống thương lượng sao? Trung niên nam tử cười ha hả địa đạo. Hứa Dương nhìn đến, một người hắc y chế phục nam tử, vô thanh vô tức mà thế, nhưng tới rồi Giang Lâm phía sau, cánh tay hơi hơi rũ ra, từ cổ tay háo lộ ra một chi châm ống tới. Động tác thử gần nấp, trừ bỏ Hứa Dương ở ngoài, còn lại người đều không có thấy như vậy một màn. Đây là muốn làm gì? Hứa Dương trong lòng căng thẳng, những người này có chút không thích hợp à, muốn hay không nhắc nhở một chút Giang Lâm đâu. Còn không có tưởng hảo, muốn hay không nhắc nhở Giang Lâm, liền nhìn đến đối phương, tốc độ phi thường cực nhanh mà ở Giang Lâm trên mông chắt một chút, đem nước thuốc tiêm vào đi vào. Sau đó, bất động thanh sắc mà lùi về chân ống, dường như không có việc gì bộ dáng. Ai nha, ta mông đau. Giang Lâm hậu chi hậu giác mà kêu sợ hãi một tiếng, sau đó cả người mềm đún, về phía sau đảo đi. Bị H. y nam tử một phen đỡ, lại xem giang lâm bộ dáng cả người có vẻ phi thường suy yếu mềm đúng, liền nói chuyện đều khó khăn. Hứa dương giật mình a đối phương là người nào, đến tột cùng muốn làm cái gì? Chỉ thấy trung niên nam tử, cười ha hả mà đối mọi người nói, người này a tiềm lực chính là lợi hại, đã chịu kích thích, liền một chiếc xe đều có thể đủ dơ lên. Ai, chỉ là quá thương thân thể, ngươi xem hắn, đều ném nửa cái mạng bộ dáng Vì giang lâm đột nhiên nga xuống, tìm một cái hợp lý giải thích. Quan ca đám người gật đầu nghe nói có người ở khó thở dưới có thể phát huy suất siêu trang thường nhân lực lượng Giang Lâm chính là loại tình huống này nhìn đến Giang Lâm mềm đi xuống Vương Cẩm lúc này mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi có sức lực bỏ dậy sửa sang lại một chút hỗn độn quần áo hai chân hơi chút kẹp ở bên nhau tựa hồ sợ người khác phát hiện hắn đung quẩn nước một mảnh hai gã hắc y nhân đỡ Giang Lâm liền hướng mini bật thượng đi đến Quan ca lúc này mới phục hồi tinh thần lại các ngươi người nào muốn đem Giang Lâm mang đi nơi nào? Thường phục nam tử cười ha hạ nói, chúng ta là y phục thường, vừa rồi là ngươi báo nguy đi. Y thì phục thường. Khoan ca nghi hoặc, gia cảnh không mặc cảnh phục sao. Thường phục nam tử, móc ra một cái giấy chứng nhận tới, lung lay nhóng lên, chứng minh một chút chính mình thân phận. Ngồi trên mỉn y bật, đem giang lâm cấp mang đi. Chương chín, vương tổng, người của nước. Nhìn mỉn y bật rời đi, khoan ca mới hậu chi hậu giác nói, hắn vừa rồi không phải nói, là nhiệt tâm quần chúng sao. Như thế nào lại là y phục thường? Sau đó, một đám ăn dưa quần chúng hai mặt nhìn nhau. Khoan ca không yên tâm, gọi điện thoại báo nguy, xác nhận một chút, đối phương hay không thật là y phụ thường. Chỉ chốc lát sau, đối đoàn người nói, xác định, đó chính là y phụ thường, nói là ở phụ cận tuần tra, trước tiên chạy tới. Hứa dương liền yên lặng mà không nói lời nào, nói là y phụ thường, hắn là không tin, thế nhưng ở Giang Lâm trên mông chắt một châm, Giang Lâm liền mềm đi xuống. Hắn có thể xác định, Giang Lâm là thức tỉnh rồi, lực lượng bạo tăng. Như vậy nói đến, trên mạng nghe đồn giác tỉnh giả, là chân thật tồn tại. Hứa Dương cảm thấy chính mình có lẽ, cũng coi như là một người giác tỉnh giả. Ở ăn cường thân khô bò lúc sau, hắn âm thầm đánh giá một chút, lực lượng sẽ không so Giang Lâm nhỏ đến chạy đi đâu. Ở không có làm rõ ràng, giác tỉnh giả là như thế nào xử trí phía trước, Hứa Dương cảm thấy điệu thấp một chút tương đối hảo. Khoan ca chờ ăn dưa quần chúng, ở thảo luận, Giang Lâm vì sao đột nhiên hóa thân bá. Lục Ba Vương. Thật là phẫn nộ dưới Bùng nổ tiểu vũ trụ, đem một chiếc xe hơi đều cấp dơ lên. Từ giang lâm báo nổi lúc sau, nháy mắt mềm như bông, phảng phất ném nửa cái mạng tới xem, tựa hồ thật là tiểu vũ trụ bùng nổ, tổn thương tới rồi thân thể. Đến nỗi có tin hay không loại này cách nói, kia chỉ có từng người trong lòng minh bạch. Nháo ra như vậy một việc tới, hôm nay sống là làm không nổi nữa, vương cẩm cái này thành công nhân sĩ, cảm thấy mất mặt ném lớn, bảo mã, bị em đút, cũng bị quăng ngã. Đau lòng không thôi đang ở chỉ trích Trương Lệ Lệ không đem hắn cấp kéo ra, làm hại hắn hơi kém không có mạng nhỏ. Đặc biệt là đái trong quần, nhiều mất mặt a Trương Lệ Lệ nhu nhược đáng thương mà nhận sai, nội tâm là khinh bỉ, người nhà một đại nam nhân, thế nhưng chân mềm đứng dậy không nổi, quái ai a Khoan ca cấp hứa dương kết toán hôm nay tiền lương, tuy rằng chỉ làm nửa ngày, nhưng khoan ca như cũ kết toán cả ngày tiền lương. Hứa dương thực cảm tạ khoan ca chiếu cố. Hôm nay, là hứa dương cuối cùng một ngày tới công trường làm việc quá hai ngày liền phải khai giảng, không có thời gian lại đến công trường. Huống hồ, Hứa Dương cũng tính toán, một bên đọc sách, một bên làm một ít tương đối nhẹ nhàng sống, kiếm điểm sinh hoạt hàng ngày phí. Chính yếu chính là, hảo hảo khai phá một chút tiểu trò chơi, có lẽ có thể phát hiện kiếm tiền thương cơ. Hắn từ nhỏ nghèo đến đại, khắc tiểu hài tử, bị tư tư ăn đồ ăn vật thời điểm, hắn chỉ có thể hàm ngón tay, cho nên nghèo sợ. Đối với kiếm tiền, có một ít chấp niệm. Hôm nay thu hoạch không nhỏ, tích lũy nộ khí trị. Có thể khai quải 10 phút, hy vọng có thể khai ra cái đại bảo dương tới. Trước khi rời đi, hứa dương quyết định lại thu thập một đợt nộ khí trị. Di, vương tổng, ngươi quần như thế nào ước? Còn có cổ nước tiểu vị. Hứa dương đột nhiên vẻ mặt kinh ngạc mà chỉ vào vương Cẩm đúng còn nói. Nộ khí trị 777-666. Vương Cẩm trong lòng cái kia khi a, chính sợ người khác phát hiện chính mình đái trong quần đâu. Hôn đà này thế nhưng còn quang minh chính đại mà chỉ ra tới không cẩn thận bị nước khoáng lộng ước. Vương Cẩm trợn mắt nói nói dối, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, chính mình đái trong quần. Nước khoáng bình trang chính là nước tiểu. Hứa Dương vẻ mặt khiếp sợ. Nộ khí trị 999. Vương Tổng, ngươi uống nước tiểu. Vương Cẩm cơ hồ hộp máu, đi mẹ nó uống nước tiểu, ngươi mới uống nước tiểu đâu. Nộ khí trị 999-999. Đây là Thủy, là Thủy, biết không? Vương Cẩm mặt đều tái rồi. Có nước tiểu vị Thủy. Hứa Dương lại lần nữa khiếp sợ, khoan ca chờ ăn Dưa quần chúng không hiểu ra sao. Nộ khí trị 999, Lan, Lan, Lan, đi mẹ nó có nước tiểu vị thủy. Vương cẩm mặt đều đen, cố ý làm chính mình xấu mặt đúng không? Hứa Dương vui dạo dực mà đi rồi, lại một đợt nộ khí trị đến trướng, cưới xe điện, phản hồi cho thuê phòng, dọc theo đường đi còn thu được nộ khí trị đến trướng. Nộ khí trị 80, 63, 10, Tuy rằng mỗi một lần đều không nhiều lắm. Nhưng thắng ở liên tục không ngừng A. Mở ra hệ thống tin tức lan, xem xét một chút tức giận nơi phát ra. Thu được Giang Lâm nộ khí trị. Thu được Vương Cẩm nộ khí trị. Đều là đến từ Giang Lâm cùng Vương Cẩm, thật là đủ keo kiệt A, đến bây giờ còn khí đâu. Hứa Dương ước gì hai người lại keo kiệt một chút, tốt nhất khí cái một hai năm, mỗi thời mỗi khắc cấp chính mình cống hiến nộ khí trị. Đình mặt trời chói chang hồi thuê nhà, đường xi măng bị Thái Dương bạo phơi nửa ngày, cưới xe điện chạy ở trên đường Một cổ sóng nhiệt thổi quét mà đến. Trở lại thuê nhà thời điểm, Hứa Dương đã vẻ mặt hãn, ngồi ở trên giường, khai quạt điện hô hô mà thổi, cuối cùng cảm thấy mát mẻ một ít. Hơi ngồi trong chốc lát, Hứa Dương đứng dậy đi toilet vọt cái tắm nước lạnh, Trần Trùy Thượng thân ngồi ở trên giường, gấp không chờ nổi mà cầm lấy di động, mở ra tiểu trò chơi. Vừa thấy trò chơi giao diện, không cấm thất vọng, còn chưa tới trò chơi thời gian, nhìn dáng vẻ biến dị trò chơi, muốn ở nửa đêm mới có thể xuất hiện. Xem xét một chút nộ khí trị đã tích lũy tới rồi một vạn sáu nghìn nhiều điểm, cũng đủ khai quải hơn mười phút, chỉ là mới hơn mười phút, xa xa không đủ, cần thiết nghĩ cách tiếp tục thu thập nộ khí trị mới được. Mặc dù tới rồi hiện tại, như cũ ngẫu nhiên thu được Vương Cẩm cùng Giang Lâm nộ khí trị, chỉ, chỉ là nộ khí trị đã rất thấp. trong lòng hơi tiếc nuối, như thế nào liền không hề keo kiệt một chút đâu. Đăng nhập thượng chim cánh cụt hào, phát hiện tối hôm qua không ở tuyến người, đã có vài cái hồi phục tin tức. Hứa Dương Mỹ Tư Tư mà đã phát một cái tin tức qua đi. Ngươi hảo, xin hỏi. Ngươi là ngốc bức sao? Kế tiếp, con tự nhiên chính là một đốn đối phun, nộ khí trị một đường hướng lên trên trướng, hứa dương cao hứng mà dừng không được tới. Quả nhiên, ở trên mạng phung người, chẳng những có thể thu hoạch nộ khí trị, còn không cần lo lắng bị đánh à. Hai cái giờ sau, hứa dương nộ khí trị tích lũy tới rồi hai vạn, mà đại giới còn lại là, chim cánh cụt hào mặt trên, phàm là phía trước tại tuyến bạn tốt, đều đem hắn cấp kéo đen. Bạn tốt danh sách bên trong. Một cái tại tuyến đều không có, hơn nữa bạn tốt thiếu hơn phân nửa. Giữ lại những cái đó, phỏng trường là chết hảo. Không có bạn tốt, nộ khí trị tự nhiên là thu thập không đến, hứa dương bắt đầu tăng thêm bạn tốt, này đó đều là nộ khí trị nơi phát ra à. Hôm nay chỉ làm nửa ngày sống, bất quá hứa dương lại không tính toán đi ra ngoài bãi quán, dù sao những cái đó tiểu đồ vật, cơ bản bán xong rồi. Liên quên đương cấp chính mình phóng cái giả, thú hổ có cái này biến dị tiểu cho chơi có lẽ có thể thay đổi một chút kiếm tiền phương thức. Hứa Dương nhớ tới mang đi Giang Lâm hấp y chế phục nhân sĩ, cũng không biết đối phương là người nào, sẽ đem Giang Lâm như thế nào. Nếu là chính mình bại lộ tiểu siêu nhân giống nhau lực lượng, có thể hay không cũng bị mang đi. Hứa Dương cảm thấy, ở sự tình không rõ phía trước, tận lực điệu thấp một chút, tính xem này biến, tuyệt đối không thể đủ làm ra đầu điệu. Buổi tối, Hứa Dương đã tích lũy gần tam vạn nộ khí trị, mà đại giới còn lại là tài khoản bị phong. Hứa dương ăn mì gói, mở ra hệ chặt, nhìn bên trong ít đòi mấy cái bạn tốt, trần chờ muốn hay không tìm một cái xuống tay, thu thập một đợt nộ khí trị. Cuối cùng đỉnh chỉ cái này ý niệm, hệ chặt bạn tốt không nhiều lắm à, vẫn là xin cái tân chim cánh cụt hào đi, hoặc là tìm kiếm mặt khác phun người chi lộ. Di động đặt ở trên giường, hứa dương ở trên mạng tùy ý xem, đột nhiên nhìn đến một cái thiệp. Kinh hiện thế ngoại cao nhân. Truy cập trang web đầu ở chuyện phun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé lại một cái đại bảo dương. Thiệp bên trong là mấy chương ảnh chụp, tựa hồ là ở mộ tòa sơn quay chụp, thiệp giới thiệu nói là ở Thái Sơn quay chụp. Đệ nhất bức ảnh, một cái hư hư thực thực đạo sĩ thân ảnh, đứng thẳng ở một cây đại thụ đỉnh, đệ nhị bức ảnh, đạo sĩ đã bay lên trời. Đệ tam bức ảnh, đạo sĩ đã bay lên giữa không trung, đệ tứ bức ảnh, đạo sĩ ở giữa không trung bay đến một cái khác vị trí. Thứ năm bức ảnh, đạo sĩ đáp xuống ở mấy chục mét ngoại một gốc cây trên cây. Ảnh chụp phía dưới Là một đoạn video, chỉ là hứa dương cờ lực mở video thời điểm, lại là phát hiện, thế nhưng biểu hiện vô pháp truyền phát tin. Thiệp phía dưới nhắn lại, trên cơ bản đều là không tin, rốt cuộc mấy chương ảnh chụp mà thôi, liền tính là video, cũng có thể làm bộ. Hứa dương lại là tin, ở chính mắt thấy Giang Lâm thức tỉnh, hắn tin tưởng giác tỉnh nhân, khẳng định không ngừng Giang Lâm một cái. Trên ảnh chụp, cái kia hư hư thực thực đạo sĩ thân ảnh, là một khắc danh giác tỉnh giả sao. Đối phương hay không cũng bị H.I chế phục nhân sĩ mang đi đâu. Hứa Dương bức thiết muốn hiểu biết phương diện này tin tức, chính là hai mắt một bôi đen, cũng không biết muốn từ nơi nào mới có thể đủ được biết, cũng không biết Giang Lâm hiện tại như thế nào. nhớ tới Giang Lâm, Hứa Dương nhịn không được mở ra hệ trạng, cất lật mở cùng Giang Lâm nói chuyện phiếm giao diện, do dự mà muốn hay không phát tin tức dò hỏi một chút. Giang Lâm cuốn lấy Hứa Dương bỏ thêm bạn tốt, dựa theo hắn cách nói, chính mình có cái học viên bạn tốt, nói không chừng khi nào có thể lấy tới trang bức một chút. Hứa Dương cảm thấy thứ này, là vì khoe ra mới thêm chính mình bạn tốt. Bằng hữu trong giới, có thể nhìn đến hắn cùng bạn gái thân mật tự chủ, thậm chí còn trò chuyện riêng chia chính mình, muốn ở chính mình gái này học viên trước mặt khoe ra một phen. Thứ này xứng đáng đội nón xanh A. Mở ra cùng Giang Lâm nói chuyện phiếm giao diện, Giang Lâm chia chính mình cuối cùng một cái tin tức, là một vòng trước, cùng hắn bạn gái ở bơi lội quán tự chủ. Hứa Dương cầm lấy di động, đưa vào văn tự, lục bà vương, ngươi ở đâu? Vài phút. Cũng không có về tin tức, hệ thống cũng không có thu được đến từ Giang Lâm nộ khí trị. Thuyết minh đối phương, cũng không có nhìn đến tin tức. Lục Ba Vương, thân thể có khỏe không? Lục Ba Vương, ngươi còn ái ngươi bạn gái sao? Hứa Dương liên tiếp đã phát hơn 10 điều tin tức qua đi, mỗi một cái đều là Lục bá Vương mở đầu. Nếu là Giang Lâm nhìn đến tin tức, hẳn là lại sẽ có một đợt nộ khí trị đến trướng. Nộ khí trị 666. Hứa Dương nóc một chút, mở ra tức giận nơi phát ra nhìn một chút. Phát hiện thế nhưng là vương cẩm nộ khí trị. Cũng không biết vương cẩm đến tột cùng gặp sự tình gì, như thế nào liền đối chính mình sinh khí. Nộ khí trị 30 năm 50, 50 10 Liên tiếp nộ khí trị, liên tục không ngừng, ước chừng vài phút. Tất cả đều là đến từ vương cẩm nộ khí trị, cũng không biết vị này thành công nhân sĩ, tao nộ kiểu gì sự tình, lại lạ như vậy sinh chính mình khí. Sinh khí hảo A, tốt nhất sinh khí cái 1 2 năm Giữa trước khi trở về thỉnh thoảng lại còn có thể đủ thu được nộ khí trị. Tới rồi trạng vạng trên cơ bản, đều thu không đến nội khí trị, không thể tưởng được hiện tại đột nhiên lại là một đợt nội khí trị đến trướng. Hứa Dương trong lòng tiếc nuối, không có thêm Vương Cẩm bạn tốt, bằng không gửi tin tức qua đi quan tâm một chút, vị này thành công nhân sĩ đái trong quần sự tình. Đã đến giờ nửa đêm 12 giờ. Hứa Dương mỗi cách trong chốc lát, liền mở ra rủn tiểu trò chơi xem một chút, biến dị trò chơi có hay không xuất hiện. Tới rồi nửa đêm 12 giờ thời điểm. Hứa Dương cờ lặc mở tiểu trò chơi vừa thấy Quả nhiên đã biến lĩnh dị, kia quen thuộc hình ảnh, xem đến hắn kích động không thôi. Hít sâu, bình tĩnh một chút kích động tâm tình, ngàn vạn đừng bởi vì kích động, dùng sức quá mạnh, đem điện thoại cấp ấn hỏng rồi. Không có trước tiên khai quải, rốt cuộc thu thập đến nộ khí trị, chỉ đủ khai quải 30 phút tà hữu. Thao tác trò chơi tiểu nhân, một cái ô vương một cái ô vương mà nhảy qua đi, không một lát liền nhảy ô vương thất bại. Liên tiếp chơi mấy cái, đều không có nhìn đến có thể khai bảo dương ô vương xuất hiện, quả nhiên. Này phá trò chơi không khai quải, là chơi không đi xuống. Cuối cùng một fan, rốt cuộc nhìn đến cửa hàng tiện lợi ô vông xuất hiện. Nhưng mà, một fan phi đao lại đây, trực tiếp liền đem tiểu nhân cấp chém thành hai đoạn. Khai quải đi, không khai quải, là vô pháp chơi đi xuống. Hứa dương mở ra hệ thống giao diện, trực tiếp điểm đánh khai quải, có thể nhìn đến, nộ khí trị ở nhanh chóng mà giảm bớt. Một chút cũng không dám trì hoãn, hứa dương lập tức bắt đầu trò chơi, khai quải lúc sau, hết thể đều bất động. Liên tục nhảy trung hồng tâm a. Cửa hàng tiện lợi Ô Vương xuất hiện, đô mà một tiếng, thuận lợi nhảy đi lên. Bảo Dương một. Hứa Dương không có tạm dừng xuống dưới, tiếp tục nhảy, không trong chốc lát, lại một cái cửa hàng tiện lợi Ô Vương xuất hiện, lại thuận lợi mà nhảy đi lên. Bảo Dương một. Lại tiếp tục nhảy mấy cái Ô Vương lúc sau, đột nhiên liền nhảy Ô Vương thất bại. Hứa Dương sững sốt một chút, chạy nhanh tạm dừng khai quải, làm chính mình kích động tâm tình bình tĩnh trở lại. Cốc Lặc mở Bảo Dương, phát hiện kệ sách Ô Vương thượng Nhiều một cái bảo dương, chẳng qua ở bảo dương góc trên bên phải có một cái ít hai ký hiệu. Hai cái bảo dương, hẳn là cùng kiện vật phẩm, bởi vậy gửi ở cùng cái ô vương thượng. Cơ lắc mở bảo dương nhìn thoáng qua, lại là cường thân khô bò. Hai khối cường thân khô bò, cũng coi như là không tồi. Hứa dương không có đem cường thân khô bò lấy ra, mà là phản hồi trò chơi giao diện, tiếp tục chơi trò chơi. Lại lần nữa khai quải lúc sau, lúc này đây không thuận lợi vậy, chỉ có một cửa hàng tiện lợi ô vông. Lúc sau liền nhảy ô vương thất bại. Liên tục vài lần lúc sau, hứa dương minh bạch, mặc dù là khai quải, cũng là sẽ thất bại. Chẳng qua, không khai quải nói, mẹ nó, liền khai bảo dương cơ hội đều không có, cho nên vẫn là cần thiết muốn khai quải A. Hơn 10 phút sau, hứa dương khai ra 10 cái bảo dương, nhưng tất cả đều là cường thân khô bò hứa dương trong lòng hơi có chút thất vọng. Khi nào, mới có thể khai ra một cái đại bảo dương tới A? Lần trước khai ra đại bảo dương, khai ra một hệ thống tới. Tuy rằng không phải đứng đắn hệ thống, lại là có thể khai quải A. Hứa dương tâm tâm niệm niệm mà nhớ thương đại bảo dương, một bên chơi trong miệng một bên nói thầm, đại bảo dương A, ta muốn đại bảo dương, nhanh lên tới cái đại bảo dương A, liền tính không đứng đắn hệ thống cũng có thể A. Nộ khí chỉ chỉ còn lại có cuối cùng một ngàn nhiều, hứa dương trong lòng khẩn trương lại thất vọng, đêm nay có lẽ, vô pháp khai ra đại bảo dương tới. Khai quải đến bây giờ, tổng cộng khai ra 13 cái bảo dương, tất cả đều là cường thân khô bò. Cũng coi như là thu hoạch không nhỏ đi, ăn này hơn 10 khối cường thân khô bò, lực lượng sẽ lại lần nữa bạo tăng, thân thể tố chất cũng sẽ tăng phúc không ít đi. Đến lúc đó, chính mình liền danh xứng với thực mà trở thành một cái lực lượng hệ giác tỉnh giả. Hứa dương buông di động, xoa xoa đôi mắt, đi toilet giặt sạch một phen mặt, thanh tỉnh một chút, lại xoa xoa ngón tay. Một lần nữa ngồi ở trên giường, cầm lấy di động, toàn thân tâm đầu nhập đi vào, đây là cuối cùng một phen khai quải, có không khai ra đại bảo dương tới, liền tại đây một phen. Cho chơi bắt đầu, một cái ô vương một cái ô vương nhảy qua đi, liền trung hồng tâm, chỉ là lại không có bảo dương ô vương xuất hiện. Mắt thấy nộ khí trị liền phải tiêu hao không còn, hứa dương trong lòng nôn nóng không thôi, chính là nôn nóng cũng vô dụng, khai quải không phải trăm phần trăm có thể khai bảo dương. Vẫn là yêu cầu xem vận khí, chỉ là không khai quải, liền khai bảo dương vận khí đều không có mà thôi. Liền ở nộ khí trị, sắp tiêu hao không còn, chỉ còn lại có cuối cùng một giây thời điểm, một cái hòm thư bộ dáng ô vương xuất hiện. Ở nội khí trị tiêu hao không còn trước, hứa dương thao tác tiểu nhân nhảy lên hòm thư ô vông. Đây là một cái từ sở không coi ô vông, hứa dương một lòng kịch liệt nhảy lên lên, khẩn trương mà lòng bàn tay đều là hãn. Phang. pháo hoa ở trên màn hình lòng lánh, một cái đại bảo dương bắn ra tới. Đại bảo dương, rốt cuộc lại khai ra một cái đại bảo dương tới. Lại sẽ khai ra một hệ thống tới sao. Hứa dương không biết cố gắng mà tim đập gia tốc, kích động mà cái chán đều đổ mồ hôi, khỏe miệng liếc hởi. Cười đến, có điểm nốc. Chương 11, khí nguyên thuật. Hứa dương nhìn trên màn hình di động xuất hiện đại bảo dương, hắn cảm thấy chính mình yêu cầu bình tĩnh một chút, vì thế thật cẩn thận mà đưa điện thoại di động đặt ở trên giường, đi một chuyến toilet. vặn ra vòi nước, xúc rửa một phen mặt, hít sâu vài lần, làm chính mình chấn định xuống dưới. Trở lại trên giường, cầm lấy di động, nhìn đến này một cái đại bảo dương, đều không phải là cùng hệ thống đại bảo dương giống nhau trực tiếp lĩnh, mà là mở ra bảo dương cùng không hai lựa chọn lần này khai ra tới đại bảo dương không phải hệ thống hứa dương mở ra bảo dương một trận pháo hoa ở trên màn hình long lãnh tiếp theo một cái thái cực cầu xuất hiện ở trên màn hình thái cực cầu phía dưới là một hàng chữ nhỏ giới thiệu khí nguyên thuật hấp thu thiên địa vũ trụ hết thảy nguyên tố vật chất tu luyện bao gồm độc lôi điện linh khí thậm chí phóng xạ từ từ hết thảy đều có thể làm tu luyện chi nguyên hứa dương sợ ngây người thế nhưng là một môn tu luyện phương pháp hơn nữa cửa này tu luyện phương pháp Tựa hồ rất lợi hại bộ dáng, dựa theo mặt trên giới thiệu, có phải hay không liền xương mù đều có thể hấp thu làm tu luyện chi nguyên A. Không hổ là đại bảo dương, khai ra tới đồ vật, đều là không bình thường. Nhìn di động thượng cái kia thái cực cầu, hứa dương không có chút nào do dự, trực tiếp liền điểm đánh lĩnh. Thái cực cầu bay ra tới, chui vào hứa dương trong cơ thể, giờ khắc này, hứa dương phát hiện chính mình, có thể cảm giác được thái cực cầu, ở trong cơ thể mình lưu chuyển một vòng. Lấy hứa dương nông cạn kinh mạch chi thức, lại cũng có thể biết Thái cực cầu là lưu chuyển một cái tiểu chu thiên từ huyệt thiên trung lúc đầu vẫn luôn đi xuống trải qua sẽ tiến vào đốc mạch sau đó hướng lên trên đến đỉnh đầu huyệt bách hội tiếp theo đi xuống tiến vào nhâm mạch cuối cùng dừng lại ở đan điền cái này hai mạch nhâm đốc vận chuyển một vòng cũng chính là một cái tiểu chu thiên Thái cực cầu tiến vào đan điền lúc sau Hứa Dương khiếp sợ phát hiện chính mình thế nhưng có thể nhìn đến trong cơ thể thế giới hắn có thể nhìn đến chính mình đan điền phảng phất là một cái tiểu không gian giống nhau Trung quanh là hỗn độn mông lung, mà Thái Cực Cầu đáp xuống ở trung ương vị trí, nơi đó tựa hồ có một cái thủy hố, vũng nước có một bãi nhợt nhạt với nước. Thái Cực Cầu tiến vào đan điền lúc sau, bắt đầu mấp máy lên, vươn tứ chi, tiếp theo là đầu. Biến thành một con quốc. Hứa Dương vẻ mặt ngượng ngứ mà nhìn, Thái Cực Cầu biến thành một con mập mạp, tròn vo góc, ngồi xổm trong đan điền, phốc phốc phốc mà phun bong bóng, từng vòng phao phao từ đan điền ra tới, lưu chuyển toàn thân kinh mạch, một lần nữa trở lại trong đan điền. Theo phao phao trở lại trong đan điền, béo cóc ngồi sổn cái kia tiểu thủy hố, bên trong thủy tựa hồ hơi chút nhiều như vậy một chút. Đây là khí nguyên thuật. Hứa dương ngộng bức sau một lúc lâu, lại là lòng có sở cảm giống nhau, nhắm hai mắt lại, trong đầu xuất hiện, về khí nguyên thuật pháp môn, cùng với lúc này thân thể cảm thụ. Kia chỉ béo cóc, đó là khí nguyên thuật căn cơ, hứa dương linh thời điểm liền có được, muốn lớn mạnh khí nguyên thuật, cường đại tự thân, yêu cầu hứa dương chính mình nỗ lực tu luyện, mà béo cóc phun bong bóng. Kỳ thật cũng là công pháp ở vận hành bên trong. Hứa Dương giờ phút này phát giác chính mình càng quan đều trở nên không giống nhau, so phía trước có vẻ càng vì nhanh nhẹ. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, một ít nguyên tố hoặc là năng lượng vật chất theo béo cốt phun bong bóng, không ngừng mà hấp thu tiến vào trong cơ thể, tiến vào trong đan điển, đang ở thong thả mà cải tạo thân thể của mình, bao gồm điện từ phóng xạ, thế nhưng đều bị hấp thu vào trong cơ thể làm tu luyện chi nguyên khí nguyên thuật cửa này công pháp không khỏi quá khủng bố. Hơn nữa chẳng sợ Hứa Dương không cố tình tu luyện, khí nguyên thuật đều sẽ tự động vận chuyển, tương đương mỗi thời mỗi khác, đều ở tự động tu luyện bên trong. Sau một lúc lâu lúc sau, Hứa Dương mở to mắt, phun ra một hơi. Phía trước ăn cường thân khô bò, lực lượng bạo tăng, thân thể tố chất được đến cực đại tăng lên, chính là hiện giờ tu luyện khí nguyên thuật lúc sau, phảng phất tiến vào một cái lỗ sắc giai đoạn. Không chỉ có là lực lượng bạo tăng, phảng phất chỉ cần khí nguyên thuật tu luyện đến nhất định trình độ, như vậy liền có thể thi triển ra các loại bất phàm năng lực đại bảo dương khai ra tới độ vật quả nhiên thị phi cùng tầm thường một môn tu luyện phương pháp chân quý trình độ có thể nghĩ húnh hồ là một môn cao thâm khó đoán khủng bố vô cùng công pháp hứa dương không biết trên đời này hay không còn có những người khác có được tu luyện chi thuật lại là biết mặc dù những người khác cũng có được tu luyện chi thuật tuyệt đối so với không thượng chính mình khí nguyên thuật lấy hết thể nguyên tố vật chất vì tu luyện suối nguồn thử hỏi cái gì công pháp có thể làm được hít sâu một hơi Bình tĩnh hạ kích động tâm tình, hứa dương nhìn một chút thời gian, còn không đến dạng sáng một giờ, biến dị tiểu trò chơi còn không có kết thúc. Chỉ là, nộ khí trị đã khai quải dùng xong rồi. Hơn phân nửa đêm, muốn thu thập nộ khí trị cũng không dễ dàng. Hứa dương trong lòng không chịu thua, chẳng lẽ chỉ có khai quải, mới có thể đủ khai ra bảo dương tới. Cầm lấy di động, tiếp tục trò chơi. Nửa giờ sau, hứa dương tuyệt vọng, này phá trò chơi, không khai quải căn bản là trời không đi xuống. Không phải phi đao chính là quả đen, thậm chí hỏa cầu lăn lại đây, hoặc là liền khai bảo dương ô vông đều không xuất hiện. Cho nên, muốn khai bảo dương, vẫn là yêu cầu khai quải. Chỉ là hơn phân nửa đêm, nộ khí chỉ cũng không trô thu thập, hơn nữa bụng cũng đói bụng. Hứa dương đem bảo dương khô bò lấy ra hai khối tới, chỉ chốc lát sau liền toàn ăn vào trong bụng, trong đan điền béo cóc, thế nhưng hơi hơi mở ra miệng, phao phao phốc phốc mà phun ra. Khô bò năng lượng, thế nhưng tất cả đều bị béo cóc hấp thu luyện hóa. Ngồi xổm cái kia tiểu thủy hố, bên trong thủy lại hơi chút gia tăng rồi như vậy một chút, mà béo cốc tựa hồ cũng hơi chút lớn một ít. Hứa Dương biết trong đan điền, béo cốc ngồi xổm thủy hố, bên trong thủy đều không phải là thật sự thủy, mà là hết thể năng lượng vật chất chi nguyên, xưng là khí nguyên. Khí nguyên càng nhiều, Hứa Dương thực lực liền càng cường đại, có khả năng phát huy ra tới lực lượng cũng càng vì khủng bố, càng là các loại năng lực lực lượng suối nguồn. Ăn hai khối khô bò lúc sau, còn không có cảm thấy nó no. Hứa Dương lại lấy ra một khối khô bò ăn, 13 khối khô bò, dư lại 10 khối lưu tại bảo Dương bên trong. Nếu vô pháp khai bảo Dương, Hứa Dương cũng, cũng chỉ có thể nhịn đau rời khỏi trò chơi, khoanh chân ngồi ở trên giường, y theo khí nguyên thuật tu luyện phương pháp, bắt đầu tu luyện lên. Hứa Dương ngồi hơi hơi mà nhất khai nhất hợp, phát ra rất nhỏ ba ba thanh âm, tiến vào tu luyện trạng thái, mà trong đan điền béo cóc, giờ phút này cũng là miệng nhất khai nhất hợp, liền cùng Hứa Dương một cái bộ dáng. Vì sao tu luyện thời điểm? Miệng muốn nhất khai nhất hợp A. Hứa dương trong lòng phung tạo, như vậy liền phẳng phất thèm ăn, muốn ăn cái gì. Tu luyện hơn 2 giờ, hứa dương mở to mắt, đan điển khí nguyên, hơi chút tăng trưởng một ít, không nhìn kỹ đều phát hiện không ra. Dựa theo cái này tốc độ tu luyện, cũng không biết khi nào, mới có thể đủ đèm khí nguyên, từ nhợt nhạt thủy than, lấp đầy một cái thủy hố. Khí nguyên thuật, có thể hấp thu bất luận cái gì nguyên tố tu luyện, liền phóng xạ đều có thể đủ hấp thu tu luyện, như vậy điện cũng nên có thể đi Hứa Dương không biết chính mình vì sao có loại tìm đường chết ý niệm, ánh mắt thế nhưng ngắm hướng về phía ổ điện, nội tâm ngò ngoe rục dịch, tựa hồ muốn lấy hai căn dây thép cắm vào đi. Lắc lắc đầu, làm chính mình bình tĩnh lại, ngàn vạn không cần tìm đường chết à, làm không hảo sẽ bị điện chết. Cho thuê phòng do điện chốt mở, cũng không biết hay không đủ tư cách, bởi vậy tuyệt đối không thể có này ý niệm. Chương 12, Người bạn gái thích làm tóc sao? Hứa Dương không chế được chính mình không cần tìm đường chết, nhưng nội tâm trước sau ngò ngoe rục dịch. Phản phất có người đang không ngừng mà xối rủ, rủ hoặc hắn đi sở ổ điện khủng, đi bị điện một chút. Loại này mặc danh cảm giác, hứa dương hoài nghi, có lẽ là béo cóc, đối với năng lượng nhu cầu, mới đưa đến chính mình sẽ có này ý tưởng. Hứa dương nằm ở trên giường, làm chính mình bình tĩnh lại, hảo sau một lúc lâu lúc sau, cái loại này khát vọng lấy dây thép thọc ổ điện khủng ý niệm, mới dần dần biến mất không thấy. Ngủ, ngủ, ngàn vạn đừng suy nghĩ bậy bạ. Hứa dương trong lòng mặc niệm, không biết qua bao lâu. Mơ mơ màng màng liền tiến vào mộng đẹp. Đại buổi sáng, di động đồng hồ báo thức vang lên, hứa dương cũng không có như thường lui tới giống nhau rời giường, mà là đem đồng hồ báo thức đóng, tiếp tục ngủ. Sắp trở thành tiểu siêu nhân rồi, không cần phải, như thường lui tới như vậy liều mạng, kiếm tiền cũng yêu cầu đổi một cái phương thức. Hứa dương quyết định, cấp chính mình phong cái giả, buổi chiều đi trường học. Nộ khí trị 660-6888-999-999 Mông lung Trung. Hứa dương chợt nghe được hệ thống nhắc nhở, tức khắc đó là cả kinh, liên tiếp nộ khí trị nhập chứng A, mặt sau vài cái 999 nộ khí trị, đến tột cùng là ai như thế phẫn hận chính mình. Đột nhiên lập tức liền ngồi dậy, chút nào buồn ngủ đều không có, ngược lại tinh thần phân chấn, không có bởi vì bị người phẫn hận mà lo lắng, ngược lại hưng phấn không thôi, loại này sáng sớm thượng liền cấp chính mình soát nộ khí trị người, càng nhiều càng tốt ta. Mở ra hệ thống giao diện, xem xét nộ khí trị nơi phát ra, thu được giang lâm nộ khí trị thế nhưng là Giang Lâm, Hứa Dương trước tiên nghĩ đến chính là cấp Giang Lâm phát tin tức, phỏng chừng là hắn lúc này thấy được chính mình tin tức mới có thể dẫn soát một đợt nộ khí trị. Giang Lâm tự do, không có bị nhốt lại. Hứa Dương rất tò mò, mang đi Giang Lâm hắc y nhân đến tuột cùng là cái gì bộ môn, đem Giang Lâm mang đi lúc sau như thế nào đối đại Giang Lâm loại này giác tỉnh giả. cầm lấy di động mở ra huyệt chat, cỡ lắc mở cùng Giang Lâm nói chuyện phiếm giao diện. Lục Bá Vương, ngươi ở đâu? Lục Bá Vương nộ khí trị 999 999 vốn dĩ nộ khí trị đã hạ thấp mấy chủ này một cái tin tức phát qua đi lúc sau trong nháy mắt liền tiêu lên tới 999 hứa dương cao hứng hòng rồi giang lâm thật là người tốt à, trước kia như thế nào không cảm thấy cùng giang lâm nói chuyện tiếm tâm tình sẽ đặc biệt sảng khoái lục ba vương ngươi đem vương lão bản xe đập hư muốn hay không bồi tiền a lục ba vương ngươi có thể hay không bị kéo đi ngồi tù a mỗi câu nói mở đầu đều là lục bá vương ba chữ nộ khí trị 999 một đợt 999 dừng không được tới như vậy trong chốc lát cũng đã tích lũy vài ngàn nộ khí trị lại có thể khai quải vài phút ở một gian trong phòng học mặt Giang Lâm nhìn trầm trầm di động nghiến răng nghiến lợi khuôn mặt vật mèo hô hấp thô nặng hai mắt huyết hồng suýt nữa nhịn không được đem điện thoại cấp bấm nát thật quá đáng a có thể không mang theo cái lục tự sao mỗi lần nhìn đến cái này lục tự Giang Lâm đều sẽ cảm thấy chính mình đầu tóc tựa như một mảnh đại thảo nguyên. Mặc dù Giang Lâm không trở về tin tức, nhưng Hứa Dương chút nào không để bụng, trước kia không nghĩ cùng Giang Lâm nói chuyện, hiện tại lại là ước gì, cùng Giang Lâm hảo hảo tán gẫu một chút về màu xanh lục bảo vệ môi trường linh tinh đề tài. Mỗi câu nói đều không cần khuyết thiếu lục tự. Giang Lâm A, ngươi bạn gái còn có đi làm tóc sao? Nga, hẳn là bạn gái cũ. Nộ khí chỉ 999999. Hứa Dương nhạc hỏng rồi. Mắt thấy nộ khí trị đủ khai quải 10 phút, lại là đột nhiên phát hiện, tin tức phát không ra đi. Biểu hiện muốn tăng thêm bạn tốt. Trong lòng thở dài một hơi, Giang Lâm quá keo kìa ta, không trở về tin tức cũng liền thôi, thế nhưng còn đem chính mình kéo hát. Bất quá nộ khí trị còn không co dừng lại, cũng không biết Giang Lâm có thể khí bao lâu, nếu là có thể khí thượng 1-2 năm, vậy mỹ diệu. Sáng sớm liền thu hoạch một đợt nộ khí trị, hứa dương cảm thấy hôm nay là cái ngày lành. Rời dương rửa mặt, làm bữa sáng ăn. Buổi sáng, Hứa Dương đơn giản thu thập một chút hành lễ, buổi chiều cưỡi xe điện liền đi trước Nam Thành Đại học. Tân học kỳ sắp bắt đầu, Hứa Dương xách theo hành lễ trở lại ký túc xá, vừa đến ký túc xá cửa, môn liền từ bên trong mở ra. Bạn cùng phòng Doãn Cẩm Phi dò ra đầu tới, vừa thấy đến Hứa Dương thời điểm, ở cửa sững sốt hảo sau một lúc lâu, vẻ mặt kinh nghi chi sắc. "Ngươi, ngươi là Hứa Dương?" Doãn Cẩm Phi ánh mắt đầu tiên nhìn đến Hứa Dương thời điểm, còn tưởng rằng là một vị nông dân công. Thật sự là hứa dương làn da bị phơi đen, chật vừa thấy, giống nông dân công mà không giống học viên. Ta không phải, chẳng lẽ ngươi là... Hứa dương trầm ngâm một chút, mới mở miệng rỗi một câu. Nộ khí chỉ mười. Không nhẹ không nặng mà rỗi một chút, Doãn cẩm phi có lẽ cũng không có sinh khí, bất quá nhưng thật ra có nộ khí chỉ nhập trướng, chính là quá ít một chút. Doãn cẩm phi bị nẹn một chút, tổng cảm thấy hứa dương có chút không quá thích hợp, năm nhất thời điểm, cũng không gặp hắn như vậy hắc Mặc dù ngày thường tương đối ít nói lời nói, thoạt nhìn có chút chất phác, trò chơi cũng không chơi, cùng chính mình ba cái bạn cùng phòng quan hệ, cũng liền giống nhau, lại cũng sẽ không dối người a. Như thế nào thả cái nghỉ hè trở về, chẳng những người biến đen, mới vừa gặp mặt liền dối chính mình một câu. Người như thế nào biến đen? Doãn Cẩm Phi vẻ mặt tò mò. Hứa dương sách theo hành lễ tiến vào ký túc xá, một bên sửa sang lại giường đệm, nói, ta này một cái nghỉ hè, vào nam ra bắc, dầm mưa dãi nắng, đương nhiên sẽ biến hát lạc. Doan Cẩm Phi hai mắt sáng ngời, nghèo du sao? Xem Hứa Dương cường tráng thân hình, làn da ngăm đen, lại nói là vào Nam ra Bắc, dầm mưa dài nắng. Trước tiên liền nghĩ tới nghèo du, loại này tân du lịch phương thức. Hứa Dương phóng hảo hành lễ, ngồi ở giường đệm thượng, vẻ mặt nghiêm túc nói, nghèo du là không có khả năng nghèo du, đi đường sẽ bị lạc phương hướng, ăn cơm lại không có tiền, hỏi đường miệng lại buồn. Doan Cẩm Phi trứng đau, như thế nào một nghỉ hè không gặp, sinh ra câu thông chứng ngại đầu. Vậy ngươi đây là? Ta một nghỉ hè đều ở dọn dẹp. Hứa Dương cười ha ha địa đạo, nộ khí trị hai mươi. Doãn Cẩm Phi há miệng thở dốc, không biết muốn nói gì hảo. Đến nỗi Hứa Dương nói một nghỉ hè đều ở dọn dẹp, hắn nửa tin nửa ngờ, nhưng xem Hứa Dương một bộ nông dân công bộ dáng, lại tựa hồ không giống nói dối. Trong ký túc xá an tĩnh xuống dưới, Doãn Cẩm Phi thấy Hứa Dương, trừng mắt, thẳng tắp mà nhìn trầm trầm chính mình, nhịn không được rối tay sờ soạn một phen gương mặt, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Ngươi có bạn gái sao? Có A, làm sao vậy? Doãn Cẩm Phi tổng cảm thấy, hứa dương không quá thích hợp A, như thế nào một cái nghỉ hè không gặp, thay đổi một người dường như. Ngươi bạn gái thích làm tóc sao? Hứa dương hai mắt sáng một chút. Doãn Cẩm Phi vẻ mặt một bước, ta bạn gái có thích hay không làm tóc, quan ngươi chuyện gì? Không đúng, làm tóc giống như có một khác tầng hàng nghĩa, đây là một cái ngạnh A. Doãn Cẩm Phi chứng đau, hứa độc tú đồng học, ngươi có ý tứ gì A? Chính mình muốn như thế nào trả lời đâu? Nộ khí trị 50. Ta bạn gái, chỉ thích cùng ta làm tóc. Doan cẩm phi trầm ngâm một chút, vẻ mặt trịnh trọng điệu đạo. Ha ha, đó là nàng không gặp được ta. Hứa dương ha ha cười. Nộ khí trị 100. Ngươi đủ rồi a, ngươi đến tột cùng có ý tứ gì? Doan cẩm phi hắt một khuôn mặt. Lão doan a, ta cùng ngươi nói chuyện xưa a. Hứa dương vui tươi hớn hở mà lại đây, ở doan cẩm phi bên cạnh ngồi xuống, một phen ôm bờ vai của hắn. Doan cẩm phi vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn hắn. Một cái nghỉ hè không gặp, hứa dương tựa như thay đổi một người, yêu cầu một lần nữa nhận thức. Trưng 13 ta là bảo vệ môi trường nhân sĩ. Doãn Cẩm Phi xê dịch mông, không quá thích đứng hứa dương kia nhiệt tình kính nhi. Cái gì chuyện xưa? Hứa dương ánh mắt sâu kín, nói, ta có một cái bằng hữu, gặp người liền khoe ra chính mình bạn gái nhiều xinh đẹp, lâu ngày thượng trào lưu, tiểu tóc thường xuyên đổi, thẳng đến có một ngày, trên đầu của hắn dài quá một mảnh sâu kín cỏ xanh. Doãn Cẩm Phi sắc mặt tối sầm, ngươi có ý tứ gì a? chú ta tóc lục sao? nộ khí trị 200. hôm nay vô pháp liêu đi xuống. doãn cẩm phi lo lắng tiếp tục liêu đi xuống. hứa dương nói ra một ít làm chính mình phẫn nộ nói, thật lạ như thế nào đối mặt. trực tiếp chở mặt. không quá thích hợp đi. huấn hồ xem hứa dương kia cường tráng bộ dáng, chính mình cũng đánh không lại a. hơn nữa doãn cẩm phi tổng cảm thấy, hứa dương biến hóa có chút đại, không quá thích hợp a, nên sẽ không nghỉ hệ trong lúc xảy ra chuyện gì, làm cho đầu óc ra vấn đề. Khu. Hứa Dương à, ngày mai chúng ta đi tiếp Đại Tân Sinh đi, tìm một cơ hội liêu cái học muội, thoát khỏi độc thân, cầu thân phận à. Doãn Cẩm Phi chạy nhanh tách ra đề tài. Hứa Dương tức khắc tới tinh thần, tiếp Đại Tân Sinh. Như vậy nhiều học muội học đệ, tổng có thể có thu thập nội khí trị cơ hội đi, không thành vấn đề. Ngày mai kêu ta. Hứa Dương một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới. Doãn Cẩm Phi thoáng ngoài ý muốn một chút, nếu là trước đây Hứa Dương, phỏng chừng sẽ không tham gia này đó hoạt động mà là lợi dụng hết thảy thời gian đi kiếm tiền. Mặc dù không rõ lắm hứa Dương gia đình bối cảnh, nhưng năm nhất thời điểm, Hứa Dương đều là lợi dụng hết thảy thời gian kiếm tiền, ngày thường lời nói cũng tương đối thiếu, gia đình hẳn là tương đối khó khăn mới lạ. Hãy còn nhớ rõ, năm nhất thời điểm, Hứa Dương nhận thầu không ít đồng học cơm hộp. Một cái nghỉ hè lúc sau tái kiến, Hứa Dương thay đổi một người dường như, có lẽ là bởi vì nhà hắn đi ra khốn cảnh, không hề vì sinh hoạt phí phát sầu, bởi vậy người cũng trở nên rộng rãi lên. Doãn Cẩm Phi trong lòng như thế nghĩ, Hứa Dương không để ý đến Doãn Cẩm Phi nghĩ như thế nào, hắn mặc dù bức thiết muốn thu thập nộ khí trị, lại cũng không có nghĩ đem quan hệ nhào cương, hơi chút dối một chút, thu điểm nộ khí trị liền thu tay lại, ngồi ở chính mình giường đệm thượng, Hứa Dương móc di động ra, đăng nhập Thượng Tân Xin Chim Cánh Cú hào, suy nghĩ như thế nào vì đêm nay khai quải, thu thập một đợt nộ khí trị, ở trên mạng dối người, hệ số an toàn tương đối cao a, Hứa Dương lúc này có chút tưởng niệm Giang Lâm. Cho tới bây giờ, như cũ không ngừng cấp chính mình soát nộ khí trị. Nộ khí trị 10 10 năm năm một. Hôm nay chỉ dựa giang lâm, liền góp nhặt thượng vạn nộ khí trị, cũng đủ khai quải 10 phút. Hẹ chặt bị giang lâm cấp kéo đen, chính là hứa dương có giang lâm chim cánh cụt hảo A. Vì thế liền đưa vào giang lâm chim cánh cụt hảo, gửi đi bạn tốt tăng thêm thỉnh cầu. Ta biết ngươi, giang tiên sinh. Bạn tốt tăng thêm thỉnh cầu, gửi đi qua đi không trong chốc lát, thế nhưng liền thông qua. Ngươi là... Mặt sau một cái nghi vẫn biểu tình. Hứa Dương vừa thấy đến tăng thêm bạn tốt, trong lòng liền mỹ tư tư, Giang Lâm là người tốt à, sẽ cho chính mình soát một đợt nộ khí trị. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi thích Thảo Nguyên sao? Giang Lâm vẻ mặt một bước, như thế nào hỏi chính mình hay không thích Thảo Nguyên đâu? Thảo Nguyên, ta rất hướng tới. Giang Lâm thành thật trả lời. sâu kín trên đầu Thảo, ngánh ánh một mảnh lụng, ngươi quả nhiên là một cái thích đỉnh đầu đại Thảo Nguyên Nam Nhân. Nộ khí trị 999. Giang Lâm trong lòng cái kia giận A. Khẳng định là nhận thức chính mình người, cố ý lộng cái tiểu hảo tới cười nhạo chính mình. Ngươi là ai? Nộ khí trị 999. Ta là bảo vệ môi trường nhân sĩ. Hứa dương nít môi, vui tươi hớn hở. Mỗi lần đều là 999 nộ khí trị nhập trướng. Giang Lâm quả nhiên là người tốt ta. Đêm nay khai quải, liền dự hắn. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Nộ khí trị 999. Ta đều nói A. Ta là cái bảo vệ môi trường nhân sĩ. Ngươi là Vương Cẩm đúng hay không? Ngươi cái Vương bất đạn, tin hay không ta tấu ngươi? Nộ khí trị 999. Vương Cẩm vô tội bối nổi. Hứa Dương chớp một chút đôi mắt, Giang Lâm nghĩ lầm, chính mình là đưa nón xanh cho hắn thành công nhân sĩ Vương Cẩm. Không phải, ngươi nhận sai người. Hứa Dương một mực phủ nhận. Đừng phủ nhận, ngươi cái Vương bất đạn, cho ta chờ, buổi tối ta đi tấu ngươi. Nộ khí trị 999. Giang Lâm nơi nào chịu tin tưởng, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Vương Cẩm cái này Vương bất đảng sẽ khai Tiểu Hào tới chào Phúng chính mình. Nị mạng, tại chính mình bạn gái không tính, còn đến chính mình trước mặt khoe ra, hiện tại lại khai Tiểu Hào chào Phúng chính mình, là cảm thấy chính mình dễ khi dễ không thành. Ta thật không phải Vương Cẩm, ta thật không có cho ngươi đưa nón xanh. Hứa Dương cảm thấy không thể đủ làm Vương Cẩm bối nổi a, bởi vậy chạy nhanh phủ nhận. Nộ khí trị 999, ngươi chết chắc rồi, ngươi chờ bị đánh đi. Giang Lâm nhận định là Vương Cẩm, cũng chỉ có tên hôn đản này, mới có thể như vậy tiện, tại chính mình bạn gái, còn đến chính mình trước mặt khoe ra. Hứa Dương thực yêu thương, chính mình nói thật, Giang Lâm như thế nào liền không tin đâu. Muốn lại giải thích, phát hiện đã bị Giang Lâm kéo đen. Muốn hay không lại xin cái tiểu hảo, tiếp tục tìm Giang Lâm xoát nộ khí trị đâu. Hứa Dương cuối cùng đánh mất cái này ý niệm, không thể một lần xoát đến quá tàn nhẫn, muốn tế thủy trường lưu, mỗi ngày xoát một chút, làm nộ khí trị cố định nơi phát ra. Kế tiếp, Hứa Dương đem bị phong chim cánh cụt hào cấp giải phong ra tới, lúc này đây hắn không có đại lượng tăng thêm bạn tốt, mà là tìm chim cánh cụt đàn tăng thêm, tinh thần phấn chấn mà đi làm một cái bình xịt. Có thể khí một cái là một cái. Chẳng những ở chim cánh cụt trong đàn phun người, các loại mạng xã hội cũng đăng ký cái tài khoản, bắt được một cái, bất chấp tất cả, chính là một đốn tàn nhẫn phun, quả thực phát dở. Vì khai quải, Hứa Dương cũng là bất cứ giá nào. Trong ký túc xá liền Hứa Dương cùng Doãn Cẩm Phi hai người Mặt khác hai cái bạn cùng phòng còn không có phản giáo, Doãn Cẩm Phi nhìn Hứa Dương, liền miệng ở ngây ngô cười bộ dáng, liền cảm thấy có chút quỷ dị. Toàn bộ trong ký túc xá imắng, Hứa Dương tựa hồ lại biến trở về trầm mặc ít lời, chất phác bộ dáng. Ký túc xá ngốc không nổi nữa, Doãn Cẩm Phi cũng không có trả hỏi, liền rời đi ký túc xá. Mãi cho đến trạng vạng 6 giờ đồng hồ, Hứa Dương mới kết thúc ở trên mạng phun người hành động vĩ đại, nhìn chằm chằm vào màn hình di động, đôi mắt đều mờ hoa. Bụng cũng đói bụng. Bất quá hết thảy đều là đáng giá, châu này phun xuống dưới, tích lũy vài vạn nộ khí trị. Ngẩng đầu vừa thấy, Doãn Cẩm Phi không biết chạy đi đâu, trong ký túc xá liền dư lại hắn một người. Hứa Dương không có ở ký túc xá ngốc đi xuống, buổi tối còn muốn bãi cái quán, kiếm điểm sinh hoạt phí. Tuy nói muốn cấp chính mình phóng cái giả, bất quá nghèo à, thói quen lợi dụng hết thảy thời gian kiếm tiền, đột nhiên rảnh rỗi, có điểm không quá thích hứng. Cười xe điện rời đi trường học, phản hồi cho thuê phòng. Năm nhất thời điểm, Hứa dương chính là ở trường học ký túc xá cùng cho thuê phòng chi gian qua lại cư trú, đặc biệt là cuối tuần thiên cùng ngày nghỉ, đều là hồi cho thuê phòng trụ, lợi dụng hết thể nhàn rỗi thời gian kiếm tiền. Hứa dương thuê trụ địa phương, ở Nam Thành Tân Khai phá khu trong thôn, khoảng cách trường học có điểm khoảng cách, kỵ xe điện nói, yêu cầu hơn 20 phút. Sở dĩ lựa chọn ở Tân Khai phá khu thuê nhà, gần nhất không ở nội thành, thuê nhà tương đối tiện nghi, thứ hai Tân Khai phá khu nhà xưởng so nhiều, có đến từ cả nước các nơi người làm công. Sinh ý tương đối hảo làm. Vừa đến tan tầm thời gian, đặc biệt là buổi tối, ăn khuya, nướng bở bở cờ đường sinh ý hòa bạo. Hứa dương cưới xe điện, tiến vào khai phá khu, chạy ở khai phá khu nội một cái trên đường, con đường hai bên lối đi bộ thượng, đều là phản hồi công ty tăng ca công nhân. Buổi tối tăng ca, là thực tầm thường sự tình, thậm chí có chút nhà xưởng, tăng ca đến buổi tối 11 giờ. Trưng 14, phát hiện. Hứa dương nhìn lối đi bộ thượng, Bước chân vội vàng phản hồi công ty tăng ca đám người, trong lòng cảm thán, sinh hoạt gian khổ, kiếm tiền không dễ, vì dưỡng ra sống tạm, bao nhiêu người bận bận rộn rộn. Sống trong nhung lụa người, thể hội không đến sinh hoạt gian khổ, kiếm tiền không dễ. Hứa dương lúc còn rất nhỏ, liền thể hội sinh hoạt gian khổ. Ra ra rời gôi vô nhi nữ, thê tử qua đời đến sớm, lẻ loi một mình mang theo hứa dương, toàn dựa một chút thấp bảo sống qua. Lúc còn rất nhỏ, hứa dương liền nhớ rõ. Ra Ra vì cho hắn cải thiện một chút chất lượng sinh hoạt, thường xuyên con hắn nhặt phế phẩm, hoặc là cho người ta làm điểm tạm sống kiếm tiền. ở Hứa Dương trong lòng, Ra Ra là hắn thân nhất người. Xe điện ngừng ở con đường biên, Hứa Dương ngắm nhìn phương xa, cái kia phương hướng mấy chục km ngoại, chính là hắn cùng Ra Ra sinh hoạt thôn nhỏ, kia hai gian gạch đất phòng cũng không biết sụp không có. Có đôi khi, Hứa Dương suy nghĩ, chính mình vì cái gì sẽ bị vứt bỏ? Chính mình thân thể không có gì tật xấu à, rất khỏe mạnh một người. Vì sao sẽ bị vứt bỏ đâu Khi còn nhỏ, cũng có người hảo tâm muốn thu dưỡng hắn Chính là lúc ấy, Hứa Dương đã ký sự Đối với bị thu dưỡng Từ đấy lòng có kháng cự ý niệm Có lẽ là bởi vì lòng tự trọng ở tắc quái đi Cũng có lẽ là Bởi vì tự ti Hắn lưu tại Gia Gia bên người Đối hắn mà nói, Gia Gia mới là thân nhất người Chẳng sợ lại khổ, cũng không muốn rời đi Hứa Dương cảm thấy chính mình cả đời này Nhất hẳn là cảm tạ người Là Gia Gia Cái thứ hai hẳn là cảm tạ người, là nào đó không biết tên nhiệt tâm người giúp đỡ chính mình thượng xong rồi cao trung. Nguyên nhân chính là vì như thế, chính mình mới có cơ hội thi đậu đại học, bắt được một tia thay đổi chính mình vận mệnh cơ hội. Nếu không, chính mình hẳn là cũng ở tăng ca đám người giữa kiếm tiền nuôi sống chính mình, có lẽ còn sẽ có cơ hội tìm cái bạn gái. Nếu nói, đọc xong cao trung, thi đậu đại học ở Hứa Dương xem ra là bắt được một tia thay đổi chính mình vận mệnh cơ hội. Như vậy tiểu trò chơi biến dị, khai ra một hệ thống tới, lại là hoàn hoàn toàn toàn mà thay đổi chính mình vận mệnh, làm chính mình có nghịch tập mà thượng, đi lên đỉnh tự tin. Bởi vậy, hứa dương chặt chẽ mà bắt lấy cơ hội này, chẳng sợ đi làm một cái bình xịt. Đương nhiên, hứa dương cũng có chính mình điểm mấu chốt, sẽ không vì nộ khí trị, cái gì đều phun. Lúc này, hứa dương tưởng ra ra, hiện tại chính mình có năng lực hiếu kính ra ra, làm ra ra bảo dưỡng tuổi thọ. Chỉ là, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn. Hứa Dương không biết, chính mình vì sao đột nhiên thương cảm, có lẽ là bởi vì, đột nhiên trở nên nổi bật, luôn là sẽ nhớ tới, chính mình muốn hiếu kính cùng cảm tạ người đi. Mặc dù hiện tại Hứa Dương không thể nói trở nên nổi bật, nhưng ít ra có bất phàm năng lực. Trở lại thuê nhà, Hứa Dương đem dư lại một ít tiểu vật phẩm trang sức tiểu vật trang trí, đóng gói trang hảo, chuẩn bị trong chốc lát đi bày quán, đem này cuối cùng một chút đồ vật bán đi. Có lẽ, về sau chính mình không bao giờ dùng, đại buổi tối bày quán đi lấy điện thoại di động ra, ở Bảo Dương lấy ra tam khối khô bò tới, Hứa Dương sẽ mở đóng gói, liền ngập lên. Cơm chiều tiền đều tỉnh, hơn nữa khô bò hương vị thật sự không tồi. Tam khối khô bò xuống bụng, Hứa Dương cảm thấy cả người đều tinh thần no đủ, bụng cũng không đói bụng, hơn nữa ăn khô bò lúc sau, Hứa Dương phát giác khí nguyên lại tăng trưởng một ít, béo cóc cũng hơi chút trưởng thành một chút. Một khối khô bò tăng trưởng khí nguyên số lượng, so được với 3 ngày tu luyện. Muốn nhanh chóng tăng lên khí nguyên, gia tăng thực lực Ăn khô bỏ là trước mắt, nhanh nhất phương pháp. Hứa Dương có thể cảm giác được, chính mình thân thể đang ở ở vào lột sắc bên trong, một khi lột sắc hoàn thành, tựa hồ sẽ bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Hơn nữa, có thể điều động khí nguyên, thi triển ra các loại năng lực tới. Trước mắt Hứa Dương trừ bỏ lực lượng đại ở ngoài, cũng không có có thể dùng ra cái gì vượt xa người thường năng lực tới. Buổi tối 8 giờ, Hứa Dương dẫn theo đóng gói tốt tiểu vật phẩm trang sức tiểu vật trang trí, liền rời đi thuê nhà, đi bảy quán bán đồ vật không có kỵ xe điện đi bày quán, giữ lại vật phẩm không nhiều lắm, hơn nữa đường xá cũng không xa. Khai phá khu mấy cái chủ yếu con đường hai bên, đã có không ít người ở bày quán, bởi vì là tân khai phá khu, quản lý cũng không có như vậy nghiêm khắc, trừ bỏ đặc thù tình huống, giống nhau rất ít thành quản tới xua đuổi. Hứa Dương ở một chỗ đèn đường hạ, đem vật phẩm bãi trên mặt đất, ngồi ở tiểu ghế gấp thượng, cầm di động tiếp tục ở trên mạng phun người, thu thập nộ khí trị. đã bị vài cái đàn cấp đá, nhưng cũng ở trong đàn. Cùng người đối phun hơn 10 phút, nộ khí chỉ tuy rằng mỗi lần đều không nhiều lắm, chỉ có mấy chục ngẫu nhiên thượng trăm, nhưng thắng ở liên tục không ngừng. Đến tan tầm cao phong, Hứa Dương lục tục bán ra mấy cái tiểu vật phẩm trang sức, tới rồi buổi tối 11 giờ thời điểm, điểm này tiểu vật phẩm trang sức bán đến chỉ còn lại có vài món. Hứa Dương dứt khoát lấy tờ giấy, viết thượng giá thấp đẩy mạnh tiêu thụ, sớm một chút bán xong trở về khai bảo Dương. Nhưng mà, không biết có phải hay không số con rệp, mai cho đến buổi tối 11 giờ Dư lại kia vài món vật phẩm, một kiện cũng chưa bán đi. Không những như thế, liền một cái tiến lên dò hỏi khách hàng đều không có. Hứa dương trong lòng buồn bực một chút, chính mình ngồi vị trí, tuy rằng hơi chút chật một chút, nhưng ở dưới đèn đường, cũng thực dễ dàng khiến cho chú ý. Tới rồi buổi tối 11 giờ, đã không có bao nhiêu người ở trên đường phố đi dạo, không ít bảy quán người bán hàng rong đều đã thu đường rời đi. Thời gian này, đại bộ phận người đều ở trong ký túc xá, chuẩn bị ngủ, ngày mai còn muốn đi làm đâu. Mà trực đêm ban, cũng đã ở nhà xưởng bên trong. Bởi vậy, cuối cùng dư lại này vài món tiểu đồ vật, còn đêm nay là bán không được rồi. Hứa dương hơi chút tiếc nuối một chút, đêm nay không có toàn bộ bán đi, về sau chỉ sợ đều không có thời gian bán. Thu thập một chút, chuẩn bị hồi cho thuê phòng, chờ đợi tiểu trò chơi biến dị. Đêm nay nổ khí trị thu hoạch đến không ít, tích lũy thượng 10 vạn nổ khí trị, đại giới còn lại là, chim cánh cụt hào lại lần nữa bị phong. Hơn nữa, bị dấu hiệu nhiều. Thêm 10 cái cùng mã có 6 cái cự tuyệt. Hứa Dương cũng thực bất đắc dĩ, bởi vậy hắn cảm thấy, chính mình hẳn là đem những cái đó tiểu hào đều cấp dưỡng lên mới được. Đầu năm nay, ai không có mấy cái tiểu hào đâu. Đem đồ vật để vào trong bao, một tay dẫn theo tiểu ghế gấp, đang chuẩn bị phản hồi cho thuê phòng. Đột nhiên, đan Điền nội béo cóc nhảy bắn một chút, liên tiếp phao phao phun ra tới, có vẻ phi thường hưng phấn bộ dáng. Cùng lúc đó, Hứa Dương cảm quan bên trong, đã nhận ra một cổ năng lượng dao động. Tựa hồ là cùng loại với Giang Lâm thức tỉnh là lúc, trên người sở xuất hiện loại năng lượng này dao động. Chỉ là lúc này đây dao động so Giang Lâm mãnh liệt đến nhiều. Có người thức tỉnh, Hứa Dương lắp bắp kinh hãi, tu luyện khí nguyên thuật lúc sau đối với giác tỉnh giả năng lượng trở nên càng thêm nhạy bén lên. Năng lượng dao động là từ mặt đông truyền đến cái kia vị trí, Hứa Dương nhớ rõ là một khối bị vây tế lên đất hoang, nhìn không được lòng hiếu kỳ, Hứa Dương hướng tới năng lượng dao động địa phương chạy tới, theo tới gần. Phát hiện năng lượng dao động thế nhưng là ba cổ, hơn nữa thuộc tính đều không giống nhau. Hứa Dương không biết, khắc giác tình giả, hay không có thể phát giác tới, hắn lại là có thể phát giác, bất đồng năng lượng thuộc tính. Đi vào kia khối đất hoang trước, Hứa Dương miêu thân mình, tránh ở cách ly bản mặt sau, vừa lúc cách ly bản thượng phá một cái động có thể nhìn đến bên trong tình hình. Trưng 15, Phong Cùng hỏa đánh giá, này khối bị vây tế lên đất hoang, cứ nghe là nào đó công ty chuẩn bị dùng để kiến nhà xưởng. Lại là không biết vì sao cố đình công, cách ly bản cũng không dỡ xuống, liền vẫn luôn vây tế, bên trong đều mọc đầy cỏ dại. Bên trong có hai người đối lập, lẫn nhau cảnh giác đối phương, trên người có một cổ năng lượng dao động. Chỉ là, đất hoang bên trong, tổng cộng ba cổ bất đồng thuộc tính năng lượng dao động, vì sao chỉ có hai người đâu. Hứa Dương không nghĩ ra, hơn nữa để tam cổ năng lượng dao động, tựa hồ liền tới tự hai người trung gian, chỉ là từ cách ly bản phá động nhìn lại, lại không có phát hiện người thứ ba tồn tại. Hai gã giác tình giả, hơn nữa lẫn nhau cảnh giác, tựa hồ ở vào đối địch quan hệ. Hứa dương trong lòng thực khẩn trương, nội tâm nói cho hắn, tuyệt đối không cần liên lụy đi vào, hẳn là thừa dịp không bị người phát hiện, chạy nhanh rời đi. Chính là, trong lòng lại là nhịn không được tò mò, khiến cho chính mình không muốn như vậy rời đi. Một cái khác quan trọng nhân tố, béo cốc cóc ngoe dục dịch, thực hưng phấn bộ dáng, trực giác nói cho hắn, bên trong có hắn phi thường khát vọng đổ vật, có thể nhanh hơn béo cốc trưởng thành, gia tăng khí nguyên đúng là bởi vì như thế, Hứa Dương mới không có rời đi, tránh ở cách ly bản mặt sau tĩnh xem này biến. Hô hấp đều trở nên phi thường mỏng manh, hơi thở đều bị khống chế xuống dưới, lớn nhất trình độ giảm bất chính mình bị phát hiện tỷ lệ. Tu luyện khí nguyên thuật lúc sau, thu liễm hơi thở trở nên phi thường đơn giản. Đất hoang bởi vì thượng thuộc về khai phá khu hẻo lánh mảnh đất, khoảng cách chủ yếu con đường, có điểm khoảng cách, không có ánh đèn, bởi vậy tương đối ám. Chẳng sợ Hứa Dương tu luyện khí nguyên thuật lúc sau. Thị lực được đến cực đại mà tăng cường, như cũ thấy không rõ lắm, bên trong hai người là bộ răng gì. Chỉ có thể đủ xác định, là hai cái nam nhân, một cái ăn mặc ngắn tay, một cái khác đầu bức ở đại trời nóng ăn mặc trường bào, còn có một kiện áo choàng. thoạt nhìn thực phong cách bộ ráng, cũng không biết đối phương nhiệt không nhiệt. Hơn nữa, kia kiện áo choàng, thế nhưng thời khắc đều ở sau người phiêu đãng, phảng phất có phong ở thổi. Từ đối phương trang điểm phong cách tới xem, tuyệt đối là đầu bức một cái, ai mẹ nó không có việc gì. Đại trời nóng ăn mặc trường bào, hệ một kiện áo choàng, còn theo gió tung bay như thế trăng bước. Rất có đại hiệp phong phạm. Mặc dù là thức tỉnh rồi năng lực, không e ngại nóng bước, chỉ cần không phải đậu bước, đều sẽ không như vậy trang điểm. Hứa dương tránh ở cách ly bản mặt sau, xuyên thấu qua cái kia phá động, quan sát đến tình huống bên trong, trong lòng nhiều ít có chút khẩn trương, không biết vạn nhất bị phát hiện, đối phương có thể hay không giết người. Hẳn là không đến mức như thế vùng tàn đi. Giang lâm tuy rằng cũng là giác tình giả bất quá rốt cuộc mới vừa thức tỉnh năng lực khẳng định không có đạt tới đỉnh hướng hồ giang lâm thức tỉnh hẳn là lực lượng hệ công kích thủ đoạn tương đối hữu hạ hứa dương tự hỏi lực lượng của chính mình cũng không yếu giang lâm đối hắn uy hiếp cũng không lớn chỉ là trước mắt này hai cái giác tỉnh giả có thể nói là hứa dương chân chính ý nghĩa thượng lần đầu tiên nhìn thấy giác tỉnh giả vẫn là một lần thấy hai hơn nữa hẳn là đều không phải lực lượng hệ giác tỉnh giả ba cổ năng lượng dao động thế nhưng chỉ nhìn đến hai người Hứa Dương vẻ mặt nghi hoặc, làm không rõ tình huống, mặt khác kia cổ năng lượng dao động, đều không phải là giác tỉnh giả. Trong đan điền mèo cốc, ngon ngoe dục dịch bộ dáng, tựa hồ đối với năng lượng có mãnh liệt khát vọng. Ngươi không nên tới. Áo choàng nam tử mở miệng, nghe thanh âm còn thực tuổi trẻ. Nhưng ta còn là tới. Ngắn tay nam tử cũng mở miệng, thanh âm nghe tới giống nhau thực tuổi trẻ. Chỉ là như vậy một mở miệng, Hứa Dương liền xác định, mẹ nó, hai cái đều là đầu bức a. Đồ vật là của ta. Áo choàng nam lạnh lùng thốt. Thiên hạ bảo vật, có đức giả cư chi. Ngắn tay nam không cam lòng yếu thế. Hứa dương nghe được chứng đau. Hai cái đầu bức, ở suy diễn võ hiệp phong đầu. Ra tay đi. Ai sợ ai. Thảo nêm mã, làm ngươi cùng ta đoạt đồ vật. Ba ba tốt tử, đồ vật là ngươi sao, không biết xấu hổ. Từ võ hiệp phong, trong nháy mắt, liền biến thành đầu đường lưu manh phong. Hai cái đầu bức phong cách chuyển biến cực nhanh. Hứa dương đều trở tay không kịp. Ngay sau đó, ngắn tay nam ra tay giơ tay mở ra, một đoàn ngọn lửa từ bàn tay bên trong phun trào mà ra, đem đất hoang đều cấp chiếu sáng. bàn tay bên trong nâng một đạo hỏa trụ, thoạt nhìn uy phong lấm lốm. Hứa Dương xem đến vẻ mặt hâm mộ, so sánh với Giang Lâm lực lượng hệ, mẹ nó, hỏa hệ thoạt nhìn mới như bức ca. chơi hỏa gặp được ta ngươi liền trở quỷ đi. áo choàng nam không sợ chút nào, giơ tay mở ra, ầm vang một tiếng, một đạo gió cuốn từ bàn tay bên trong phóng lên cao, biến thành một đạo nho nhỏ gió lốc. bất quá phong ngưng mà không tiêu tan. Thuật nhìn uy thế mười phần. Vị này áo tràng nam, là phong hệ giác tình giả, khó trách áo tràng thời thời khắc khắc đều ở tung bay. Chơi hỏa. Ngươi xác định muốn ở trước mặt ta chơi hỏa sao. Áo tràng nam rất đắc ý, phía sau áo tràng, càng là tung bay mà ken ken tiếng vang, giống như bị cuồng phong thổi quét giống nhau. Hừ, khôi hải, ngươi cho rằng lão tử đây là bình thường hỏa. Ngươi cho rằng ngươi tiểu gió cuốn, có thể đem ta hỏa cấp thổi tan. Ngắn tay nam vẻ mặt khinh thường. Nếu ngươi không biết sống chết, ta khiến cho ngươi nhìn xem, Lão tử gió lốc. Áo choàng nam đôi tay một trường, một đạo thùng nước thô gió cuốn, giống như một phen canh chừng nhận giống nhau, hướng tới ngắn tay nam thổi quét mà đi. Biến thành hôi đi, ngươi cái này cặn bã. Ngắn tay nam không cam lòng yếu thế, một đạo thùng nước thô hỏa trụ, ầm ầm mà ra. Gió cuốn cùng hỏa trụ, ở hai người trung gian va chạm ở bên nhau, phát ra ầm vàng tiếng động, trên mặt đất cỏ dại đều bị bậc lửa, nhưng tựa hồ đã chịu nào đó năng lượng áp chế thế nhưng vô pháp hướng ra phía ngoài thiêu đốt quấy tán, Hứa Dương xem đến kinh hai gan nhè, quá lợi hại, nếu là chính mình đối mặt bất luận cái gì một người đều sẽ bị nháy mắt hạ gục a, Giang Lâm cùng này so sánh, quả thực chính là nhục bạo, thiêu đi, thiêu đi, thiêu chết người nhà chính mình đi, áo choàng nam cùng thiếu trong tay gió cuốn càng thêm cuồng bạo lên, đệ nặng hỏa trụ dần dần hướng tới ngắn tay nam dựa lại đây, một cái pha gió cuốn cũng muốn thổi khai tăng ngọn lửa, người nằm mơ đi, ngắn tay nam phát lực. Nguyên bản bị đỉnh đến hồi xúc ngọt lửa, thế nhưng đẻ nặng gió cuốn hướng tới áo tràng nam hoanh lại đây. Si tâm vọng tưởng, áo tràng nam lại lần nữa phát lực. Hòa trụ cùng gió cuốn, liền như vậy ngươi tới ta đi, ai cũng không làm gì được hay. Hai cái đầu bức giác tỉnh giả, cắn chặt răng, cái chán mồ hôi chảy ròng, lại là ai cũng không chịu thua. Hứa dương tránh ở vây bản mặt sau, đem hết thảy đều xem ở trong mắt, theo hai người đánh giá thăng cấp, từng luồng năng lượng bắt đầu khuyết tán, vây bản đều lay động lên. Tựa hồ tùy thời đều sẽ sợ. Đó là Hứa Dương ánh mắt một ngừng, hắn phát hiện ở hai cái đầu bức giác tỉnh giả trung gian, cỏ dại bị thiêu hủy lúc sau, lộ ra một cái đồ vật. Đó là một quả hạch đào. Lại không phải bình thường hạch đào, đệ tam cổ năng lượng dao động, đúng là từ kia cái hạch đào thượng phát ra. Nhìn đến hạch đào trong ngáy mắt, Hứa Dương trong lòng liền có một cổ mãnh liệt khát vọng, béo cốc cũng trở nên sinh động lên, tựa hồ chỉ cần cắn nuốt kia cái hạch đào, chính mình liền có thể hoàn thành luộc xác. Bảo vật Tuyệt đối là bảo vật. Hứa Dương hoài nghi, kia cái hạch đào hay không, cùng người giống nhau thức tỉnh rồi. Biến thành một quả, thức tỉnh hạch đào. Phú quý hiểm trung cầu, chỉ cần đạt được này cái hạch đào, chính mình liền có thể lập tức hoàn thành lột xác. Hứa Dương cắn răng một cái, đem trang tiểu đồ vật bao tròng lên trên đầu, đem chính mình mặt cấp bao lại, ở hai con mắt vị trí chọc ra hai cái đậu tới. Chương 16, khiếp sợ, một cái hạch đào dẫn phát. Hứa Dương một tay cầm tiểu ghế gấp, đỉnh đầu che chở một cái bao. Chỉ lộ ra hai con mắt tới. Nhìn chầm chầm đang ở đánh nhau chết sống hai cái rác tỉnh giả, chờ đợi thời cơ, đem kia cái hạch đảo cấp cấp đi. Đối phương, cũng là vì này cái hạch đảo, mới bùng nổ đại chiến. Khai phá khu nội này khối đất hoang, cố nhiên hẻo lánh một ít, như thế đại động tĩnh, chưa chắc sẽ không kinh động những người khác. Đặc biệt là ánh lửa tận trời, làm không hảo sẽ cho rằng cháy, có người báo nguy cũng nói không chừng đâu. Bang, bang, vây bản lay động mà càng thêm kịch liệt tùy thời đều sẽ sập xuống dưới, hứa dương miêu thân mình làm ra một cái sung phong tư thế, tùy thời tiến lên nhặt lên hạch đảo liền chạy. hai cái ở đánh giá đầu bức giác tình giả giờ phút này mồ hôi đầy đầu, bất luận là gió cuốn hoặc là hỏa trụ đều đã yếu đi xuống dưới, nếu không bao lâu liền sẽ kết lực tiêu hao quá lớn. hứa dương tập trung tinh thần nhìn chăm chăm kia cái hạch đảo chờ đợi ra tay thời cơ. đột nhiên hắn phát hiện một kia khác thường, tựa hồ chính mình lốp sắt tốc độ nhanh hơn. sao lại thế này? Nội coi vừa thấy Đan Điền trung béo cóc, tức khắc hoảng sợ. Béo cóc thế nhưng trưởng thành một vòng, thủy trong hầm khí nguyên cũng tăng trưởng không ít, đã đạt tới thủy hố một phần ba. Giờ phút này, đem lực chú ý trở lại trên người, Hứa Dương kinh hỉ phát hiện, từ hai gã giác tỉnh giả phương hướng, từng luồng nồng đậm phong hệ cùng hỏa hệ năng lượng bị khí nguyên thuật hút lại đây. Khí nguyên thuật lấy hết thể năng lượng vật chất vì tu luyện chi nguyên, mà áo choàng nam cùng ngắn tay nam ở quyết đấu thời điểm, phong hệ cùng hỏa hệ năng lượng tự do ra tới bị béo cốc cấp hấp thu lại đây trở thành tu luyện suối nguồn hứa dương kinh hỉ không thôi phát hiện một cái có thể nhanh chóng ra tăng khí nguyên thuật tiến độ phương pháp chỉ cần có giác tỉnh giả quyết đấu chính mình chỉ cần tránh ở một bên liền có thể nhanh chóng tu luyện quả thực chính là khai quải a không hổ là khai quải khai ra tới đại bảo dương đạt được năng lực cũng là tựa như khai quải điền phong cắn chặt răng dùng hết toàn lực duy trì do cuốn ngăn cản cháy trụ đánh sâu vào phát hiện trong cơ thể phong hệ năng lượng đang ở không ngừng mà giảm bớt trong lòng âm thầm tiêu khổ lên trong lòng cũng nghi hoặc không thôi lúc này đây chiến đấu phong hệ năng lượng như thế nào tiêu hao đến nhanh như vậy hơn nữa mơ hồ chi gian tựa hồ nhận thấy được gió cuốn tùy thời đều ở giật tán phảng phất có một cổ hấp lực đem gió cuốn năng lượng hút tới rồi một bên chẳng lẽ là bởi vì cùng hỏa trụ đối hướng mới đưa đến gió cuốn năng lượng giật tán đến nhanh như vậy kỳ viêm trong lòng cũng là âm thầm tiêu khổ hỏa trụ năng lượng giật tán quá nhanh cần thiết thời khắc tăng lớn hỏa hệ năng lượng phát ra mới có thể đủ duy trì đối phương gió cuốn lực đánh vào quá cường đại một ít mắt thấy thể lực cùng hỏa hệ năng lượng đều đang không ngừng tiêu hao lại như vậy đi xuống tuyệt đối khiên không được cần thiết toàn lực một kích thắng bại lại lần nữa nhất cử kỳ viêm trong lòng như thế nghĩ bắt đầu ngưng tụ hỏa hệ năng lượng chuẩn bị phát một cái đại chiêu nhất cử đem gió cuốn phá hủy lấy được lúc này đây quyết đấu thắng lợi huống hồ làm ra tới động tĩnh lớn như vậy chỉ sợ đã khiến cho người khác chú ý cần thiết chạy nhanh đoạt bảo vật rời đi. Điền Phong cũng là như vậy tưởng, bắt đầu ngưng tụ phong hệ năng lượng. ở mũ một khắc, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đi tìm chết đi. gió cuốn đột nhiên bạo tăng, nguyên bản đã suy nhược đi xuống gió cuốn, lập tức giữ dàn lên, cuốn phong cuốn lên, từng đạo phong nhận thổi quét mà ra. Kỳ viêm không thể tưởng được, Điền Phong sẽ trợt bùng nổ, bất quá cũng may, hắn cũng ngưng tụ hỏa hệ năng lượng, bởi vậy chạy nhanh cũng bùng nổ. bởi vậy, ở gió cuốn bạo trướng kia mũ khác. Khó khăn lắm đem hỏa trụ áp xuống đi một chút, hỏa trụ cũng bạo trướng, vây một tiếng, gió cuốn cùng hỏa trụ mạnh liệt mà va chạm ở bên nhau, năng lượng thổi quét tứ phương, cồn phong cuốn lên, vây bản phanh một tiếng, bị sốc bay lên, nện ở trên mặt đất. Ma nguyên bản ở hai người trung gian hạch đảo cũng bị cuốn đến bay lên, hướng tới một bên bay đi ra ngoài. Không tốt. Điền phong cùng kỳ viêm chấn động, thân hình vừa động liền phải nhào lên trước, đem hạch đảo đoạt lấy tới. Nhưng mà vừa rồi lập tức bùng nổ. Tiêu hao quá lớn, lúc này thân thể đều là hư, phảng phất bị đảo không, chỉ có thể chơ mắt mà nhìn hạch đảo bay về phía một bên. Tâm mắt, đi theo hạch đảo bay đi phương hướng nhìn lại, sau đó liền một bước. Bị sốc phi vây bản bên ngoài, một cái trên đầu, bộ một cái bao, chỉ lộ ra đôi mắt người, không lưng, làm ra tùy thời sùng phong tư thế, ngơ ngác mà nhìn về phía bên này. Mà kia cái hạch đảo chính hướng tới cái này nam tử bay qua đi. Đối phương, khi nào, tránh ở nơi đó. Điền Phong cùng Kỷ Viêm có loại cảm giác không ổn, đôi tay vừa nhấc, gió cuốn cùng hỏa trụ lại lần nữa xuất hiện nơi tay trưởng bên trong. Sau đó, phút một chút, gió cuốn cùng hỏa trụ đều lập tức tàng ra, căn bản là ngưng tụ không đứng dậy. Tiêu hao quá lớn a. Hứa Dương chính tránh ở vây bản mặt sau, mị tư tư mà hút vào giật tán lại đây năng lượng, nhìn béo cốc thông thả mà lớn lên, khí nguyên không ngừng tăng nhiều, trong lòng liền cao hứng không thôi. Hai cái đầu bức giác tỉnh giả, đột nhiên bùng nổ, đem vây bạn cấp số bay. Sự ra đột nhiên, tức khắc sửng sốt một chút. Ngay sau đó, thấy được kia cái, hư hư thực thực có ngộng tưởng thức tỉnh hạch đảo, hướng tới phía chính mình bay lại đây, tức khắc đại hỉ không thôi. Thân hình một túng nảy lên, giơ tay liền đem hạch đảo cấp tiếp được. Vào tay thế nhưng ma ma, phảng phất bị điện một chút, nhưng là béo cốc vẻ mặt say mê chi sắc, liên quan hứa dương, đều chỉ cảm thấy cả người sảng khoái không thôi. đoạt hạch đảo, vừa lúc chạy trốn, lại là phát hiện, kia hai cái đầu bức giác tỉnh giả, tựa hồ mệt muốn chết rồi liền năng lực đều dùng không ra. Đã không có uy hiếp, hắn liền chấn định xuống dưới, đem lôi nghịch vung. Điền Phong gầm lên một tiếng, nhưng là lúc này, tiêu hao quá lớn, không dám quá mức tới gần Hứa Dương. Từ vừa rồi, đối phương nhảy dựng lên tiếp hoạch đảo lực lượng tới xem, tựa hồ cũng đều không phải là người thường a, lực lượng rất lớn bộ dáng. Chính mình trong cơ thể năng lượng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, lúc này tuyệt đối không phải đối thủ. Đó là chúng ta đồ vật. Kỳ Viêm cũng mở miệng. Hơn nữa Biểu đặt ra, liên thủ ứng đối ý tứ. Bởi vậy, Điền Phong cùng kỳ viêm hai người, bắt đầu dựa vào cùng nhau, tính toán liên thủ ứng đối. Nguyên lai, like, này cái hạch đào gọi là lôi hạch. Ha ha, này hạch đào không tồi. Hứa dương ha hạ cười, còn ở trên tay vứt vài cái, khiêu khích dí vị mười phần. Nộ khí trị 666. Nộ khí trị 555. Ngươi là ai, dám đoạt ta thiên phong công tử bảo vật. Điền Phong cả giận nói. Ngươi nói hạch đào là của ngươi. Vậy ngươi kêu một tiếng nhìn xem, nó có thể hay không đáp ứng. Hứa dương cầm hạch đào tay trái vứt tay phải, kia tiện tiện bộ dáng, hận không thể đánh chết hắn. Nộ khí trị 888. Các hạ, thật sự muốn cùng chúng ta đối nghịch. Kỳ viêm mặt tâm trầm, cùng điền phong nhìn nhau, chậm rãi hướng tới hứa dương tới gần lại đây. Hứa dương mày nhảy dựng tuy rằng này hai cái đầu bức tiêu hao quá lớn, bất quá một khi hơi có khôi phục, chính mình đã có thể muốn bi kịch. Bởi vậy, chạy nhanh lui lại. Dù sao bảo vật đã tới tay, mau xem có đĩa bay. Hứa Dương đột nhiên giơ tay một lòng tay không trung, đi mẹ nó có đĩa bay. Điền Phong cùng Kỳ Viêm tức điên, tên hỗn đản này đầu vóc có bệnh đi. Như vậy nhược trí rời đi lực chú ý phương pháp, mịt hắn nghĩ ra. Chương 17, một cái giác tỉnh hải đảo. Hứa Dương cũng không trông cậy vào, có thể lừa đến hai người. Hắn bất động thanh sắc, đem còn thừa vài món tiểu vật phẩm trang sức lấy ra một kiện tới bắt ở trong tay mà lôi hoạch còn lại là bỏ vào túi tiền bên trong. Đi ngươi, giương tay, đem tiểu vật phẩm trang sức ném đi ra ngoài. Mà Điền Phong cùng kỳ Viêm hai người, nhìn đến hắn nắm lôi hoạch tay, đột nhiên đem một kiện đồ vật ném đi ra ngoài, cơ hồ là theo bản năng mà liền hướng tới bị ném đồ vật nhìn lại. Hứa Dương thừa dịp hai người lực chú ý bị rời đi hết sức, băng mà một chút, liền đem tiểu ghế gấp bẻ thành hai đoạn, hô, hô mà phân biệt hướng tới Điền Phong cùng kỳ Viêm ném qua đi, xoay người liền bay nhanh mà khai lưu. Ngọa Tào, Ngọa Tào. Hai tiếng kêu thảm thiết, Điền Phong cùng Kỷ Viêm đột nhiên không kịp phòng ngự, hơn nữa thể lực tiêu hao quá lớn, không có thể né tránh, bị hung hăng màn đện ở trên mặt, trong khoảng thời gian ngắn, mắt đầy sao xẹt. Phải biết rằng, Hứa Dương lực lượng cũng không nhỏ, dù cho vô dụng đem hết toàn lực, lại cũng tạp đến hai người sao kim vừa ra, hơn nữa máu mũi đều chảy ra. Chờ đến phục hồi tinh thần lại vừa thấy, nơi nào còn có Hứa Dương bóng dáng. Trong khoảng thời gian ngắn, tức giận đến cơ hồ muốn nổ mạnh a. Cực cực khổ khổ tìm được một quả linh vật, đang ở quyết một tháng bại, quyết định bảo vật thuộc sở hữu. Ai từng nghĩ đến, thế nhưng hoàng tước ở phía sau, bạch bạch tiện nghi người khác. Đau lòng đến cơ hồ vô pháp hô hấp, tức giận đến ngực đều cơ hồ muốn tạng. Hứa dương trước khi đi, tập Điền Phong cùng kỳ viêm một cái mũi huyết, dọc theo đường đi nộ khí trị đó là không có đoạn quá. Nộ khí trị 999-999-999 Một đợt 999 nộ khí trị căn bản dừng không được tới, hứa dương nhạc á không thôi Nếu không phải đánh không lại kia hai cái đậu bứt, hắn đều nghĩ trở về, ấn xuống đối phương ngoan tấu một đốn, phòng trường nộ khí trị vài thiên đều dừng không được tới. Điền Phong cùng kỳ Viêm quyết đấu, làm ra tới động tĩnh không nhỏ, phòng trường thực mau sẽ có tương quan nhân viên tiến đến điều tra. Hứa Dương Cố Tình ở khai phá khu nội đâu một vòng, né tránh trên đường ca mạ dạ, sợ bị tra được trên người mình, dọc theo đường đi nghe hệ thống nhắc nhở, nộ khí trị cọ cọ dâng lên, trong lòng cao hứng hỏng rồi. Hoàng Tước ở phía sau, đoạt lui hạch Cố nhiên có nhất định nguy hiểm, nhưng cùng thu hoạch so sánh với, liền không đáng giá nhắc tới. Xác định né tránh Điền Phong cùng Kỷ Viêm hai người, Hứa Dương lúc này mới phản hồi cho thuê phòng, mới vừa trở lại cho thuê phòng dưới lầu, lại là nhìn đến một cái quen thuộc hắc y chế phục nam tử ở trên đường nhanh chóng mà chạy qua. Trên người hắc y chế phục, cùng bắt đi giang lâm nhiệt tâm quần chúng giống nhau như lúc, không biết là cái nào bộ môn người, chuyên môn xử lý rắc tỉnh giả sự tình. Hứa Dương trở lại thuê nhà, đóng cửa lại, thở phào ra một hơi. Đêm nay thật là kích thích, thế nhưng ngoại ý muốn nhìn thấy, hai gã rác tỉnh giả ở quyết đấu. Từ trong túi, móc ra hát hạch tới, lớn nhỏ hình dạng cùng hạch đào giống nhau như lúc, chỉ là nắm ở trong tay, có một chút tê tê dại dại cảm giác, tựa hồ có mỏng manh điện lưu. Có thể từ này cái hạch đào bên trong, phát giác mánh liệt năng lượng dao động, béo cốc càng là ngoe dục dịch, tựa hồ muốn đem này cái hạch đào cấp cắn ướt. Hứa dương không biết, này cái hạch đào là chuyện như thế nào, hay là thật là một quả rác đào. Hoặc là nói, đều không phải là hạch đảo, nếu kia hai gã đầu bức giác tỉnh giả, đem nó gọi là lôi hoạch, như vậy hẳn là một loại, ẩn chứa lôi năng lượng bảo vận. Nắm lôi hoạch thời điểm, hứa dương có một loại cảm giác, chỉ cần béo cốc cắn nuốt này cái lôi hoạch, như vậy liền có thể hoàn thành lột xác, bước vào một cái tân lĩnh vực. Nhìn một chút thời gian, đã gần nửa đêm 12 giờ, sắp đến tiểu trò chơi biến dị thời gian, hôm nay tích lũy 10 vạn trở lên nộ khí trị, hẳn là có thể khai ra một cái đại bảo dương đến đây đi. Hứa Dương tạm thời đem lôi hạch đặt ở trên bàn, quyết định khai xong bảo Dương lại suy xét hay không muốn cắn nuốt này cái lôi hạch. Hắn lo lắng, lôi hạch tẩm chứa lôi năng lượng, an nói cũng không biết, có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Đi thông thông khoái khoái mà dạt sạch một cái tám, Hứa Dương ngồi ở trên giường, móc di động ra tới, hòa khai tiểu trò chơi, nộ khí trị 99999999, 999 999. đột nhiên lại là một đợt 999 nộ khí trị nhập trướng. Hứa dương nghi hoặc một chút, phía trước điền phong cùng kỳ viêm nộ khí trị, tuy rằng không có đoạn, lại cũng đã giảm bớt, mỗi lần chỉ có 1-200 nộ khí trị. Đột nhiên, lại lần nữa tới một đợt 999 nộ khí trị, là lại tao ngộ cái gì ngoài ý muốn sao? Hứa dương mở ra hệ thống, xem xét nộ khí trị nơi phát ra, đã biết kia hai cái đầu bức giác tỉnh giả tên, chính là mới nhất một đợt 999 nộ khí trị nhập trướng, đều không phải là phòng đoán trung điền phong hoặc là kỳ viêm. Mà là vị kia thành công nhân sĩ, Vương Cẩm. Còn không phải là vạch trần hắn đái trong quần sao, đến nỗi ghi hận đến bây giờ sao. Hứa Dương chép chép miệng, Vương Cẩm cái này thành công nhân sĩ, quá keo kiệt một chút đi. Không đúng. Đột nhiên nhớ tới, buổi chiều dùng tiểu hảo thêm giang lâm bạn tốt, đem hắn cấp khí một đốn, bị hắn nghĩ lầm là Vương Cẩm. Hơn nữa tuyên bố, đêm nay muốn đi tấu Vương Cẩm một đốn. Lúc này, Vương Cẩm nộ khí trị một đợt 999 dừng không được tới chẳng lẽ là bị Giang Lâm cấp tấu? Hứa Dương tưởng không sai, Vương Cẩm sắc thật bị tấu. Buổi tối bị Giang Lâm cấp đổ không nói hai lời, ấn xuống hắn liền tấu một đốn. Một bên tấu một bên mắng, mới biết được có cái hỗn đảng, giả mạo chính mình đi kích nộ Giang Lâm, làm cho chính mình bị đánh. Trong lòng cái kia phẫn nộ, tự nhiên có thể nghĩ, bởi vậy cấp Hứa Dương xoát một đợt nộ khí trị căn bản là dừng không được tới. Hứa Dương nhìn nộ khí trị không ngừng gia tăng, trong lòng mỹ tư tư, Giang Lâm quả nhiên là người tốt ta. Ngày mai đổi cái tiểu hào, tiếp tục thêm hắn bạn tốt, cùng hắn liêu một chút, về tóc biến lục vấn đề. Đến nỗi bối nổi vương cẩm, hứa dương chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, chính mình thật sự không có giả mạo hắn ý tứ. Thời gian, tới rồi nửa đêm 12 giờ. Tiểu trò chơi biến dị, hứa dương tập trung tinh thần, toàn thân tâm đầu nhập đến trò chơi bên trong. Điểm đánh khai quải, thao tác tiểu nhân một cái ô vương một cái ô vương nhảy qua đi, khai quải lúc sau, tiểu nhân là liền trung hồng tâm, tích phân gấp bội dâng lên Một cái cửa hàng tiện lợi ô vương xuất hiện. Bảo Dương một Không phải lần đầu tiên khai quải, cũng không phải lần đầu tiên khai Bảo Dương. Bình thường Bảo Dương, đã không có biện pháp khiến cho hứa Dương kích động. Chỉ có đại Bảo Dương, mới có thể đủ làm hắn kích động lên. Khai quải cũng không phải vấn năng, cho nên, vẫn là sẽ trò chơi thất bại, thậm chí không có khai ra Bảo Dương thời điểm. Chỉ là này phá trò chơi, không khai quải là đừng hy vọng khai Bảo Dương mà thôi. Mười vạn nhiều điểm nộ khí trị, có thể khai quải hơn một giờ. Hứa dương toàn thân tâm đều đầu nhập tới rồi trò chơi bên trong, một đám bảo dương khai ra tới. Chỉ là, tất cả đều là bình thường bảo dương, hơn nữa đều là cửa hàng tiện lợi ô vương khai ra tới bảo dương. Mắt thấy thời gian trôi đi, 10 vạn nộ khí trị sắp khai quải xong rồi, cũng không có muốn khai ra đại bảo dương dấu hiệu. Hứa dương cũng không biết, chính mình khai ra nhiều ít cái bảo dương, chẳng lẽ tất cả đều là cường thân khô bò. Nhiều như vậy khô bò, về sau đều không cần làm cơm ăn, có thể tỉnh tiếp theo bút hỏa thực phí. Nộ khí trị chỉ, chỉ còn lại có mấy ngàn, một lần nữa bắt đầu trò chơi lúc sau, một cái ô vông một cái ô vông nhảy qua đi, một cái cửa hàng tiện lợi ô vông xuất hiện, nhảy lên đi, khai ra một cái bảo dương tới, tiếp theo tiếp tục nhảy xuống. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một cái dược bình ô vông, nho nhỏ dược bình ô vông, có rất lớn tỷ lệ nhảy không đi lên, phía trước cũng xuất hiện quá hai lần, nhưng đều nhảy ô vông thất bại, không có thể nhảy lên đi. Trưng 18, một cái tẩy tùy đan. Dược bình ô vông xuất hiện. Hứa Dương cho rằng lúc này đây, lại muốn trò chơi thất bại, dư lại kia một chút nộ khí trị, là không hy vọng khai ra đại bảo dương tới. Lại là không thể tưởng được, tiểu nhân nhảy dựng, thế nhưng nhảy tới dược bình ô vương thượng, Hứa Dương không cấm sửng sốt một chút, tiểu nhân ở dược bình ô vương thượng tạm dừng một chút. Phanh! Màn hình di động một trận pháo hoa bùng lên, cỡ nào quen thuộc một màn a. Hứa Dương kinh hỉ không thôi, nguyên lai dược bình ô vương cũng có thể khai ra bảo dương tới. Một cái bảo dương từ dược bình ô vương bắn ra tới. Chỉ là đều không phải là trong dự đoán Đại Bảo Dương, mà là so bình thường Bảo Dương, hơi chút lớn một chút, so Đại Bảo Dương muốn tiểu một ít một cái Bảo Dương. Trung Bảo Dương. Hứa Dương ngẩn ra một chút, bắn ra tới Bảo Dương, bay xuống ở cái kia Bảo Dương ỉ quần Thượng. Khai ra tới một cái hơi chút lớn một chút Bảo Dương, cũng coi như là có điểm thu hoạch, nộ khí trị cũng khai quải dùng xong rồi, hứa Dương kết thúc trò chơi. Nộ khí trị 233 50 60 70 10. Hệ thống không ngừng mà có nỗ khí trị nhập trường, phòng trường quá trong chốc lát, liền có thể tích góp đủ khai quải một phút đồng hồ nỗ khí trị. Chỉ là mỗi lần nỗ khí trị nhập trường đều đã không nhiều lắm, đại bộ phận đều chỉ có mấy chủ thắng ở liên tục không ngừng mà thôi. Hứa Dương cũng không bắt buộc nỗ khí trị có thể vẫn luôn cao cư không dưới, hắn chỉ hy vọng có thể liên tục vài thiên, như vậy chính mình tích góp nỗ khí trị cũng sẽ nhẹ nhàng không ít. Cất lắc mở bảo dương ủy cồn, kê sách ô vương, có năm cái ô vương gửi bảo dương. Cái thứ nhất cường thân khô bò bảo dương ý cổn thượng, là một cái ít 30 chữ nhỏ. Đêm nay thu hoạch 30 cái khô bò bảo dương, có thể ăn được chút thiên, hỏa thực phí đều tỉnh xuống dưới. Cái thứ hai là phi thiên mận khô mặn bảo dương, bảo dương mặt trên là một cái ít 5 chữ nhỏ. Đêm nay khai ra tới 5 cái phi thiên mận khô mặn bảo dương, là khô bò ở ngoài thu hoạch. Chỉ là phi thiên mận khô mặn, hứa dương là không dám ăn, bay lên giữa không trung vạn nhất ngã xuống tuyệt đối sẽ quải. Mặt sau tân tăng 3 cái bảo dương. Trong đó hai cái mặt trên, phân biệt là ít một cùng ít hai, mặt sau cùng một cái, mặt trên không có chữ nhỏ, nói cách khác, chỉ có một bảo dương. Mặt sau cùng cái kia bảo dương, thoạt nhìn cũng tựa hồ hơi chút lớn một chút, hẳn là chính là dược bình ô vương khai ra tới cái kia, hơi chút lớn một chút bảo dương. Hứa Dương đầu tiên cẩn lệch mở tân tăng bảo dương chung một cái, nhìn xem ra tăng rồi cái gì tân vật phẩm. Bảo dương mở ra thành công, một cái làn đạn bắn ra tới. Bảo dương mở ra thành công, đạt được nổ mạnh bánh quy. An sẽ nổ mạnh bánh quy. Hứa Dương vẻ mặt ngốc ngức, nhìn làn đạn thượng, một khối uy hòa bánh quy hình ảnh, chính là nhìn phía dưới chữ nhỏ giới thiệu, nhìn không được phụ tảo. Mẹ nó, khai ra tới cái gì ngọn ý, nổ mạnh bánh quy, An sẽ nổ mạnh bánh quy. Sẽ nổ mạnh a, ai mẹ nó dám ăn a. Nổ mạnh bánh quy bảo Dương, tổng cộng hai cái, thu hoạch hai khối nổ mạnh bánh quy, Hứa Dương cũng không biết này ngọn ý, lại không thể ăn, có ích lợi gì. Không có lấy ra, mở ra tiếp theo cái ô vương bảo Dương. Làn đạn xuất hiện, xuất hiện ở làn đạn mặt trên, là một mảnh kẹo cao su hình ảnh. Ác ngộng kẹo cao su, đặt ở trong miệng nhấm nhướt, tràn ngập kẹo cao su mùi hương, phun người một hơi, có thể cho người làm ác ngộng. Lại là một loại không quá đứng đắn đồ vật, nhiều ít còn tính có điểm dùng đi, có thể cho người làm ác ngộng ngọn ý. Ác ngộng kẹo cao su Bảo Dương, thuộc về Tân Tăng Bảo Dương, hơn nữa cái kia ít hai con số, tổng cộng tam phiến kẹo cao su. Cuối cùng một cái Bảo Dương, là một cái hơi đại Bảo Dương. Hứa dương cầu nguyện, ngàn vạn không cần lại là không đứng đắn ngoạn ý a. Cơ lắc mở cuối cùng một cái bảo dương, pháo hoa bùng lên, so mở ra bình thường bảo dương càng vì lẻ sáng một ít. Xuất hiện ở trên màn hình di động, là một cái dược cái chai, nói cách khác, khai ra tới là một loại dược. Nhìn về phía phía dưới giới thiệu, tẩy tùy đan một quả, dùng lúc sau, có thể tắm tinh phạt thủy, tăng cường thiên phú, thanh trừ trong cơ thể độc tố. Tẩy tùy đan, thế nhưng là tẩy tùy đan. Hứa dương trong lòng mừng như điên Đêm nay tuy rằng không có khai ra đại bảo dương tới, chính là một quả tẩy tùy đan, cũng thu hoạch không nhỏ. Không có do dự, điểm đánh lĩnh, một cái bình nhỏ xuất hiện. Nhìn một chút thời gian, còn chưa tới tiểu trò chơi kết thúc thời điểm, bất quá nộ khí trị cũng mới tích góp như vậy một chút, không vội mà chơi trò chơi. Đưa điện thoại di động phóng tới một bên, hứa dương cầm lấy bình nhỏ, vẹt ra nút lọ, đảo ra một quả màu đen đan dược tới. Đan dược mới từ cái chai đảo ra tới, cái kia bình nhỏ thế nhưng hóa thành quang điểm biến mất. Dùng một lần sử dụng sao? Đầu phộng lớn nhỏ tẩy tùy đan, màu đen trong suốt, đan thơm nồng úc. Hứa Dương có thể nhận thấy được tẩy thủy đan bên trong ẩn chứa năng lượng. Dựa theo tiểu thuyết miêu tả, tẩy thủy đan ăn lúc sau sẽ bài tiết độc tố, thậm chí sẽ có chút thống khổ hôn mê. Hứa Dương không biết, không có dược cái chai trang, tẩy thủy đan dược hiệu có thể hay không chậm rãi sói mòn, cho nên quyết định hiện tại liền đem đan dược cấp ăn. Nộ khí trị đến bây giờ mới khó khăn lắm tích góp một nộ khí trị. Khai quải một phút đồng hồ liền không có. Đêm nay Khai Bảo Dương, tạm thời dừng ở đây đi, lưu trữ nộ khí trị đêm mai lại Khai Bảo Dương. Đưa điện thoại di động phóng tới trên bàn sách nạp điện, Hứa Dương cầm tẩy tùy đan, tiến vào toilet bên trong. An tẩy tùy đan sẽ bài tiết độc tố, trong chốc lát khẳng định là muốn tắm rửa, hắn thậm chí đem chính mình tẩy sạch, miễn cho đem quần áo đều cấp lầm dơ. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, không có do dự, đem tẩy tùy đan để vào trong miệng. Tẩy tùy đan mới vừa tiến vào khoang miệng, liên hoa tan mở ra, biến thành một cổ dòng nước gấm tiến vào đan điền bên trong. Hứa Dương phát hiện trong đan điền béo cốc, phốc phốc phốc mà phun bong bóng, từng đạo mở mịt hơi nước ở trong đan điền xuất hiện, béo cốc cũng đang không ngừng mà trương đại, khí nguyên đang không ngừng mà gia tăng. Nhiệt cả người bắt đầu nóng lên lên, mồ hôi đầm địa, Hứa Dương cảm giác được từng luồng mồ hôi từ lỗ chân lông bên trong xung ra, cả người lập tức liền nớ đấm. Hơn nữa nhao dính dính, giơ tay sờ soạn một phen thân hình. Phát hiện bàn tay chung mồ hôi, thế nhưng là màu xám, Đã bắt đầu đem trong cơ thể tạp chất bài xuất bên ngoài cơ thể sao. Màu sám mồ hôi, đều không phải là trong dự đoán màu đen, nói cách khác, chính mình trong cơ thể tạp chất, cũng không tính nhiều. Là bởi vì tu luyện khí nguyên thuật duyên cớ. Hứa dương vui sướng mà chờ mong, chẳng sợ cả người khô nóng, hắn cũng không cảm thấy khó chịu. Cảm giác cả người đều là hãn, hơn nữa càng ngày càng nhiều, cũng nào dính dính, phản phất thân thể bị bọc lên một tầng dịch nhầy. Quá khó tiếp thu rồi, Hứa Dương ngồi xổm vòi nước hạ, vặn ra vòi nước xúc rửa trên người mồ hôi. Chẳng sợ hướng về phía thủy, khô nóng cảm giác cũng không có giảm bớt, bất quá trên người dính cảm giác lại là giảm bớt rất nhiều. Dùng tay nhất trà sát thân thể, có thể nhìn đến màu xám nước bẩn chảy xuống dưới, phản phất rất vào vũng bùn giống nhau, lại hoặc là vài thập niên không có tắm rửa, toàn thân đều là dơ bẩn. Một giờ chờ, thân thể khô nóng bắt đầu giảm bớt. Tẩy tùy đan dược hiệu đã tiếp cận kết thúc. Hứa Dương nội coi một chút đan điền, phát hiện khí nguyên chỉ kém một chút, liền có thể lấp đầy thủy hố, mà béo cốc cũng trưởng thành rất nhiều, đã có bóng rổ lớn nhỏ, chính ngồi xổm khí nguyên thượng. Béo cốc cũng trở nên bóng loáng như ngọc, tựa như một kiện cốc hình dạng tác phẩm nghệ thuật. Khoảng cách lột xác, như cũ kém như vậy một chút a. Chương 19, một cái hạch đào nuốt vào bụng, sấm sét ầm ầm hảo vất vả. Hứa Dương cảm giác, chờ đến tẩy tùy đan dược hiệu hoàn toàn qua đi lúc sau, cũng vô pháp hoàn thành lô xác. Trong lòng nhiều ít có chút mê hoặc, tẩy tùy đan như vậy rác rưởi sao, thế nhưng vô pháp làm chính mình hoàn thành lột xác. Hoặc là, là bởi vì khí nguyên thuật quá điểu, một quả tẩy tùy đan hiệu quả không đủ để sử khí nguyên thuật tiến vào ngại cửa, hoàn thành cuối cùng lột xác. Nửa giờ lúc sau, tẩy tùy đan dược hiệu đã qua đi. Hứa dương cảm giác chính mình cả người đều không giống nhau, cảm quan trở nên càng thêm ngại bén, thân thể tố chất tăng cường vài lần, thân thể phối hợp tính, đều được đến cực đại tăng phúc. hơn nữa. Tựa hồ đầu vóc cũng trở nên linh hoạt rồi không ít. Hứa dương từ toilet ra tới, đứng ở dưới đèn, nhìn thân thể của mình, vẻ mặt vô buồn chi sắc. Không phải nói ăn tẩy tùy đan lúc sau, bài xuất trong cơ thể tạp chất, làn da sẽ biến bạch sao. Cái gì da bạch như ngọc, so chi nữ sinh làn da còn muốn kiều nộn, như thế nào tới rồi trên người mình, lại là mất đi hiệu lực. Chẳng lẽ chính mình ăn, là giả tẩy tùy đan. Hứa dương nhìn chính mình như cũ thiên hắc làn da, vẻ mặt mà yêu thương, nghỉ hè ở công trường làm việc đem người đều cấp phơi đen, nguyên bản trông cậy vào, an tẩy tùy đan lúc sau có thể biến bạch đầu, tiểu thuyết đều là nói như vậy sao, tẩy kinh phạt tùy lúc sau trong cơ thể tạm chất bị bài xuất bên ngoài cơ thể, làn da trở nên lại bạch lại nộn liền nữ sinh đều phải hâm mộ, hơn nữa lại không phải đi tính dai, chính mình ăn tẩy tùy đan lúc sau trong cơ thể tạm chất sắc thật bài xuất ra, các phương diện tố chất cũng tăng lên, vì sao làn da chính là bất biến bạch đầu, u buồn mà thở dài một hơi, trong khoảng thời gian ngắn là không có biện pháp bạch đã trở lại. Ngồi ở trên giường, kiểm tra một chút thân thể Trảm Hướng, trong đan điền béo góc, có vẻ tinh thần rất nhiều, thoạt nhìn cũng tràn ngập lực lượng cảm. Khí nguyên chỉ kém như vậy một chút, liền có thể lấp đầy thủy hố. Khoảng cách lô xác, chỉ kém nửa bước, nhưng là liền này nửa bước, cũng không biết muốn nhiều ít thiên tài có thể hoàn thành. Chứ phi, có thể lại khai ra một quả tẩy tùy đang tới. Chỉ là, hiện tại biến dị tiểu trò chơi thời gian đã kết thúc, nội khí chỉ tuy rằng tích lũy vài ngàn lại cũng không có biện pháp khai bảo dương, nộ khí trị mười năm năm, ngẫu nhiên còn có nộ khí trị nhập chướng, bất quá mỗi một lần số lượng đều rất ít, đem nhân ra bảo bối cấp đoạn, phòng trường có thể phẫn nộ vài thiên. nhớ tới cống hiến nộ khí trị điền phong cùng kỳ viêm, hứa dương ánh mắt liền nhìn về phía trên bàn sách kia cái hư hư thực thực dắt tỉnh hạch đào, đem hạch đào cầm ở trong tay, giờ khắc này càng có thể rõ ràng mà cảm giác được, hạch đào bên trong ẩn chứa lôi điện năng lượng, mà trong đan điền béo cốc ngon nghe duục dịch lên. Vẻ mặt khát vọng chi sắc. Hứa Dương có loại cảm giác, ăn này cái hạch đào lúc sau, chính mình sẽ hoàn thành cuối cùng lột xác. Này cái hạch đào, có lẽ chính là cùng loại tẩy tủy đan giống nhau đồ vật. Hứa Dương nhìn bàn tay trung hạch đào, nó bị xưng là lôi hạch, có lẽ là giống như người thức tỉnh giống nhau, là một quả biến dị hạch đào, ăn đối giác tỉnh giả, có cực đại chỗ tốt. Ngón tay dùng sức nhéu, răng rắc một tiếng, sắp bị nứt khai một cái cái khe, một đạo màu lam hồ quang, từ sắc bên trong lập lòe một chút sát bên trong bao vây lấy, chẳng lẽ là một cái lôi cầu? Hứa Dương trong lòng âm thầm kinh ngạc, chần chừ không có đem sát hoàn toàn lột bỏ, sợ bên trong lôi cầu, đem chính mình cấp điện đã chết. Hơn nữa, này cái hạch đảo, sắp thật là thuộc về biến lý dị. Lấy Hứa Dương tay kính, niết khai hoạch đảo sát thế nhưng đều có chút cố hết sức bộ dáng. từng đợt ma ma cảm giác từ bàn tay trung truyền đến, phảng phất hoạch đảo ở phóng điện, muốn hay không niết khai đâu. Vạn nhất bên trong lôi điện uy lực quá lớn, có thể hay không có nguy hiểm? Hứa dương lần đầu tiên tiếp xúc mấy thứ này, trong lòng nhiều ít có chút thấp hỏng, sợ trong đó tồn tại cái gì nguy hiểm. Do dự một hồi lâu, cuối cùng cắn răng một cái, chính mình hiện tại cũng coi như là tiểu siêu nhân rồi, liền không tin, nho nhỏ một quả biến dị hạch đào, có thể đem chính mình làm chết. Răng rác một tiếng, hạch đào sắc bị nứt bạo, xuất hiện nơi tay trong tay, là một cái màu lam nhạt, có hổ quang lập lòe hạch đào thịt. Bàn tay truyền đến tê mọi cảm giác, rồi lại ở có thể thừa nhận phạm vi. Nhìn bàn tay trung màu lam hoạch đảo thịt, hơn nữa lập lệ hồ quang, hứa dương không biết vì sao, đột nhiên có loại muốn đem hoạch đảo thịt nuốt vào trong bụng xúc động. Phản phất, trước mắt này viên lập lệ hồ quang màu lam hoạch đảo thịt, là thế gian khó được mỹ vị, lại phản phất là tuyệt thế giai nhân, không có lúc nào là không ở rụ hoặc án. Hứa dương kinh nghi bất định, loại này khát vọng cảm giác, từ sở không có, cho dù là đói bụng mấy ngày, đột nhiên nhìn thấy đồ ăn thời điểm, cái loại này khát vọng cảm giác, cũng xa không có như thế mãnh liệt trong đan điền béo cọc thế nhưng ở nhảy bắn lên liên quan động thủy trong hầm khí nguyên đều ở quay cuồng cả người đều ở vào vô pháp khống chế muốn ăn trạng thái bên trong này cái không tầm thường hoạch đào thịt đối chính mình có không tưởng được chỗ tốt hứa dương không hề chần chờ há mồm liền đem hoạch đào thịt tan đi vào hoạch đào thịt tiến vào khoang miệng hứa dương chỉ cảm thấy trong miệng mặt một trận tê mỏi phảng phất bị điện giống nhau hơn nữa ngắn ngủn đầu tóc căn căn dựng thẳng lên ngay cả toàn thân lông thơ đều thẳng tắp mà dựng lên đầu lưỡi không có cảm giác, phảng phất bị điện đều không cảm giác được đầu lưỡi tồn tại, hàm răng cũng là một trận tê dại, cả người cơ bắp, giờ khắc này đều ở run rẩy, liên quan toàn bộ thân hình đều đang run rẩy, càng quỷ dị chính là, phảng phất máu đều ở sôi trào, trái tim nhảy lên bên trong, phảng phất đều mang lên một trận ma ma cảm giác, hứa dương giờ phút này có chút hối hận, như thế nào liền không nhìn xuống, toàn bộ hạch đảo thịt để vào trong miệng đâu, hẳn là bẻ ra tới, một chút một chút ăn à, một ngụm nuốt ở trong miệng. Muốn cắn đều cắn không đến, miệng đều không nghe sai xử. Thậm chí còn, hứa dương cũng không biết, hạch đào thịt là nuốt vào trong bụng, vẫn là như cũ lưu tại trong miệng, càng lo lắng có thể hay không tạm ở trong cổ họng, tạo thành hít thở không thông gì đó. Thân thể không chịu khống chế, run đến càng ngày càng lợi hại, trên người thậm chí ngẫu nhiên bước lên một đạo hồ quang, màu lam hồ quang ken ken một chút lệ ra tới, nhìn liền sợ hãi. Hứa dương cảm thấy, mặc dù là điện giật, chỉ sợ đều không có như thế khó chịu. Trên người hồ quang càng ngày càng nhiều, không ngừng mà nhảy lên ra tới, mới bắt đầu chỉ là tóc ti như vậy đại một tia hồ quang, sau lại dần dần chậm rãi biến thô, có thể cảm giác được, hồ quang uy lực cũng ở tăng cường. Lúc này hứa dương lo lắng lên, hắn ngồi ở trên giường, nếu là hồ quang đem giường cấp bậc lửa, chẳng lẽ không phải muốn bi kịch. Thân thể run rẩy càng thêm mãnh liệt, càng ngày càng không chịu không chế, hứa dương chỉ có thể tập trung tinh thần, miễn cưỡng khống chế được thân thể, từ trên giường đổ xuống dưới, lan đến phòng trong một góc rời xa dễ châm vật phẩm, bùm bùm, ngón tay thô hồ quang, ở trên người lập lệ lên, thậm chí còn, một đạo hồ quang bắn ở trên vách tường, màu trắng vách tường, nháy mắt đen một mảnh nhỏ. Hứa dương trong lòng may mắn, cũng may chính mình từ trên giường lăn xuống dưới, rời xa dễ châm vật phẩm, nếu không phòng tuyệt đối sẽ thiêu cháy. Trên người hồ quang lập lệ đến càng ngày càng thường xuyên, hồ quang cũng trở nên càng ngày càng thô, hơn nữa trong đan điền, tựa hồ ẩn ẩn có tiếng sấm tiếng động truyền ra tới. Phảng phất tùy thời đều phải hóa thân lôi điện chi khu. Mặc dù thừa nhận khó có thể chịu đựng thống khổ, hứa dương trong lòng lại là chờ mong lên, hay là chính mình muốn trở thành lôi thuộc tính giác tình giả? Truy cập trang web audiochuyenfull.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, trở thành lôi điện hệ giác tình giả. Ầm vang, trong đan điển tiếng sấm tiếng động, phảng phất càng thêm vang dội lên, toàn bộ thân hình đều tựa hồ bị tiếng sấm chấn động, cái bụng đều đang rung động, trên người hồ quang cũng tiến vào bùng nổ giai đoạn trong nháy mắt, Hứa Dương cảm giác chính mình cả người đều bị lôi điện cấp vây quanh. Mũi một khắc, Hứa Dương chỉ cảm thấy đan điền chấn động, cả người phảng phất đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, tựa hồ tiến vào nào đó đặc thù trạng thái, lại hoặc là hoàn thành nào đó lột xác giống nhau. Nguyên bản sấm xét tầm ầm thân thể, đột nhiên khôi phục bình thường, hồ quang biến mất, tiếng sấm cũng không thấy. Hứa Dương sững sốt một chút, cảm thụ được thân thể biến hóa, nhịn không được kích động đi lên. Lột xác hoàn thành, chính mình bước vào ngay cửa chân chính thoát ly người thường phạm chủ, Khoanh chân ngồi dưới đất, nội coi bên trong, đan điển đã đã xảy ra biến hóa, nguyên bản đan điển không gian bị mở rộng vài lần, trung ương thủy hố cũng bị mở rộng, biến thành hồ nước, chẳng qua hồ nước trung khí nguyên chỉ có nhợt nhạt một tầng, tiến vào một cái tân cảnh giới, chờ đến hồ nước trung khí nguyên lấp đầy, tựa hồ liền sẽ tiến vào tiếp theo cái cảnh giới, béo cốc ở hồ nước trung ương trở nên chậu nước lớn nhỏ, ngồi sủa hồ nước trung ương khí nguyên bên trong, cùng phía trước bất động chính là Béo cóc ngồi sổm địa phương, tựa hồ xuất hiện một mảnh lá cây. Lá cây thượng có hồ quang hoa văn, là bởi vì lôi hạch mà hình thành sao. Càng làm cho hứa dương chú ý chính là, béo cóc nguyên bản thái cực nhị sắc thân hình, ở trên đầu, thế nhưng xuất hiện một viên kim sắc ngôi sao. Trên đầu, có một viên kim sắc ngôi sao béo cóc, trở nên có vài phần thần dị lên. Béo cóc trên đầu, xuất hiện một ngôi sao, hay không đại biểu cho chính mình, tiến vào cảnh giới thứ nhất. Kia một mảnh có hồ quang hoa văn lá cây là bởi vì hấp thu lôi hạch lôi điện năng lượng hình thành. Khí nguyên thuật, có thể hấp thu hết thể năng lượng nguyên tố vì tu luyện chi nguyên, càng là hết thể năng lượng suối nguồn, là đủ loại năng lực suối nguồn, cũng không phân thuộc tính. Hiện giờ, khí nguyên thuật xem như tiến vào ngạch cửa bên trong, hay không có thể thi triển ra năng lực tới đâu. Mà không phải, chỉ có thể sử dụng cạnh mạnh. Hứa Dương quyết định nếm thử một chút, ý niệm vừa động, tưởng tượng thấy phía trước cả người hồ quang hình ảnh. Ken Ken Một đạo hồ quang thế nhưng thật sự xuất hiện, Hứa Dương thử không chế, bàn tay thượng, một đạo cánh tay thô hồ quang nhảy lên, thành công. Hứa Dương kinh hỉ không thôi, từ giờ trở đi, chính mình mới chân chính trở thành một người giác tình giả. Mỗi khi nhớ tới Điền Phong cùng Kỳ Viêm, một cái thao tác do cuốn, một cái thao tác hỏa trụ, hắn liền hâm mộ không thôi. Hiện tại, hắn cũng có thể thao tác lôi điện, hẳn là thuộc về lôi hệ giác tình giả. Thậm chí còn, hắn lực lượng cũng vượt mức bình thường, cũng có thể tính nhập lực lượng hệ bên trong song hệ giác tình giả, Hứa Dương cảm thấy chính mình hẳn là dấu giếm một chút lôi điện năng lực, không thể quá rêu rao, cấp chính mình lưu lại một át chủ bài, chờ đến người khác cho rằng hắn là một cái lực lượng hệ, hoặc là đẹp chứ không xài được nhược tra lôi điện hệ khi sấn này chưa chuẩn bị, cấp đối phương tới một đạo tàn nhẫn, tất nhiên có thể khởi đến xuất kỳ bất ý chiến quả. giác tình giả nhiều, khó bảo toàn sẽ không gặp gỡ đánh lộn tình huống, bởi vậy giữ lại cái tuyệt chiêu quá cần thiết ta. Hứa Dương không ngừng thử thao tác hổ quang. Từ cánh tay thô hồ quang, đến chỉ có tóc ti lớn nhỏ hồ quang, uy lực cũng từ cường chuyển vì nhược. Trải qua một đoạn thời gian luyện tập, cơ hồ có thể làm được tùy tâm sử dụng hồ quang lớn nhỏ, hoàn toàn có thể tùy tâm khống chế. Tay phải ngón giữa dựng thẳng lên, một đạo nho nhỏ hồ quang, nơi tay đầu ngón tay thượng nhảy lên, giống như đầu ngón tay thượng lôi điện vũ đạo, chỉ là này một đạo hồ quang uy lực, cũng không quá cường, chọc ở người khác trên người, chỉ sợ cũng chỉ là hơi chút tê mỏi một chút. Có lẽ, có thể điện chết một con con rắn. Hứa Dương trải qua suy nghĩ cẩn kẽ lúc sau, quyết định lôi điện năng lực, tạm thời liền lấy cái này trạng thái xuất hiện, không thể biểu hiện đến quá lợi hại, làm người nghĩ lầm, là một cái nhược tra lôi điện hệ, vô pháp đối nhân tạo thành uy hiếp. Âm thầm tàng một tay, là rất cần thiết. Có thể thi triển lôi điện hệ năng lực, lấy khí nguyên thuật chẳng phân biệt thuộc tính đặc thù, hết thể năng lực lực lượng suối nguồn, hay không cũng có thể thi triển ra lôi điện bên ngoài năng lực đâu. Hứa Dương cảm thấy có thể nếm thử một chút, nếu là thật sự có thể thành công. Như vậy chính mình chẳng lẽ không phải là một người, toàn hệ giác tình giả. Tưởng tượng đến như thế, một lòng kịch liệt mà nhảy lên lên, kích động A. hít sâu vài lần, tính hạ tâm tới, ý niệm nghĩ ngọn lửa, từ đan điền khí nguyên bên trong, điều động khí nguyên chuyển hóa vì hỏa thuộc tính năng lượng. Cảm giác được dựng thẳng lên ngón giữa, càng ngày càng nhiệt, tựa hồ có một khẩu ngọn lửa, muốn vụt ra tới dường như. Nhanh, nhanh, liền sắp thành công. Phúc! Một đạo ánh lửa xuất hiện, ở trên ngón tay nhảy lên. Chỉ là, xích hồng sắc ngọn lửa, không khỏi quá nhỏ một chút, cùng bật lửa ngọn lửa không sai biệt lắm lớn nhỏ. Như vậy tiểu nhân ngọn lửa, dùng để đánh lộn là không có gì uy lực, nhưng thật ra có thể dùng để điểm yên, liền bật lửa đều tỉnh. Hứa dương không cam lòng a lôi điện còn có thể đủ toát ra cánh tay thô hồ quang, một phen vứt ra đi, có thể đem người điện đến cháy đen. Như thế nào ngọn lửa, lại là như thế mỏng manh đâu. Tập trung lực chú ý, không ngừng mà điều động khí nguyên, muốn đem ngọn lửa tăng thô nhưng mà tinh thần quá mức tập trung đều có điểm say xe ngọn lửa như cũ cùng bật lửa như vậy lớn nhỏ hứa dương nhụt chí mà thu hồi ngọn lửa hắn cảm thấy nhất định chính mình điều động khí nguyên phương thức không thích hợp con bởi vậy mới không có thể phát huy ra huy lực tới mà lôi điện hệ sở dĩ huy lực lớn như vậy đó là bởi vì phía trước nuốt phục lôi hạch duyên cớ mới có thể đủ phát huy ra lôi điện hệ huy lực tới thậm chí nói không chừng lôi điện huy lực chính mình cũng không có phát huy ra lớn nhất huy lực chỉ là tương đối với hỏa hệ muốn lợi hại đến nhiều mà thôi. Bất quá, nhưng thật ra chứng minh rồi, khí nguyên thuật sắc thật có thể thi triển ra các loại năng lực tới, tiền đề là phải hiểu được như thế điều động khí nguyên, đem khí nguyên phát huy ra tới. Hứa Dương không cam lòng, lại lần nữa nâng lên tay, tập trung lực chú ý, đem khí nguyên điều động lên, chuyển hóa vì phong thuộc tính năng lượng. Bàn tay trung, chậm rãi xuất hiện một cái gió cuốn, chỉ là quá mỏng manh, mẹ nó, đều không có kia đài tiểu quạt điện thổi gió lớn, đừng nói đánh lộn, ngay cả thổi lạnh đều lao lực thở dài một hơi, ở không có đạt được càng có hiệu, vận dụng khí nguyên phương thức phía trước, trừ bỏ lôi điện ở ngoài, còn lại năng lực là vô pháp sử dụng. Ngồi ở trên giường, nhìn một chút thời gian, đã là dạng sáng 4 giờ, có lẽ là hoàn thành lộ sắc duyên cớ, Hứa Dương một chút buồn ngủ đều không có, tinh thần no đủ, thần thái sáng láng, chỉ là đã đói bụng. cầm lấy di động, khai bảo Dương, lĩnh tam khối cường thân khô bò ra tới. Hứa Dương một bên gặm khô bò, một bên quan sát đến trong đan điền biến hóa. Phát hiện ăn khô bò, béo cóc sẽ có vẻ tương đối luôn vẫn, mà hồ nước trung khí nguyên cũng gia tăng đến tương đối mau. Một khối cường thân khô bò có thể để được với tu luyện 3 ngày khí nguyên. Như vậy, mỗi ngày ăn mấy khối khô bò, khí nguyên gia tăng tốc độ, so tự hành tu luyện muốn mau đến nhiều. Hứa Dương tương đối buồn bực chính là, như thế nào tất cả đều là cường thân khô bò đâu? Trừ bỏ cường thân khô bò ở ngoài, cửa hàng tiện lợi Ô Vung khai ra tới vật phẩm, đều không thế nào đứng đắn a. Chương 21 Cuộc đời của ta đi lên lối rẽ. Cửa hàng tiện lợi ô vông khai ra tới bảo dương, trừ bỏ cường thân khô bỏ ở ngoài, còn lại vật phẩm đều là không quá đứng đắn ngoạn ý. Tỷ như phi thiên mận khô mặt, này ngoạn ý căn bản là không phải cấp chính mình ăn, ai mẹ nó dám ăn à, không sợ ngã chết à. Hoặc là, phong hệ giác tỉnh giả có thể ăn. Bởi vì có thể phi sao, không cần lo lắng sẽ ngã chết. Đến nỗi nổ mạnh bánh quy, càng là không thể ăn, ăn sẽ nổ mạnh à, ai mẹ nó không muốn sống nữa. Ác ngậm kẹo cao su chính mình nhưng thật ra có thể ăn nhưng không có gì dùng à? Trừ bỏ phun người một hơi, làm người làm ác ngậm ở ngoài, lại không thể lấp đầy bụng. Bởi vậy, Hứa Dương thực hy vọng cửa hàng tiện lợi ô Vong có thể khai ra mặt khác một loại tân đồ vẩn, cùng loại cường thân khô bò, chính mình có thể ăn. Hơn nữa có thể nhanh hơn khí nguyên tăng trưởng. Tam khối khô bò xuống bụng, bụng cũng ăn no, cũng không có bởi vì hoàn thành lột xác, sức ăn bởi vậy mà gia tăng. Khô bò ẩn chứa năng lượng, bị béo hấp thu. Gia tăng rồi khí nguyên, nhưng là tam khối lớn bằng bàn tay khô bò, tựa hồ thực để đói, hứa dương hoài nghi là năng lượng bị béo cóc hấp thu lúc sau, dư lại cặn ở dạ dày, yêu cầu thời gian đi tiêu hóa. Đúng là bởi vì như thế, mới ăn tam khối khô bò, thế nhưng liền cảm giác bụng no rồi. Yêu thương à, nếu là có thể vẫn luôn ăn xong đi, đem sở hữu khô bò chuyển hóa vì tu luyện chi nguyên, như vậy khí nguyên tăng trưởng tốc độ sẽ càng mau. Hệ thống như cũ có nộ khí trị nhập trướng, trên cơ bản đều là điện phòng. Kỳ viêm cùng Vương Cẩm ba người, ngẫu nhiên Giang Lâm cũng sẽ công hiến một chút, đến bây giờ nộ khí trị tích góp đến sắp thượng vạn. Điền, kỳ hai người, bởi vì lôi hoạch bị Hứa Dương đoạt đi rồi, phẫn nộ đến bây giờ còn có thể lý giải, chỉ là Vương Cẩm vị này thành công nhân sĩ, vì sao đến bây giờ cũng sinh khí đâu. Hứa Dương không cấm hoài nghi, chẳng lẽ là Giang Lâm đem người tấu đến tương đối thảm, lúc này đang ở bệnh viện nằm, cảm thụ được thân thể đau sót, mới thời khắc tức giận chính mình cái này cái gọi là giả mạo giả. Bất luận cái gì nguyên nhân, tóm lại có nộ khí trị nhập trướng chính là chuyện tốt. Hứa dương ước gì này ba người, khí cái một hai năm, càng phẫn nộ càng tốt ta, chính mình nộ khí trị nhập trướng liền càng nhiều. Hơn phân nửa đêm ngủ không yên, hứa dương ăn không ngồi rồi, liền bắt đầu cân nhắc, như thế nào mới có thể rất nhanh tốc gia tăng khí nguyên, tăng cường thực lực. Hắn cũng không biết, chính mình trước mắt ở vào cái gì cảnh giới, khí nguyên thuật chung cũng không có về cảnh giới cách nói, chỉ là một cái giai đoạn một cái giai đoạn mà lột sắc đến nỗi mỗi tăng trưởng một cái giai đoạn gọi là gì cảnh giới cũng không có cái cách nói nếu làm không rõ khí nguyên thuật cảnh giới Hứa Dương cũng chưa từng có nhiều rồi dám chỉ biết mỗi lột xác một lần thuộc về một cái tân cảnh giới là được chỉ là không biết mặt khắc giác tỉnh giả hay không có cảnh giới đâu thực lực cường đại giác tỉnh giả lại có bao nhiêu cường đại Điền Phong cùng Kì Viêm này hai cái phong hệ cùng hỏa hệ giác tỉnh giả trước mắt ở vào giác tỉnh giả chung cái gì trình độ giờ phút này Hứa Dương bức thiết mà muốn biết Về giác tỉnh giả tin tức, lại không biết, muốn từ chỗ nào đạt được. Hắn không cấm nhớ tới, hắc y chế phục nhiệt tâm quần chúng, không biết những người này thuộc về cái gì tổ chức. Hứa dương rồi dám sau một lúc lâu, cũng không có cái kết quả, nói đến cùng vẫn là thực lực vấn đề, nếu là thực lực của chính mình cũng đủ cường đại, lại như thế nào sẽ như thế sợ tay sợ chân, sợ bại lộ. Cho nên thực lực rất quan trọng à, muốn như thế nào mới có thể rất nhanh tốc ra tăng khí nguyên, tăng cường thực lực đâu. Ánh mắt không tự chủ được mà ngắm hướng về phía ổ điện, nhìn ổ điện thượng lỗ cắm. Hứa Dương cảm thấy chính mình hiện tại là lôi điện hệ giác tình giả, hẳn là không sợ điện đi. Lấy khí nguyên thuật biến thái, hẳn là có thể hấp thu điện năng, làm tu luyện chi nguyên. Hắn lại nghĩ tới kia cái lôi hoạch, cũng không biết nơi nào còn có cùng loại lôi hoạch loại này bảo vật. Hứa Dương suy nghĩ rất nhiều, tự hỏi tương lai lộ hẳn là đi như thế nào, thình lình xảy ra thay đổi, đem hắn trước kia nhân sinh quy hoạch tất cả đều cấp quấy dậy nếu đã trở thành một người giác tình giả, hoặc là nói là tu luyện giả càng thích hợp, tương lai phải đi lộ, chú định là muốn thay đổi, vì ở biến dị tiểu trò chơi khai quải, vì tích góp nộ khí trị, Hứa Dương cảm thấy chính mình nhân sinh sẽ càng ngày càng đi lên lối rẽ, Quán thượng như vậy một cái không đứng đắn hệ thống, cũng chỉ có thể như vậy một đường ai đi xuống. Nếu là về sau lại khai bảo Dương, lại khai ra một hệ thống tới, cũng là như vậy không đứng đắn, chỉ sợ sẽ càng thêm ai đi xuống. Hứa Dương cũng không dám tưởng nếu lại đến một cái không đứng đắn hệ thống chính mình sẽ vai thành bộ dáng gì đứng ở ổ điện phía trước nhìn chằm chằm ổ điện thượng khủng hứa dương do dự mà muốn hay không thử một chút thân là lôi điện hệ rất tình giả hẳn là không e ngại điện đi ít nhất gia dụng 220 trăm phục điện không cần sợ hãi đi hứa dương rồi dám sau một lúc lâu cuối cùng cũng không có thực hiện chủ yếu không phải lo lắng cho mình bị điện chết mà là sợ hãi phát sinh không biết ngoài ý muốn đem cho thuê phòng dây điện cấp tiêu ngao đến hướng đông Hứa Dương cưỡi xe điện hồi trường học. Hôm nay đáp ứng rồi Doãn Cẩm Phi cùng đi nên đón Tân Sinh. Nên đón Tân Sinh như vậy náo nhiệt sự tình, khẳng định có thể tìm được cơ hội thu thập một đợt nộ khí trị đi. Hứa Dương còn nhớ rõ, chính mình mới vừa ở vào đại học kia trong chốc lát, một đám học trưởng học tỷ nên đón Tân Sinh, kêu một đám hoa non quá thừa nam sinh, phần lớn hướng nữ sinh trước mặt tấu, muốn thông đồng một cái thuần thuần học nội thượng thủ. Còn đừng nói, thật sự có độc thân cậu thông đồng thành công. Hứa Dương tham gia nên đón Tân Sinh. Không vì muội tử, không vì thoát khỏi độc thân cầu thân phận, chỉ vì phá hư mặt khắc nam sinh thông đồng học muội, chính là hắn chuyến này mục đích. Trở lại ký túc xá thời điểm, cùng Doãn Cẩm Phi chào hỏi, sau đó liền ngồi trên giường phô thượng nhìn chằm chằm Doãn Cẩm Phi xem, chờ hắn cùng đi nghênh đón tân sinh. Doãn Cẩm Phi bị hắn nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên, hiện tại hắn đều không nghĩ cùng Hứa Dương nói chuyện, tổng cảm giác một cái nghỉ hè không gặp, Hứa Dương cả người đều thay đổi a, trở nên phi thường xa lạ, yêu cầu một lần nữa nhận thức một chút ngươi nhìn chằm chằm ta làm gì? Doan Cẩm Phi cuối cùng thật sự chịu không nổi, nhịn không được mở miệng hỏi. chờ ngươi cùng đi nên đón Tân Sinh a. Hứa Dương đương nhiên địa đạo. Này mẹ nó. Doan Cẩm Phi cũng không biết muốn nói gì hảo, liền tính phải đợi chính mình cùng đi, cũng không cần nhìn chằm chằm chính mình đôi mắt đều không nháy mắt một chút đi. tiến đến nên đón Tân Sinh đồng học không ít. Hứa Dương đi theo Doan Cẩm Phi tới lúc sau, liền đem Doan Cẩm Phi ném đến một bên, hắn ở mọi nơi đi dạo lên, tìm kiếm làm phá hư mục tiêu. Hồng Siêu bằng cả người tinh thần sáng láng, tìm kiếm manh manh học mội, vì lần này nên đón tân sinh, hắn chính là tiêu phí không ít tâm tư. Bao gồm như thế nào cấp học mội đến gần, như thế nào gia tăng học mội hảo cảm, hắn ở mấy ngày trước liền bắt đầu học tập, thậm chí hướng chính mình bạn cùng phòng, nào đó nên đón tân sinh, thông đồng học mội thành công gia hỏa, lấy lấy kinh nghiệm, tích góp một chút kinh nghiệm. Nhìn đến tới giáo đưa tin học đệ, Hồng Siêu bằng làm bộ không có nhìn đến, hắn là hướng về phía học mội tới, học đệ gì đó vẫn là giao cho hắn những cái đó các học tỷ chiêu đãi đi. Hắn chính là nghe nói có mấy cái cơ xát nữ đồng học muốn nhân cơ hội này thông đồng cái tiểu thị tươi học đệ tới một hồi oanh oanh liệt liệt tỷ đệ luyến. Giống Hồng Siêu bằng loại này, có khác tâm tư tới đón tiếp tân sinh đồng học, vẫn là có một ít, nhưng đại đa số đều là phi thường nhiệt tình, tận khả năng cấp mới tới học đệ học muội nhóm trợ giúp. Chương 22, người này nhãn lực lựcính, như thế nào hôn xã hội? Hồng Siêu bằng đang tìm kiếm manh học muội, trong đầu vẫn luôn ôn tập Chính mình lặp lại luyện tập, đã chuẩn bị tốt đến gần từ ngữ, bao gồm dọc theo đường đi như thế nào tranh thủ học mội niềm vui. Chính mình bạn cùng phòng, chính là ở giúp học mội lấy đồ vật thời điểm, thật sâu mà đả động học mội tâm, mới thoát khỏi đơn sắc cầu thân phận. Cho nên, Hồng Siêu bằng tìm kiếm, dẫn theo hành lý, manh manh đắt học mội, hắn sẽ không chút do dự xông lên đi xung xoe. Hứa Dương cũng đang tìm kiếm, hormone quá thừa đồng học, có thể phá hư một cái là một cái. Nhìn không ít ở nhà trường cùng đi hạ tiến đến trường học báo danh Tân Sinh, Hứa Dương trong lòng cảm khái không thôi, lúc trước hắn tới báo danh, chỉ là đơn giản mà có một cái bao, bên trong tắc vài món phá quần áo, mang theo thư thông báo trúng tuyển liền như vậy tới. Cùng mặc khác Tân Sinh so sánh với, Hứa Dương cảm giác chính mình thực cô độc, chỉ là hắn đã thói quen loại này cô độc. Nhưng thật ra lúc trước, nên đón hắn cái này Tân Sinh, vị kia học tỷ tươi cười, lấy một lọ nước khoáng, làm hắn trong lòng có một chút ấm áp, chỉ là hắn không tốt với cùng người kết giao. Mặc dù vị kia học tỷ bỏ thêm hắn bạn tốt, cũng cơ bản không có liêu quá Mỗi ngày không phải đọc sách, chính là cân nhắc như thế nào kiếm tiền nuôi sống chính mình, càng sẽ không có thông đồng học tỷ ý niệm, bởi vậy trừ bỏ tới trường học báo danh kia một ngày ở ngoài, hứa dương là không còn có gặp qua vị kia học tỷ. Nay cùng hứa dương có chút cô lập tính cách có quan hệ. Hứa dương thấy được hồng siêu bằng, trong mắt chính là sáng ngời, xem hồng siêu bằng bộ dáng, chính là một vị hozmon quá thửa ra hỏa. Cái thứ nhất phá hư mục tiêu Liên tuyển hắn. Hồng Siêu bằng so Hứa Dương đại một lần, sở dĩ nhận thức Hồng Siêu bằng, cùng Hứa Dương cấp các bạn học đưa cơm hộp có quan hệ. Lần nọ Hồng Siêu bằng kêu Hứa Dương, giúp hắn lấy một chút cơm hộp, kết quả thứ này nhìn thấy mặt khác một phần ngoại tốt hơn ăn, hắn thế nhưng đem người khác cơm hộp lấy mất. Nay tuy rằng không thể nói đại sự, hơn nữa bị thay đổi cơm hộp vị kia đồng học, cũng không có so đo cái gì, chính là Hứa Dương trong lòng đối hắn rất là khó chịu. Bởi vậy, đang xem đến Hồng Siêu bằng thời điểm hứa dương cái thứ nhất mục tiêu liền lựa chọn hắn duyên cớ hồng siêu bằng đang tìm kiếm manh manh học nguội chỉ là nhìn tới nhìn lui đều không có một cái thích hợp đối tượng hoặc là nhan giá trị không đạt tiêu chuẩn hoặc là hành lễ bị người khác nhanh chân đến trước hỗ trợ cầm đột nhiên hồng siêu bằng hai mắt sáng ngời hai tựa như suối phun giống nhau bùng phát ra tới phía trước hai cái mỹ manh mỹ manh học nguội nâng một cái đại bao đang ở đi tới bên người không có gia trưởng cùng đi càng quan trọng là này hai cái manh học nguội thế nhưng là song bảo thai. T. Hồng siêu bằng cảm giác chính mình một lòng, đều sắp nhảy ra ngoài, lại mỹ lại manh song bảo thai tỉ muội còn có so này càng thích hợp mục tiêu sao. Lớn lên giống nhau như lúc song bảo thai à, làm trong đó một cái bạn trai, hay không có cơ hội, đem muội muội hoặc là tỉ tỉ cấp nhận sai, sau đó, cầm thú ý niệm, ở hồng siêu bằng trong đầu quanh quẩn, như thế nào đều vứt đi không được, cảm giác chính mình đang xem đến, trước mắt song bảo thai manh muội từ lúc sau. Khoảng cách cầm thú càng ngày càng gần, thậm chí còn Hồng Siêu bằng suy nghĩ đều nói Song Bảo Thai tâm ý tương thông, yêu thích đều không sai biệt lắm, hay không có cơ hội thành đôi đầu. Bước ra bước chân liền đón đi lên, học muội như vậy trọng hành lễ, ta giúp các ngươi lấy, ta kêu Hồng Siêu bằng. Hồng Siêu bằng kích động à, đầy mặt tươi cười đón đi lên, từ Song Bảo Thai manh muội từ trong tay tiếp nhận hành lễ, chỉ cảm thấy tay trầm xuống, suýt nữa không cầm chắc rơi trên mặt đất, một khuôn mặt hơi hơi đỏ lên trong lòng đã bắt đầu nợ bước. Hành lễ trọng lượng vượt qua đoàn trước a, hắn chỉ có thể miễn cưỡng đề đến động, chỉ là muốn giúp Minh học muội dẫn theo hành lễ đến ký túc xá, như vậy một khoảng cách, phòng trừng làm không được a. Hồng Siêu bằng không cấm có chút trợn tròn mắt. Cảm ơn học trưởng, có người hỗ trợ lấy hành lý, xong bảo thai Minh muội tử con ngươi đều hàm chứa ý cười, xảo Tiếu Thiến hệ mà cảm tạ nói. Trong nháy mắt, Hồng Siêu bằng tựa như tiêm máu gà giống nhau, cả người đều nhiệt tình mười phần. Phảng phất lực lượng trong nháy mắt bạo trướng vài lần, hành lễ cũng không cảm thấy trọng, thậm chí nhắc tới tới bối đến trên lưng. Đại băng ca, khiêng được đi. Nghe được một cái có chút xa lạ thanh âm từ bên cạnh vang lên, Hồng Siêu bằng ngượng bước quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Hứa Dương một tay nâng hành lễ, hỗ trợ đem hành lễ khiêng đến hắn trên lưng. Mẹ nó, khó trách cảm thấy hành lễ lập tức biến nhẹ. Nguyên lai like có người hỗ trợ à, Hồng Siêu bằng trong lòng lập tức nhẹ nhàng lên, hắn là nhận thức Hứa Dương, tuy rằng không thân, cũng biết hắn là một cái có điểm nội hướng người, không am hiểu giao tế, đôi chính mình thông đồng học muội tạo thành không được uy hiếp. Vừa muốn lộ ra tươi cười, cùng Hứa Dương chào hỏi một cái, chỉ cảm thấy trên lưng hành lễ đột nhiên trầm xuống, ép FTL đều cơ hồ muốn con xuống dưới, một khuôn mặt đều nghẹn đỏ, lại là nhìn đến Hứa Dương nâng hành lễ tay bưng ra. "Đại bằng ca, ngươi thân thể thật cường tráng, lợi hại." Hứa Dương một bên dựng thẳng lên ngón cái khen ngợi một tiếng, một bên ở hồng siêu bằng trên vai chụp hai hạ. Mỗi chụp một chút, Hồng siêu bằng eo, liền đi xuống con một chút, mặc kệ hứa dương hay không cố ý, hắn đều phẫn nộ mà trừng mắt hắn. Nếu không phải hai cái manh mội tử ở một bên, hắn đều phải nhịn không được bão nổi. Nộ khí trị 666666. 666, 666. Nhịn xuống, cần thiết nhịn xuống. Hồng siêu bằng con hành lễ, thân hình chấn động, muốn thẳng khởi vòng eo tới. Nhưng mà, cái này đại bao cũng không biết bên trong chút cái gì, ít nhất có gần trăm cân trọng lượng, hơi chút thẳng nổi lên một chút vòng eo. Lại là như thế nào cũng chạm không thẳng, eo luôn là như vậy con. Hồng Siêu bằng nội tâm là hỏng mất, vẻ mặt mê hoặc mà nhìn trước mắt song bảo thai manh ngộ tử, phía trước xem các nàng, một người một bên nâng hành lễ, thoạt nhìn thực nhẹ nhàng bộ dáng, cũng không cảm thấy trọng a. Như thế nào tới rồi chính mình trong tay, lại là như vậy trọng đầu. Học trưởng, ngươi nếu là không được nói, đem hành lễ buông xuống đi. Hạ Phương Lâm vẻ mặt lo lắng mà nói. Hồng Siêu bằng sắc mặt nháy mắt đỏ lên, mất mặt a, quá mẹ nó mất mặt a. Thấy hứa dương vẻ mặt vô tội mà đứng ở một bên, không hề có đi lên hỗ trợ ý tứ, không cấm buồn bực không thôi. Không thấy mình sắp khiêng không được sao. Như thế nào một chút nhãn lực kính đều không có đâu. Này về sau tốt nghiệp, tiến vào xã hội, như thế nào hướng lên trên bọ à. Nộ khí trị 555-555. Đại bằng ca, ngươi không được sao. Nam nhân, như thế nào có thể không được đâu. Hứa dương ở một bên bổ đau. Nộ khí trị 880-8888. Ai không được, ta thói quen cầm eo khiêng đồ vật mà thôi." Hồng Siêu bằng đỏ lên mặt, tự nhiên không chịu thừa nhận, nếu không còn không phải là mất mặt sao? "Thật vậy chăng? Đại Bang ca, vậy ngươi đi hai bước." "Đi." "Đi hai bước." "Đi hai bước đương nhiên là không thành vấn đề, chính là đi không xa a." Hồng Siêu bằng trong lòng nhiều ít có chút hối hận, như thế nào liền không có hảo hảo rèn luyện một chút thân thể đâu, nếu không cũng sẽ không liền hành lễ đều khiêng bất động. "Vương hành lễ đi." Hồng Siêu bằng làm không được a. Một bên manh mội tử đang nhìn đâu, nếu là buông hành lễ chạy lấy người, chẳng phải là quá mất mặt, về sau như thế nào tán gai à. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể cấp hứa dương đưa mắt ra hiệu, làm hắn lại đây hỗ trợ. Nhưng mà, đại Bang ca, ngươi nháy mắt làm gì, tiến hạt cắt sao. Hứa dương vẻ mặt ngốc manh mà bộ dáng. Ta đi, thứ này nhãn lực kính, như thế nào như thế thấp hèn, về sau như thế nào hôn xã hội. Trường 23, thưởng thông đồng học mội. Không có cửa đâu. Hồng siêu bằng khóc không ra nước mắt, cảm thấy chính mình hiện tại quất cảnh, đều là hứa dương làm ra tới. Nếu không phải hắn giúp chính mình, đem hành lễ khiêng đến trên lưng đi, đến nỗi như thế cười lên lưng còn khó leo xuống sao. Nộ khí trị 333-333. Học trưởng, ngươi vẫn là đem hành lễ buông đi, ta xem ngươi khiêng thật sự vất vả. Hạ phương vũ nhịn không được mở miệng nói, vẻ mặt lo lắng sẽ đem hồng siêu bằng eo cấp áp chặt đứt bộ dáng. Nhiều hồn nhiên, nhiều manh học mùa A. Hồng siêu bằng nghẹn dùng sức, hơi chút thẳng khởi và nghèo, không có việc gì, ta khiêng đến động. Di, đại bằng ca, ngươi mặt như thế nào nghẹn đến mức như vậy hướng A, chân còn run lên lên. Hứa dương vẻ mặt nghi hoặc địa đạo. Nộ khí trị 880-8888. Hồng siêu bằng trong lòng phẫn nộ, cố ý, tuyệt đối là cố ý. Khiêng gần trăm cân hành lễ, đứng lâu như vậy, chân có thể không run sao. Học trưởng, thật sự không cần phiền thoái ngươi. Hạ phương lâm, hạ phương vũ tỉ mùa ơi. Vẻ mặt lo lắng chi sắc, vị này học trưởng quá hiếu thắng A, cũng là cái lòng nhiệt tình người, chính là thân thể quá hư. Tiến lên, chuẩn bị đem hồng siêu bằng trên lưng hành lễ bắt lấy tới, không thể như vậy phiền thoái nhân ra, vạn nhất bị thương làm sao bây giờ. Thương đến eo, cũng không phải là việc nhỏ A. Hồng siêu bằng nhìn đến manh học muội hành động, vừa muốn cự tuyệt, tỏ vẻ chính mình còn có thể đủ khiêng đến động, đột nhiên chi gian, chỉ cảm thấy trên lưng một nhẹ, trên lưng bao thế nhưng bị cầm đi. Ngốc một chút. Liên nhìn đến hứa dương một bàn tay dẫn theo cái kia đại bao, cười ha hả nói, đại bằng ca, hành lễ cũng không nhiều trọng A, ngươi là đi đại bảo vệ sức khỏe đem thân thể đó không, thân thể hứa sao? Nộ khí trị 880-8888, hồng siêu bằng cái kia giận A, trong lòng lại cũng khiếp sợ không thôi, gần trăm cân hành lễ, hứa dương liền như vậy để ở trong tay. Này lực lượng, quăng chính mình hai con phố A, ngọa tàu, đại bằng ca, kiềm chế điểm, đừng lại như vậy làm loạn đem thân thể phá đổ, nhiều không hảo a. Hứa Dương vẻ mặt hảo tâm mà khuyên ta. Hồng Siêu bằng cơ hồ muốn thuộc máu, ai mẹ nó làm loạn a. Hạ Phương Lâm cùng Hạ Phương Vũ thì muaội, nhìn Hồng Siêu bằng ánh mắt liền có chút cảnh giác. Nguyên lai lòng nhiệt tình học trưởng, thế nhưng là cái dạng này người, quả nhiên chi nhân chi diện bất chi tấm a. Ta không có a, đừng nghe hắn nói bậy. Hồng Siêu bằng sắc mặt biến đổi, cuốn quít mở miệng biện giải. Đại băng ca, nam tử hắn đại trường phu. Dám làm liền phải dám đảm đương sao, lại không phải nhận không ra người sự tình. Hứa Dương bổ một đao đi lên. Nộ khí trị 900-900. Hồng Siêu bằng phẫn nộ A, đang muốn bao nổi, chính là tưởng tượng đến, manh học nội liền ở bên cạnh, chính mình như vậy bao nổi nói, chẳng phải là sẽ bị nội nhận vì là thẹn quá thỉnh giận. Hoặc là, sẽ ở manh học nội trong lòng, lưu lại một tính tình táo bạo ấn tượng. Nhưng, luôn là muốn biện giải một chút A. Hai vị học nội, đi thôi. Ta giúp các ngươi đem hành lễ bắt được ký túc xá đi." Hứa Dương cùng Hạ Phương Lâm tỷ muội chào hỏi, xách theo hành lễ liền ở phía trước dẫn đường. "Hạ Phương Lâm tỷ muội," nhìn Hứa Dương hai mắt sáng ngời, "Cảm ơn học trưởng." Đuổi kịp Hứa Dương, một tả một hưu cùng Hứa Dương đi cùng một chỗ, vừa nói vừa cười, không khí hòa hợp, hoàn toàn đem hồng siêu bằng ném tại sau đầu. Hồng siêu bằng há miệng thở dốc, cuối cùng không có kêu ra tới, trong lòng cái kia giận à, cũng hận chính mình không biết cố gắng. Liên cái hành lễ đều xách bất động, Quá mẹ nó mất mặt. Nộ khí chỉ 999999. Hai cái manh học muội liền như vậy bị chính mình bỏ lỡ, Hồng Siêu bằng đau lòng đến cơ hồ vô pháp hô hấp. Nhìn chính mình đôi tay, đều do chính mình lực lượng quá nhỏ, cho nên muốn phao muội tử, cần thiết muốn tập thể hình rèn luyện, tăng trưởng sức lực mới được a. Nếu không, liền cái muội tử đều ôm bất động, mẹ nó xong con bé a. Đều do hứa Dương tên hôn đàng kia, nếu không phải hắn đem hành lễ, phóng tới chính mình trên lưng gì đến nỗi như thế. Nộ khí trị 900-900. Cung Hạ Phương Lâm cùng Hạ Phương Vũ một phen nói chuyện với nhau, đều đã biết đối phương tên, hơn nữa còn bỏ thêm hệ chặt bạn tốt, cũng coi như là không nhỏ thu hoạch. Song bào thai tỉ mùa, ơi, lớn lên giống nhau như lúc, hơn nữa quần áo cũng ăn mặc giống nhau, ngay cả dáng người đều là giống nhau. Người ngoài muốn phân biệt ra tới, khó khăn hệ số rất lớn. Chỉ là, cổ sống lại là có thể dễ dàng phân biệt ra tới. Sở dĩ đối hạ Phương Lâm cùng Hạ Phương Vũ tỷ muội như thế đệ bụng, đều không phải là bởi vì tỷ muội hai người lớn lên xinh đẹp, mà là bởi vì Hạ Phương Lâm cùng Hạ Phương Vũ thế nhưng là giác tỉnh giả. Cái này phát hiện, lệnh Hứa Dương giật mình không nhỏ. Hắn có thể nhận thấy được, tỷ muội hai người trong cơ thể năng lượng, một cái cực nóng, một cái rất lạnh, đều không phải là tương đồng thuộc tính giác tỉnh giả. Hạ Phương Lâm là tỷ tỷ, trên người năng lượng là rất lạnh, Hứa Dương suy đoán, có lẽ là thủy hệ giác tỉnh giả lớn hơn nữa khả năng hẳn là Hàn băng hệ. Mội Mội Hạ Phương Vũ là hỏa hệ rất tình giả, hai chị em thế nhưng là một lạnh một nóng tương phản thuộc tính. Hứa Dương có thể nhận thấy được tỷ Mội hai người trong cơ thể năng lượng trải qua cùng Hạ Phương Lâm tỷ Mội hai người một phen nói chuyện với nhau xác định một việc đó chính là tỷ Mội hai người vô pháp nhận thấy được Hứa Dương trong cơ thể khí nguyên. ở tỷ Mội hai người trong mắt Hứa Dương chính là một cái sức lực lớn một chút người thường. Hạ Phương Lâm cùng Hạ Phương Vũ trong cơ thể năng lượng cường độ cùng Điền Phong, Kỳ Viêm hai người không sai biệt lắm, cùng Hứa Dương so sánh, lại là muốn nhược thượng một ít. Phát hiện cái này tình huống lúc sau, Hứa Dương trong lòng còn mỹ tư tư, thuyết minh chính mình còn xem như cái cao thủ. Chỉ là, vô pháp xác định, Hạ Phương Lâm tỷ muội cùng Điền Phong, Kỳ Viêm hai người ở vào giác tỉnh giả chung, cái gì trình độ, bằng không liền có thể suy tính ra, chính mình ở giác tỉnh giả chung có tính không là một cường giả. Đem Hạ Phương Lâm tỷ muội đem hành lễ đưa đến ký túc xá lúc sau, Hứa Dương bay nhanh mà gấp trở về, tiếp tục tìm kiếm làm phá hư mục tiêu, vừa mới phá hủy hồng siêu bằng kế hoạch, lúc này như cũ thu được hắn nộ khí trị nhập trướng. Nộ khí trị 20-20-10. Vì thế ở nên đón tân sinh trong đội ngũ, muốn thông đồng học muội các nam sinh, phẫn nộ phát hiện, tổng hội có một người, ở nhất không nên xuất hiện thời điểm xuất hiện, rào thất bại chính mình chuyện tốt. Doãn Cẩm Phi phát hiện Hứa Dương hành vi lúc sau, đó là trốn tránh Hứa Dương đi, mẹ nó, loại này đắc tội với người sự tình. Mệnh hắn làm được ra tới Trong lòng đại khái có điểm xác định Hứa Dương hẳn là nghỉ hẹ trong lúc Đã xảy ra sự tình gì Làm cho hành vi có chút dị thường Hứa Dương nhìn nộ khí trị không ngừng dâng lên Trong lòng liền vui tươi hớn hở Đêm nay khai quải có rơi xuống Tối hôm qua không có khai ra đại bảo Dương tới Lại cũng khai ra một quả tẩy tùy đan Cũng coi như là không tồi thu hoạch Đêm nay khai quải Không bắt buộc khai ra đại bảo Dương tới Chỉ hy vọng có thể lại đến một quả tẩy tùy đan liền không Ngày tẩ Hứa Dương đều không có đi ăn cơm, giữa chưa đói gặp thời chờ, lấy ra cường thân khô bỏ ăn, chẳng những có thể tăng trưởng khí nguyên, càng là có thể lấp đầy bụng, tỉnh hạ hỏa thực phí. Lúc trăng vạng, Hứa Dương tinh thần sáng láng mà về tới ký túc xá, chẳng sợ bận việc một ngày, như cũ không thấy bất luận cái gì mỏi mệt. Chỉ cần nhìn đến dâng lên nộ khí trị, lại mệnh hắn đều cảm thấy đáng giá. Doãn Cẩm Phi không có hồi ký túc xá, phòng trừng cùng hắn bạn gái hẹn hò đi, Hứa Dương ngồi ở giường đệm thượng, cầm một khối khô bỏ ở gặp Lấp đầy bụng lúc sau, lại lần nữa cân nhắc, như thế nào tích góp nộ khí trị. Một ngày bận việc xuống dưới, đến bây giờ nộ khí trị đều không có đỉnh, phòng trường không ít người, bị tức giận đến không nhẹ, đến bây giờ còn sinh khí. Trưng 24, nào đó phát rồ độc thân cầu. Hứa dương xem xét một chút tức giận nơi phát ra, phát hiện điển phong cùng kỳ viêm nộ khí trị, vẫn như cũ thường thường mà gia tăng. Đại đa số dưới tình huống, đều là con số gia tăng, ngẫu nhiên sẽ hai vị số gia tăng, số rất ít tình huống sẽ ba vị số gia tăng. Bảo vật bị người đoạn, phẫn nộ đến bây giờ, hứa dương có thể lý giải. Dựa theo cái này xu thế, hẳn là có thể liên tục vài thiên thời gian, nếu là keo kiệt một chút, phòng chừng có thể phẫn nộ cái 1-2 năm. Dù sao, chỉ cần nhớ tới đã từng bị người đoạt bảo vật, đều sẽ tức giận không thôi, lại sẽ cống hiến một đợt nộ khí trị. Vương cẩm cái này thành công nhân sĩ, cũng ở cung cấp nộ khí trị, cũng không biết, hay không bị giang lâm tấu thảm, vẫn luôn phẫn nộ đến bây giờ. Nhớ tới Giang Lâm, Hứa Dương tức khắc hai mắt sáng ngời, đây là cái cố định nộ khí trị nơi phát ra à, hôm nay hắn còn không có cống hiến nhiều ít đâu. Như vậy tưởng tượng, cầm lấy di động, đăng nhập thượng một cái chim cánh cụt tiểu hảo, cấp Giang Lâm gửi đi bạn tốt tăng thêm thỉnh cầu. A Lâm, là ta a. Qua vài phút, bạn tốt tăng thêm thông qua. Giang Lâm phát tới tin tức, ngươi ai a? Là ta à. Hứa Dương, ngươi là cái nào, gọi tên gì a? Chính là ta a. Giang Lâm đều mở bức, "Ngươi mẹ nó bệnh tâm thần đúng không?" "Ta a ta, ngươi không nói, ai mẹ nó biết ngươi là ai? Cái nào hỗn đản đậu chính mình chơi đâu? Hẳn là người quen." Giang Lâm không cấm ở trong đầu tìm tòi, chính mình người quen bên trong, cái nào tương đối đậu bức hỗn đản? "A Lâm a, nghe nói ngươi tóc tái rồi." "Nộ khí chỉ 999999." "Vương Bát Đản a, hướng miệng vết thương thượng giải muối đúng không?" "Nói, ngươi là ai?" "Ngươi nghe ai nói?" Nộ khí trị 999-999, đều nói như vậy a đều nói ngươi tóc lục lục. Nộ khí trị 999-999, đừng làm cho ta biết ngươi là ai, nếu không tấu đến ngươi răng rơi đầy đất. Giang lâm trong lòng lửa giận ngập trời. Trong lòng ở suy đoán, đến tổt cùng là ai, khai cái tiểu hào tới nhục nhã chính mình. Hứa dương, phủ định, hắn một cái học viên, ngày thường tương đối chất phác, tuyệt đối không phải hắn. Giang lâm trước tiên, liền phủ nhận hứa dương lại nói tiếp, hắn trong lòng đối hứa Dương nhiều ít có chút thấy nấy, ngày thường không thiếu cười nhạo hắn a, chính mình bị tái rồi, hắn không như thế nào cười nhạo chính mình, hiển nhiên không phải một cái mang thù người. tuy rằng cấp chính mình nổi lên một cái lục bá vương ngoại hiệu, chính là Giang Lâm không so đo, là chính mình thực xin lỗi người trước đây. Giang Lâm như thế nào cũng không thể tưởng được, hắn cái thứ nhất phủ nhận khả nghi đối tượng, đúng là giờ phút này đang ở treo chọc hắn lửa giận người. cùng Giang Lâm một phen giao lưu xuống dưới, tâm tình là sung sướng. Phảng phất đại trời nóng ăn căn băng côn, đặc biệt là nộ khí trị vẫn luôn lấy 999 vì đơn vị bảo chứng. hứa dương tâm tình nói không nên lời vui sướng. Hỗn đảng, đừng làm cho ta biết ngươi là ai, đều là vương cẩm tên cặn bã này làm hại ta. Giang lâm cuối cùng phát tới một cái tin tức, quyết đoán đem hứa dương kéo đen. Thành công nhân sĩ vương cẩm, lại muốn tao hương sao? Hứa dương đối này chỉ có thể tỏ vẻ thương mà không giúp gì được, lúc này đây chính mình thật sự không có giả mạo hắn a. Từ Giang Lâm trên người thu quát một đợt nộ khí trị, Hứa Dương cảm thấy mỹ mãn, khoảng cách biến dị tiểu trò chơi thời gian, còn có vài tiếng đồng hồ, tiếp tục tích góp nộ khí trị đi, càng nhiều càng tốt, ở trong ký túc xá là vô pháp tích góp nộ khí trị. Hứa Dương từ trong ký túc xá ra tới, trong lòng cân nhắc, đi nơi nào tích góp nộ khí trị hảo đầu. Ở vườn trường đi bộ, đột nhiên nhìn đến một đôi tình lữ chính dục vào cùng nhau, khanh khanh ta ta, Hứa Dương tức khắc hai mắt sáng ngời, nghĩ tới một cái thu quát nộ khí trị phương pháp. Mô đối tình lữ ngồi ở ghế trên, nghi vai tại cùng nhau, lẫn nhau huy đồ ăn vặt, hâm mộ chết độc thân cầu. Sau đó, liền nhìn đến bên cạnh, đứng một cái làn da tương đối hắc nam sinh, liền như vậy thẳng tắp mà nhìn chằm chằm chính mình, đôi mắt đều không mang theo trước một chút. Kia đối tình lữ, tức khắc liền chứng đau, "Mẹ nó, ngươi bệnh tâm thần đúng không? Vị đồng học này, ngươi có thể đừng nhìn chằm chằm chúng ta sao? Không có biện pháp, thật sự chịu không nổi." Nam sinh không vui mà mở miệng nói, "Không cần để ý ta." có thể đem ta trở thành trong suốt, các ngươi tiếp tục. Hứa Dương vui tươi hớn hở địa đạo. Nộ khí trị 333-233. Mẹ nó, nó không nổi nữa, này đối tình lữ căm giận mà đi rồi. Một bên mắng, xứng đáng độc thân cầu. Nộ khí trị đó là dọc theo đường đi trướng, không thiếu công hiến. Hứa Dương nhìn đến nộ khí trị dâng lên, tức khắc nhiệt tình 10 phần A, tìm kiếm tân mục tiêu. Mô đối tình lữ, tránh ở xanh hóa thụ mặt sau, thừa dịp sắc trời tối sầm sung dưới xung quanh cũng không có người, ôm ở bên nhau, đang muốn hôn môi đầu. Đột nhiên, một đạo thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh, liền như vậy nhìn chằm chằm, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. kia đối tình lữ, suýt nữa dọa nước tiểu hảo đi. Các ngươi tiếp tục, ta liền nhìn xem. Xem ngươi muội A. Nộ khí trị 666-666. Đêm nay, đối với vườn trường tình lữ mà nói, là không bình tĩnh một đêm. Luôn có một cái hỗn đảng, đột nhiên xuất hiện sau đó ở bên cạnh nhìn chằm chằm, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. nào đó tính tình táo bạo nam sinh nắm chặt nắm tay, muốn tấu đối phương một đốn. há biết tên hôn đảng kia nâng lên cánh tay, triển lộ một chút cơ bắp, vị kia nam sinh liền túng. trường học diễn đàn, không ít người phát thiếp lên án nào đó đáng giận độc thân cầu. đương nhiên phía dưới không ít độc thân cầu, tỏ vẻ duy trì vị kia nhân huynh hành động, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. tuy rằng còn không có khai giảng, bất quá phản giáo học sinh cũng không ít. Tự nhiên cũng có không ít đại học tỉnh lữ, ở vườn trường lui tới. Mà này liền cho, nào đó phát dồ độc thân cậu cơ hội, dẫn soát một đợt nộ khí trị. Doan Cẩm Phi đăng nhập vườn trường diễn đàn thời điểm, nhìn đến cái kia thiệp, cùng với một trương nghiêng người ảnh chụp, hắn trong lòng liền phức tạp, hơn nữa nhiều ít có chút thất vọng. Mẹ nó, cái kia cái kia phát dồ độc thân cậu, còn không phải là chính mình bạn cùng phòng hứa dương sao. Nói thật ra lời nói, một cái nghỉ hè không gặp, hứa dương biến hoa quá lớn Tổng cảm giác có điểm không quá bình thường bộ dáng. Doan Cẩm Phi không biết vì sao, có điểm sợ hãi cùng Hứa Dương đơn độc ở trong ký túc xá, ở mặt khác hai cái bạn cùng phòng, không, có phản giáo phía trước, hắn quyết định đêm nay liền không trở về ký túc xá ngủ. Tới rồi buổi tối 11 giờ chung thời điểm, Hứa Dương đi bộ một vòng, đều không có nhìn đến Tình Lữ lui tới, trong lòng rất là tiếc nuối, chỉ có thể đi bộ hồi ký túc xá. Vân Trương Tình Lữ đều đã biết, nào đó phát dồ độc thân cậu tin tức không dám ở vườn trường ngốc đi xuống, hẹn họ đều rời đi vườn trường, đi bên ngoài. Trở lại ký túc xá, phát hiện Doãn Cẩm Phi không có trở về, hứa dương cũng không thèm để ý, trong ký túc xá chỉ có chính mình một người, ngược lại không cần lo lắng, chơi trò chơi thời điểm lo lắng quấy rầy đến nhân ra. Đến nơi có thể hay không bị phát hiện, trò chơi dị thường, hứa dương là không lo lắng, chỉ cần không đem bảo dương đồ vật lấy ra, liền sẽ không bị người phát hiện, chỉ biết cho rằng ở chơi dùm mà thôi. Khoảng cách biến dị tiểu trò chơi còn có một chút thời gian. Hứa Dương đăng nhập thượng chim cánh cụt hảo, tiến vào thêm trong đàn, bắt được người liền phun một đốn. Nhi nộ khí trị không ngừng gia tăng, Hứa Dương trong lòng là thật sự cao hứng, đặc biệt là những cái đó tình lữ. Nộ khí trị đến bây giờ còn không có đoạn, tuy rằng đã hạ thấp hai vị số vì đơn vị gia tăng. Đã đến giờ nửa đêm 12 giờ. Biến dị tiểu trò chơi bắt đầu thời gian, Hứa Dương rời khỏi chim cánh cụt hảo, cợ lạc mở tiểu trò chơi. Trưng 25 Tiểu trò chơi thăng cấp. Hứa Dương không có trước tiên bắt đầu trò chơi, mà là buông di động, hoạt động một chút ngón tay, đem chính mình tăng lên tới tốt nhất trạng thái. Hôm nay cả ngày xuống dưới, tích góp hơn 10 vạn nộ khí trị, so ngày hôm qua còn muốn nhiều, chỉ mong có thể khai ra một cái đại bảo dương tới. Bắt đầu trò chơi, mở ra hệ thống khai quải, thao tác tiểu nhân một cái ô vương một cái ô vương nhảy qua đi, chỉ chốc lát sau, cửa hàng tiện lợi ô vương liền xuất hiện, một cái bảo dương nhập chứng. Nửa giờ sau, Hứa dương đều khai ra mười mấy bảo dương, nhưng tất cả đều là cửa hàng tiện lợi ô Vung ra tới bảo dương, dược bình ô Vung cũng không có xuất hiện. Bất quá hứa dương không đổi, mặc dù mười mấy bảo dương, đều là cường thân khô bỏ cũng không tồi, ít nhất có thể tỉnh hạ hỏa thực phí. Hôm nay tích góp nộ khí trị, cũng đủ toàn bộ hành trình khai quải đến tiểu trò chơi kết thúc, liền không tin, hai cái giờ biến dị tiểu trò chơi, liền cái hảo một chút bảo dương đều khai không ra. Lại vô dụng, cũng muốn tới cái tẩy tùy a. Cuối cùng, chỉ còn lại có 10 phút biến dị tiểu trò chơi thời gian. Hứa dương đi ngược chiều ra đại bảo dương tới, đã không ôm bất luận cái gì hy vọng. Mặc dù đối với, có không khai ra tẩy tùy đàn tới, đều không ôm quá lớn hy vọng. Ở phía trước trong trò chơi, cũng từng xuất hiện 3 lần dược bình ô Vương, nhưng mà cuối cùng cũng chưa có thể nhảy lên đi. Mặc dù khai quải, cũng không thể bảo đảm, 100% khai ra trừ cửa hàng tiện lợi ô Vương ngoại, còn lại ô Vương bảo dương a Lại một lần trò chơi thất bại. Hứa Dương tạm thời buông di động, thư hoán một chút căng chặt tinh thần, cũng thư hoán một chút ngón tay. Lại lần nữa cầm lấy di động, Hứa Dương lại đầu nhập vào trò chơi bên trong, biểu tình nghiêm túc, xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Một cái ô vông một cái ô vông nhảy qua đi, cửa hàng tiện lợi ô vông xuất hiện, một cái bảo Dương vào tay, sau đó tiếp tục một cái ô vông một cái ô vông nhảy qua đi. Hứa Dương cũng không biết, chính mình lúc này đây nhảy nhiều ít cái ô vông, trừ bỏ ban đầu, xuất hiện một cái cửa hàng tiện lợi ô vông khai ra một cái bảo dương tới ở ngoài, không còn có xuất hiện một cái có thể khai bảo dương ô vông. Nhưng tiểu trò chơi cũng không có thất bại, vẫn luôn nhảy xuống đi, đây là hắn từ trước tới nay, nhảy quá nhiều nhất ô vông. Hay là, cuối cùng sẽ xuất hiện đại bảo dương. Hứa dương nghĩ như thế, trong lòng liền kích động không thôi, tràn ngập chờ mong. Đột nhiên, tích mà một tiếng, tiểu trò chơi phát ra một cái nhắc nhở âm, ngay sau đó trên màn hình, phanh bùng lên ra một trận pháo hoa. Hứa dương ngậm bứt một chút, Chính mình không có khai ra đại bảo dương tới a như thế nào lóe pháo hoa đâu. Pháo hoa qua đi, một hàng nhắc nhở xuất hiện ở trên màn hình di động. Chúc mừng đơn thứ trò chơi tích phân phá ngàn, kích phát trò chơi thăng cấp chính tự, trò chơi đang ở thăng cấp bên trong. Trò chơi thăng cấp? Biến dị tiểu trò chơi còn có thể thăng cấp? Cũng không biết, thăng cấp lúc sau tiểu trò chơi, hay không càng dễ dàng khai ra đại bảo dương tới? Hoặc là, sẽ ra tăng tân vật phẩm? Hứa dương kích động a gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Chờ đợi trò chơi thăng cấp xong. 3 phút sau, màn hình di động không có chút nào biến hóa, như cũ là kia một hàng nhắc nhở, cũng không có xuất hiện thăng cấp tiến độ điều, di động cũng ở vào vô pháp thao tác trạng thái. Sẽ không thăng cấp trên đường, tập đã chết đi. Hứa Dương không cấm lo lắng lên, dù sao cũng là sản phẩm trong nước thấp đoan trí năng cơ, hơn nữa dùng 2 năm, cũng không biết, tiểu trò chơi biến dị thời điểm, có hay không đem điện thoại cũng cấp tăng cường một chút. Trong tình huống bình thường, nay phá di động như cũng sẽ tạm Chỉ có chơi trò chơi khai quải thời điểm, mới có thể trở nên lưu sướng. Lại là 3 phút sau, liền ở hứa dương cho rằng, này phá trò chơi thật sự tạm chết thời điểm, rốt cuộc có biến hóa. Thăng cấp hoàn thành, thăng cấp lúc sau trò chơi, sẽ có dưới biến hóa. Hứa dương gấp không chờ nổi mà xem xét lên, thăng cấp lúc sau tiểu trò chơi, không hề cố định thời gian mới có thể đủ chơi. Mà là, chỉ cần tích góp một vạn nộ khí trị, liền có thể mở ra tiểu trò chơi, nộ khí trị tiêu hao xong lúc sau. Tiểu trò chơi liền sẽ đóng cửa, chỉ có chờ đến lại lần nữa tích góp một vạn nộ khí trị mới có thể lại lần nữa giải khóa. Dựa theo tiểu trò chơi nhắc nhở, mỗi lần mở ra tiểu trò chơi, không được thấp hơn 10 phút, vừa lúc là một vạn nộ khí trị. Hơn nữa, còn có một cái hưu nghị nhắc nhở, tuy rằng một vạn nộ khí trị có thể mở ra tiểu trò chơi, nhưng mỗi lần mở ra tiểu trò chơi thời gian càng dài, khai ra đại bảo dương tỷ lệ lại càng lớn. Hứa Dương cảm thấy tiểu trò chơi là muốn nói cho chính mình, một vạn nộ khí trị Muốn khai đại bảo dương, nằm mơ đi thôi. Cho nên muốn muốn khai ra đại bảo dương tới, vẫn là yêu cầu tích góp càng nhiều nộ khí trị, ít nhất cũng muốn 10 vạn khởi bước mới mở ra tiểu trò chơi, như thế mới có thể đủ có càng cao tỷ lệ có thể khai ra đại bảo dương tới. Tiểu trò chơi thăng cấp lúc sau, hứa dương gấp không chờ nổi mà muốn xem một chút, có cái gì biến hóa, hay không bảo dương gia tăng rồi tân vật phẩm. Chỉ có cường thân khô bỏ có thể ăn, quá đơn điệu a Dù sao nộ khí trị còn có vài vạn, Cũng đủ mở ra tiểu trò chơi, thăng cấp lúc sau tiểu trò chơi, cũng không có bởi vậy mà đóng cửa, không cần một lần nữa mở ra. Một lần nữa bắt đầu trò chơi, Hứa Dương phát hiện biến dị tiểu trò chơi giao diện, có một cái biến hóa, tiểu nhân xuất hiện một cái trên đường, mà lộ hai bên, là màu xanh lục bụi cỏ, viễn cảnh còn có thể đủ nhìn đến cây có bóng tử. Chứ bỏ nhảy ô vương cảnh tượng thay đổi ở ngoài, ngay cả nhảy ô vương tiểu nhân đều thay đổi. Phía trước mặc dù tiểu trò chơi biến dị, chính là nhảy ô vương tiểu nhân. Vẫn là bộ dáng cũ, căn bản là không có một chút người bộ dáng. Thăng cấp lúc sau, tiểu nhân đầu, thế nhưng có một chút thể diện hình dáng, mặc dù không có rõ ràng ngũ quan, ít nhất có thể nhìn ra được tới, đây là một viên đầu. Trừ lần đó ra, con tiểu nhân không hề là hình trụ hình thể, mà là nhiều hai cái đuổi. Chỉ là, cũng không có cánh tay, thoạt nhìn như thế nào liền có điểm không khỏe đâu. Hệ thống còn còn thừa vài vạn nộ khí trị, hứa dương cũng không có trước tiên, sử dụng nộ khí trị khai quải. Mà là muốn thử một chút, không khai quải hay không có thể khai ra bảo dương tới. Nộ khí trị đạt tới yêu cầu lúc sau, có thể mở ra tiểu trò chơi, mở ra lúc sau, cũng có thể lựa chọn không khai quải. Bởi vậy hứa dương ôm một chút may mắn tâm lý, thăng cấp sau đệ nhất đem trò chơi, quyết định không khai quải. Rốt cuộc khai quải là yêu cầu nộ khí trị, vì đạt được nộ khí trị, hứa dương cảm giác chính mình càng ngày càng oai, đều bắt đầu phát rồ mà đi phá hư nhân gia tình lựa hẹn họ. Bắt đầu trò chơi. Cái thứ nhất ô Vương xuất hiện, rơi xuống ở trên đường, Hứa Dương thao tác tiểu nhân nhảy qua đi. Trò chơi tiểu nhân nhảy dựng, Hứa Dương liền mộng bức một chút. Nị mạ, trò chơi tiểu nhân nhảy dựng lên tư thế cùng hình ảnh, như thế nào cùng cương thi nhảy bắn như vậy giống đâu? Nếu là trò chơi tiểu nhân, có hai điều cánh tay vươn tới, quả thực chính là một cái cương thi tiểu nhân. Nhìn đến tiểu nhân cái dạng này, Hứa Dương trong lòng có chút suy đoán, tiểu trò chơi còn có thể tiếp tục thăng cấp, cuối cùng trò chơi tiểu nhân sẽ biến thành một cái hoàng trì người. Một cái ô vông một cái ô vông nhảy qua đi, thế nhưng cực kỳ mà thuận lợi, hứa dương không cấm mừng thầm lên, hay là không khai quải, đều có thể khai ra bảo dương tới. nay biến gì tiểu trò chơi, lòng tốt như vậy sao? Phía trước trên đường, xuất hiện một gian cửa hàng tiện lợi, quen thuộc cửa hàng tiện lợi ô vông, liền xuất hiện ở phía trước. Chẳng qua, cùng không thăng cấp phía trước bất đồng chính là, lần này cửa hàng tiện lợi ô vông, là trước đó xuất hiện ở trên đường, đều không phải là làm tiếp theo cái ô vông rơi xuống. Ở nhảy đến cửa hàng tiện lợi phía trước, còn có vài cái ô vương tồn tại. Trưng 26, khí quả. Nhìn đến cửa hàng tiện lợi ô vương một khắc, hứa dương tâm nhịn không được kích động lên, thăng cấp lúc sau, cái thứ nhất có thể khai bảo dương ô vương xuất hiện A. Nếu là có thể thuận lợi khai ra bảo dương tới, liền ý nghĩa, thăng cấp lúc sau tiểu trò chơi, mặc dù không khai quải, cũng có thể đạt được bảo dương. Ở nhảy đến cửa hàng tiện lợi ô vương trước, liên tục xuất hiện vài cái ô vương, hứa dương đều nhất nhất nhảy đi qua mắt thấy tiếp theo nhảy lấy đà, chính là cửa hàng tiện lợi Âu Vung tới rồi mấu chốt nhất thời khắc Hứa Dương một lòng đều nhắc lên không có trước tiên lập tức nhảy lấy đà, mà là làm chính mình thư hoán một chút cửa hàng tiện lợi Âu Vung như vậy đại nhảy lên đi khó khăn không lớn trừ phi tiểu trò chơi ra chuyện xấu nếu không bình thường dưới tình huống là nhảy dựng một cái chuẩn quan sát trong chốc lát Hứa Dương xác định không có cái khác chướng ngại cũng sẽ không xuất hiện ngọn lửa cùng phi đao cửa hàng tiện lợi Âu Vung liền ở phía trước nhẹ nhàng nhảy dựng. Liền có thể nhảy đến ô vương thượng, khai ra một cái bảo dương tới. Đô. Hứa dương đệ lại màn hình, thao tác trò chơi tiểu nhân nhảy lấy đà, hướng tới cửa hàng tiện lợi ô vương nhảy qua đi. Mắt thấy, liền phải nhảy lên cửa hàng tiện lợi ô vương, trò chơi tiểu nhân, đều đã tới rồi cửa hàng tiện lợi ô vương trên không, đang ở đi xuống rất xuống. Đột nhiên, cửa hàng tiện lợi ô vương mặt sau quang mang chợt lóe, một cái ăn mặc đạo bảo dường như tiểu nhân, đột ngột mà nhảy ra tới. Hơn nữa nhảy đến so hứa dương thao tác trò chơi tiểu nhân còn muốn cao. Trên cao nhìn xuống, trong tay dơ lên một phen bảo kiếm, nhất kiếm liền chém xuống dưới. Xoát! Nguyên bản liền phải nhảy lên cửa hàng tiện lợi ô vương trò chơi tiểu nhân, thế nhưng bị nhất kiếm chảm thành hai nửa, liền một kia trốn tránh cùng phản kháng đường sống đều không có. Mà trong trò chơi, cái kia cầm trong tay bảo kiếm đạo bảo tiểu nhân, đã đứng ở cửa hàng tiện lợi ô vương thượng, một bộ cao thủ bộ dáng nay phá trò chơi! Không khai quải quả nhiên là chơi không đi xuống a. Mẹ nó, thế nhưng còn nhảy lên một người tới, nhất kiếm liền đem trò chơi tiểu nhân cấp xử lý. Trò chơi tiểu nhân có điểm giống cương thi, mà nhảy ra ra hỏa, thế nhưng là một cái mặc đạo bào tiểu nhân, đánh trả cầm bảo kiếm, mỹ mạ, này chẳng phải là thành đạo sĩ diệt cương thi. Hứa Dương thở dài một hơi, quả nhiên không thể đối phá trò chơi ôm có bất luận cái gì kỳ vọng, không khai quải là vô pháp chơi. Cho nên, muốn khai bảo Dương, đặc biệt là đại bảo Dương cần thiết khai quải a điều chỉnh một chút tâm tình hứa dương một lần nữa bắt đầu trò chơi lúc này đây hắn mở ra hệ thống khai quải một cái ô vương một cái ô vương nhảy qua đi rốt cuộc cửa hàng tiện lợi ô vương xuất hiện quả nhiên khai quải lúc sau không có đạo sĩ nhảy ra diệt sát cương thi tiểu nhân thuận lợi mà nhảy đi lên khai ra tới một cái bảo dương tiếp theo nhảy xuống đi bất quá cuối cùng ở nhảy một cái hồ nước khi phát lực không đủ thế nhưng lọt vào trong nước trò chơi thất bại hứa dương cũng không đủ trí Mặc dù khai quải, trò chơi cũng là sẽ thất bại, cũng có khả năng khai không ra bảo dương tới. Chỉ là không khai quải, liên bảo dương đều khai không ra mà thôi. Lại lần nữa bắt đầu trò chơi, một cái ô vuông một cái ô vuông nhảy qua đi, liên tục nhảy mấy chục cái ô vuông, thế nhưng đều không có cửa hàng tiện lợi ô vuông xuất hiện. Đương nhiên, may mắn cũng không có gặp được hồ nước chặn đường tình huống, nếu không Hứa Dương thật không dám bảo đảm, chính mình có thể nhảy qua hồ nước. Lại một cái ô vuông xuất hiện, nhảy lên ô vuông lúc sau Trên màn hình di động hình ảnh lại lần nữa kéo dài tới mở ra, chỉ là lúc này đây, thế nhưng không có tân ô vương xuất hiện. Ở phía trước, xuất hiện chính là một gốc cây tiểu thụ, trên cây tựa hồ treo một cái màu trắng tiểu trái cây. Tiểu nhân tiếp theo cái muốn nhảy ô vương là này một gốc cây tiểu thụ. Tiểu thụ thượng một cây nhánh cây hoành ra tới, vừa lúc ở trò chơi tiểu nhân trải qua trên đường, hứa dương tính toán một chút nhánh cây khoảng cách, cùng với nhánh cây lớn nhỏ, thao tác tiểu nhân thời điểm, yêu cầu xúc bao lớn lực, mới có thể đủ nhảy lên. Mà cũng sẽ không rơi xuống Hứa dương đối với trò chơi tiểu nhân thao tác Đã phi thường thành thạo Điểm đánh màn hình bao lâu thời gian Có thể xúc lực nhiều ít Nhảy lên rất xa Đã có một cái đại khái khái niệm Đô Nhảy lấy đà Tiểu nhân nhảy khởi Tư thái tựa như một cái cương thi Nếu là thẳng tắp mà vươn hai tay cánh tay tới Tuyệt đối cùng cương thi không sai biệt lắm Tiểu nhân thuận lợi nhảy lên nhánh cây Một cái bảo dương từ nhánh cây thượng phiêu xuống dưới Hứa dương trong lòng mừng thầm. Quả nhiên, có thể khai ra bảo Dương tới. Nhìn đến nguyên bản tiểu thụ thượng trái cây, ở Bảo Dương khai ra tới lúc sau, đã từ trên cây biến mất. Bảo Dương đố vờ, chẳng lẽ là một cái trái cây? Cũng không biết đây là cái gì trái cây. Hứa Dương tuy rằng rất tò mò, lại cũng không ngừng lại, tiếp tục nhảy xuống đi. Chỉ là mới vừa nhảy quá mấy cái ô vòng, phía trước liền xuất hiện một cái hồ nước, cuối cùng cũng không có thể nhảy qua đi, rơi xuống ở trong nước, trò chơi thất bại. Hứa Dương đem còn thừa nộ khí trị. Tất cả đều khai quải xong, đã không có nộ khí trị lúc sau, biến dị tiểu trò chơi cũng kết thúc. Tiểu trò chơi tuy rằng kết thúc, bất quá như cũ có thể xem xét thu hoạch bảo dương, cùng với mở ra bảo dương, cái này công năng cũng không có bởi vì tiểu trò chơi kết thúc mà có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chỉ là vô pháp tiếp tục trò chơi mà thôi. Tiểu trò chơi thăng cấp lúc sau, cửa hàng tiện lợi Ô Vương khai ra 6 cái bảo dương, kia cây tiểu thụ khai ra 2 cái bảo dương, Hứa Dương phi thường tò mò, kia cây tiểu thụ khai ra tới bảo dương Đến tuột cùng sẽ là thứ gì? Hẳn là tiểu thụ thượng kia một quả trái cây. Lại là không biết, kia cái trái cây có cái gì kỳ lạ công hiệu. Hứa dương mở ra bảo dương, thu hoạch lớn nhất, quả nhiên là cường thân khô bò, có nhiều như vậy khô bò, hỏa thực phí đều tỉnh xuống dưới. Lại là không biết, mỗi ngày ăn khô bò, có thể hay không có một ngày, thấy khô bò liền muốn ăn toàn bồ, nuốt không đi xuống. Chứ bỏ cường thân khô bò ở ngoài, phi thiên mận khô mặn, nổ mạnh bánh quy cùng ác ngộng kẹo cao su. Này ba loại kỳ ba ngọn ý, cũng cấp khai ra mấy cái bảo dương. Hứa dương cũng không biết, này ba loại ngọn ý, đến tột cùng có chỗ lợi gì. Âu vông ra tăng rồi một cái bảo dương đồ án, hẳn là đó là từ nhỏ trên cây khai ra tới bảo dương. Tổng cộng thu hoạch hai cái bảo dương, không ra dự kiến nói, bảo dương bên trong, hẳn là chính là tiểu thụ thượng kia cái trái cây. Mở ra bảo dương, một trận pháo hoa bùng lên. Quả nhiên không ngoài sở liệu, làn đạn thượng biểu hiện ra tới vật phẩm, là một quả màu trắng trái cây. Khí quả, khí chi diễn sinh, ăn nhưng gia tăng khí nguyên. Khí quả, thế nhưng là khí quả. Hứa Dương trong lòng đại hỉ, đang lo như thế nào nhanh chóng gia tăng khí nguyên. Cường thân khô bỏ cố nhiên có thể nhanh chóng gia tăng khí nguyên. Mỗi lần ăn số lượng hữu hạn, bụng no rồi liền ăn không vô nữa. Bởi vậy, cường thân khô bỏ mỗi ngày gia tăng khí nguyên, kỳ thật cũng không tính quá nhiều. Mà trước mắt khí quả, xem tên liền có thể biết, chủ yếu công hiệu là gia tăng khí nguyên. Hứa Dương gấp không chờ nổi mà lĩnh ra tới. Vào tay là một quả so hạch đào hơi chút lớn một chút nhi màu trắng trái cây, nghe không đến bất luận cái gì hương vị, thuật nhìn có điểm bình thường. Cẩn thận đoan trang một phen khí quả, trừ bỏ thuật nhìn thuần trắng sắc, hơi chút có điểm đặc thù ở ngoài, lại vô cái khác đặc thù chỗ. Hứa dương không cấm hoài nghi, nay cái khí quả đến tột cùng có thể gia tăng nhiều ít khí nguyên. Cùng một khối cường thân khô bò tương đương. Hé miệng, liền đem khí quả để vào trong miệng, nhẹ nhàng một cắn, tức khắc chỉ cảm thấy khoang miệng bên trong Một cổ dòng khí xuất hiện, phảng phất trong miệng hàm một cổ mát lạnh dòng khí. Chương 27, độc thân cầu tập đoàn kỳ 3. Khí quả ở trong miệng một cắn tức hóa, biến thành một cổ mát lạnh dòng khí, xuôi dòng mà xuống tiến vào trong đan điền. Hứa Dương phát hiện theo mát lạnh dòng khí tiến vào đan điền, cái kia hồ nước nhỏ béo cóc hương phấn mà nhảy bắn hai hạ, phảng phất một cổ nước suối rót vào, đem béo cóc suối một thân. Hồ nước trung khí nguyên, loáng thoáng bay lên như vậy một chút. Liên phảng phất hướng trong ao, ngã vào một lọ nước khoáng. Kêu một chút gia tăng, cơ hội có thể xem nhẹ bất kể. Hứa dương lại không có bởi vậy mà thất vọng, ngược lại kích động lên, một quả khí quả để được với 10 khối cường thân khô bỏ gia tăng khí nguyên. Đặc biệt quan trọng là, khí quả ăn lại nhiều bụng cũng sẽ không no, mà là tất cả đều hóa thành khí nguyên bổ sung tiến vào trong đan điện. Chỉ cần có được cũng đủ nhiều khí quả, hứa dương có thể vẫn luôn ăn xong đi, trực tiếp ăn đến hồ nước trung khí nguyên lấp đầy mới thôi. Bảo dương còn giữ dư lại một viên khí quả, hứa dương trực tiếp lĩnh ra tới ăn chép một chút miệng, một bộ chưa đã thèm bộ dáng, trong lòng tiếc nuối mới khai ra hai viên khí quả tới, số lượng quá ít à? Nỗ khí trị đã khai quải dùng xong rồi, nửa đêm cũng không có cách nào thu thập nỗ khí trị. Hệ thống nỗ khí trị nhập trứng đã trở nên rất ít, đứt quãng. Trên cơ bản đều này đầy con số vì đơn vị nhập trứng, trong đó Điền Phong cùng Kỳ Viêm hai người như cũ ở cống hiến nỗ khí trị. Nhìn dáng vẻ đoạt bọn họ lôi hoạch, sẽ tức giận hảo chút thiên. Nam Thành Đại học Tân học kỳ đã đã đến. Tân sinh cơ bản đều tới giáo báo danh, mặt khác hai cái bạn cùng phòng cũng phản giáo, Doãn Cẩm Phi cũng từ bên ngoài đã trở lại, vẫn luôn trộm đánh giá Hứa Dương, tựa hồ muốn xem một chút, hắn có phải hay không thật sự đầu óc ra vấn đề? Tân học kỳ đã đến, Nam Thành Đại học lập tức liền náo nhiệt lên, người nhiều, nộ khí chỉ thu thập lên liền phương tiện dễ dàng nhiều, trừ bỏ trên mạng phun người ở ngoài, mỗi ngày buổi tối, Hứa Dương đều ở vườn trường đi bộ. ở vườn trường những cái đó tình lữ, đối mỗi chỉ đọc thân cầu có thể nói là căm thù đến tận xương thủy, chưa từng có gặp qua, như vậy người vô sỉ. Ngay cả tay cầm tay ở vườn trường đi tới, đều sẽ có một con độc thân cẩu, đi theo bên cạnh, cũng không nói lời nào, liền vẫn luôn chừng mắt xem. Mẹ nó, ai chịu nổi a Hứa dương bạn cùng phòng, doãn cầm phi, vương kiến đông cùng trịnh minh, là vẻ mặt chứng đau chi sắc, như thế nào đều không thể tưởng được, bất quá một cái nghỉ hè không gặp mà thôi, nguyên bản rất nhiệt tâm, tuy rằng lời nói không nhiều lắm, Nhưng vừa thấy chính là người thành thật hứa dương, thế nhưng biến thành cái dạng này. Thập phân hoài nghi, hắn có phải hay không nghỉ hẹ thời điểm, đã chịu cái gì kích thích, làm cho đầu góc ra một ít vấn đề. Xem hắn như vậy đi ngược tình lữ, chẳng lẽ là bởi vì bị người quăng, mới đưa đến tâm lý có điểm không lớn bình thường. Vườn trường diễn đàn, đã liên tiếp xuất hiện, vài cái thiệp, lên án mộ chỉ đáng giận độc thân cầu. Thậm chí còn, đối phương đã không ngừng là ở vườn trường ngược tình lữ, ở trường học bên ngoài. Nào đó thân mật tình lữ bị theo dõi, đều sẽ bị ngược một đốn. Đến nỗi động thủ đánh người. Thôi bỏ đi, kêu hóa vừa thấy liền không dễ trọc, thoạt nhìn khổng võ hữu lực, tuyệt đối không phải đại đa số văn nhược học viên có thể so. Hướng chi, đối phương cũng không có làm cái gì chuyện khác người, hắn chỉ là ở một bên nhìn chằm chằm, đem người tấu vào đồn công an, cũng không chiếm lý A. Bị người xem vài lần liền phải đánh người, còn có lý. Chính là, kêu hóa thật sự là tiện A, vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Như vậy đại một cái bóng đèn, như thế nào thân mật đi xuống. Không phải mọi người, đều có thể đủ giống nào đó tình lữ, công nhân ở xe điện ẩm, xe buýt thượng hôn ngôi, còn không coi ai ra gì. Đại đa số người ra mặt không như vậy hậu. Hứa dương mới mặc kệ nhiều như vậy, có nội khí trị nhập trướng là đến nơi, đắc tội với người gì đó, hắn đã không để bụng nội khí trị thu vào rất là lạc quan, khai bảo dương lại khai ra tam cái khí quả tới, chiếu này phát triển đi xuống, nếu không bao lâu liền có thể lấp đầy dao nhỏ khí nguyên trong phòng học khai giảng đệ nhất đường khóa liền phải bắt đầu rồi ở trong phòng học một cái khuôn mặt hơi hắc biểu tình nghiêm túc đồng học rất là dẫn người chú mũ Hứa Dương Nam Thành Đại học độc thân cầu tập đoàn trung một cái kỳ ba tồn tại là đông đảo tình nữ phẫn hận đại biểu trong phòng học đều có mấy cái đồng học đã từng bị cái này kỳ ba độc thân cầu hung hăng mà thương tổn quá nhìn đến hắn thời điểm liền nhịn không được tâm sinh tức giận giờ phút này nhìn đến Hứa Dương vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng đều không cấm hoài nghi thứ này chính là cái kia tiện tiện độc thân cầu thấy thế nào đều là một bộ nghiêm túc đi học đệ tử tốt đa trong phòng học nam nữ đồng học số lượng không sai biệt lắm cao nhan giá trị nữ sinh cũng có như vậy mấy cái Hứa Dương báo đọc chính là tài chính chuyên nghiệp nghe nói tài chính kiếm tiền cho nên hắn liền báo đọc tài chính chỉ vì tốt nghiệp lúc sau có thể kiếm đồng tiền lớn đi học vẫn luôn là phi thường nghiêm túc chẳng qua một cái nghỉ hè lúc sau Điều trò chơi biến đến dị, khai ra một cái không đứng đắn hệ thông tới, nhân sinh liền đi lên oai lộ, rốt cuộc vẫn không trở lại. Ta nói cho các ngươi một cái kính bạo tin tức, ta quê quán võ thị, xuất hiện giác tỉnh giả. Một cái đến từ võ thị đồng học, thần thần bí bí mà mở miệng nói. Chúng ta kia cũng nghe nói, có người thức tỉnh rồi siêu năng lực. Một cái khác đồng học cũng sen mồm nói. Giả đi, sao có thể? Có người không tin, tỏ vẻ nghi ngờ. Trên mạng gần nhất, không cũng thường xuyên tuân ra tới giác tỉnh giả sao đều bác bỏ tin đồn, khẳng định là giả a. Trong phòng học một chúng đồng học bắt đầu thảo luận, gần nhất trên mạng xuất hiện về giác tỉnh giả nghe đồn, đặc biệt là mấy cái đồng học vẻ mặt nghiêm túc mà nói, bọn họ đồng hương thật sự xuất hiện giác tỉnh giả. Nói thật cho các ngươi biết, ta mẹ nó đồng học tiểu dị bạn trai tỷ tỷ bạn trai đệ đệ đồng học, con chính là một cái giác tỉnh giả. Mộ vị đồng học, lời thề son sắt mà nói, ngươi sao đồng học cô em vợ bạn trai tỷ tỷ bạn trai đệ, đệ đệ đồng học là giác tỉnh giả, cùng ngươi có cái mào quan hệ a. Hứa Dương vui tươi hớn hở điệu đạo. Nộ khí trị 333-233. Ta nói chính là lời nói thật, chúng ta kia đều chuyển khắp. Mộ đồng học trừng mắt Hứa Dương không vui điệu đạo. Ta cũng là nói thật a, hắn cùng ngươi có màu quan hệ a. Hứa Dương vẻ mặt nghiêm túc mà bộ dáng. Nộ khí trị 666-666. Hứa Dương một mở miệng, phòng học tức khắc tĩnh một chút. Sau một lúc lâu lúc sau, mộ vị đồng học nghẹn ra một câu. Hứa Dương nói không sai. Cùng ngươi mao quan hệ đều không có A. Nộ khí trị 233-233. Khu, nói lên rắc tỉnh giả, ta liền không thể không nói một kiện, về ta bằng hữu sự tình. Hứa dương ho khan một tiếng, vẻ mặt đứng đắn địa đạo. Cùng rắc tỉnh giả có quan hệ. Có đồng học hai mắt sáng ngời, tò mò hỏi. Không sai, hơn nữa là ta tận mắt nhìn thấy. Hứa dương nhìn thấy các bạn học, đều lộ ra tò mò chi sắc, lúc này mới mở miệng nói, ta cái kia bằng hữu bạn gái, thực thích đi làm tóc. Hắn còn thường xuyên ở trước mặt ta khoe ra, hắn bạn gái làm xong tóc lúc sau, càng gợi cảm, xinh đẹp. Các bạn học có chút mộng bức, làm tóc cùng giác tỉnh giả có cái gì quan hệ. Hứa độc tú đồng học, có thể, chúng ta biết, ngươi bằng hữu bạn gái, thích làm tóc, không cần tiếp tục kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu, ngươi liền trực tiếp tiến vào chủ đề đi. Mắt thấy hứa dương, vẫn luôn đang nói, hắn bằng hữu bạn gái làm tóc vấn đề, mộ vị đồng học chứng đau mà mở miệng nói. Trường 28, công trường hoang phê lâu bàn vận may. Thằng đến có một ngày, ta bằng hữu đầu tóc tái rồi. Hứa Dương thở dài một hơi, nói, hắn bạn gái làm tóc, thế nhưng đem tóc của hắn làm tái rồi, thật là kỳ quái a Nói nửa ngày, này liền xong rồi. Sau đó đâu? Mô đồng học không nín được hỏi. Sau đó, ta bằng hữu đại chịu kích thích, đột nhiên liền thức tỉnh rồi, hiện tại lao lợi hại. Hứa Dương tán thưởng một tiếng. Tiếp theo, nhìn chầm chầm nào đó có bạn gái đồng học, nói, cho nên, muốn thức tỉnh, biện pháp tốt nhất chính là làm tóc biến lù. Cái kia đồng học sắc mặt tối sầm, mẹ nó, ngươi nhìn chằm chằm ta nói như vậy, là có ý tứ gì? Là phải nhắc nhở ta, muốn thức tỉnh, liền phải trước bị lục sao? Mà trong phòng học mặt khác đồng học, thấy Hứa Dương nhìn chằm chằm nào đó đồng học, không cấm cũng nhìn chằm chằm cái này đồng học, trong lòng cân nhắc, hay là Hứa Dương trong miệng bằng hữu, là hắn? Giả siêu đồng học, bị hắn bạn gái tái rồi. Nhìn đến các bạn học, vẻ mặt nguyên lai ngươi bị tái rồi biểu tình, giả siêu đồng học sắc mặt càng đen. Nộ khí trị 666-666. Nhìn ta làm gì? Người kia không phải ta. Giả siêu đồng học nghiến răng nghiến lợi điệu đạo. Ta chưa nói ngươi à, đại gia không cần hiểu lầm, ta chỉ là cảm thấy, giả siêu đồng học, rất có thức tỉnh thiên phú. Hứa dương vẻ mặt vô tội điệu đạo. Các bạn học cảm thấy, hứa dương lời nói có ẩn ý, tựa hồ ở nhắc nhở giả siêu đồng học sự tình gì. Vừa mới nói hắn bằng hữu bị tái rồi lúc sau thức tỉnh, hiện tại nhắc nhở giả siêu đồng học rất có thức tỉnh thiên phú. Hay là các bạn học não bổ ra một đoạn cốt chuyển tới, không biết vì sao, nhìn về phía giả siêu đồng học đầu tóc, tổng cảm thấy có điểm lụ. Thậm chí ngay cả giả siêu đồng học bản thân đều có điểm lốc, trong lòng cân nhắc, hứa dương hay không nhắc nhở chính mình sự tình gì. Hai ngày này, hứa dương cái này độc thân cầu tập đoàn kỳ ba, vẫn luôn ở thương tổn hẹn hò tình lữ nhóm, hay là ngẫu nhiên phát hiện cái gì. Càng muốn giả siêu đồng học càng không bình tĩnh, tổng cảm thấy chính mình tóc có lục xu thế. Kết thúc một ngày chương trình học. Hứa Dương hồi ký tốc xá trên đường, lại lần nữa gặp giả siêu đồng học. Lúc này giả siêu đồng học, tâm sự nặng nề bộ dáng, trong lòng không quá bình tĩnh, hay là chính mình tóc thật sự tái rồi. Muốn trực tiếp hỏi Hứa Dương, hay không nhìn đến chính mình bạn gái, cùng người khác ở bên nhau, lại là không mở miệng được. Giả siêu đồng học, ta thật sự cảm thấy ngươi rất có thức tỉnh thiên phú. Hứa Dương vô giả siêu bà vai, vẻ mặt nghiêm túc thần sắc, ánh mắt vô cùng chân thành. Trong nháy mắt, giả siêu đọc đã hiểu hắn ánh mắt, kia rõ ràng chính là nói Ngươi tái rồi. Nhìn đến giả siêu đã minh bạch, Hứa Dương chỉnh trọng gật gật đầu, tựa hồ cấp giả siêu một cái tin tưởng, xoay người tiêu sái mà rời đi. Giả siêu đôi tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, chính mình thế nhưng bị tái rồi, giận dữ xoay người đi tìm chính mình bạn gái đi. Hứa Dương tối hôm qua ở ghê tẩm những cái đó tỉnh lữ thời điểm gặp một nữ tử, bắt lấy một cái nam sinh cánh tay ở làm lũng, cái kia nữ tử chính là giả siêu bạn gái. Lúc ấy Hứa Dương liền quyết định nhất định phải nhắc nhở một chút giả siêu, không phải hắn cùng giả siêu quan hệ có bao nhiêu thiết, chỉ là muốn xem một chút, hay không một người đại chịu kích thích, thật sự có thể thức tỉnh. Giang Lâm còn không phải là như vậy thức tỉnh sao? Hôm nay nộ khí trị thu hoạch tương đối thiếu, lục tục cũng mới không đến 10 vạn, cũng không vội mà khai quải chơi trò chơi, hứa dương rời đi vườn trường, đi kiêm chức phát truyền đơn. Tuy rằng trở thành một người tu luyện giả, bất quá sinh hoạt yêu cầu tiền tài, không có tiền là không được, cho nên ở không có càng tốt kiếm tiền con đường phía trước, Hứa Dương cảm thấy vẫn là kiêm chức kiếm chút sinh hoạt phí, hướng chi người nhiều địa phương, tích góp nộ khí trị phương pháp cũng càng nhiều. Phát truyền đơn là Hứa Dương nghề cũ, hắn học kỳ một liền kiêm chức đã làm, cùng lão bản cũng coi như là quen thuộc, biết Hứa Dương khai giảng phản giáo, liền cho hắn đã phát tin tức, hỏi hắn muốn hay không kiêm chức. Hứa Dương đáp ứng rồi xuống dưới, trong tay cầm một sớ truyền đơn, trên người ăn mặc vong hồng hùng quần áo, ở bên đường phái phát truyền đơn mặc dù là buổi tối, thời tiết vẫn như cũ không nhiệt, an mặc như vậy một kiện hùng quần áo, có thể nghĩ có bao nhiêu loai bước. Hứa Dương bản thân liền tương đối kháng nhiệt, hiện tại tu luyện khí nguyên thuật lúc sau, càng là không e ngại nóng bước. thậm chí còn điều động khí nguyên vận chuyển quanh thân, còn có thể đủ cảm giác được mát mẻ. Hứa Dương vẫn luôn phái phát truyền đơn đến buổi tối 11 một giờ, trong lúc các loại nghịch ngợm gây sự, khí không ít người, nhưng thật ra thu hoạch một ít nộ khí trị, đã tích góp 10 vạn nộ khí trị. Hứa Dương đang muốn phản hồi cửa hàng đột nhiên phát hiện, bên đường một đạo nhỏ gầy thân ảnh đã đi tới, hướng về phía trước đi đến, cả người ăn mặc một thân màu đen quần áo, trên đầu cũng che chở hắc mũ sa, tựa hồ là định chế mũ. Hắc mũ sa liền khuôn mặt đều che đậy, hơn nữa đại trời nóng, chỉ cần là cái người bình thường, đều sẽ không hận không thể đệm toàn thân bao vây lại. Hơn nữa, hứa dương từ hắc mũ sa nam tử trên người đã nhận ra một cổ năng lượng dao động, cũng không máy liệt, cùng điền phong, kỳ viêm hai người không sai biệt lắm. Chỉ là Hứa Dương vô pháp xác định thuộc tính, có lẽ là tương đối thiên môn năng lực. Zác tỉnh giả. Đại buổi tối thế nhưng gặp được một người xác tỉnh giả, hơn nữa trang điểm thành cái dạng này, tựa hồ phải làm chuyện xấu giống nhau, Hứa Dương không cấm tò mò. Nhìn tên kia xác tỉnh giả liếc mắt một cái, Hứa Dương nên ngang mà theo đi lên, dù sao ăn mặc võng hồng hùng quần áo, liền một cái phái truyền đơn, đối phương cũng sẽ không hoài nghi gì đó. Sở dĩ tò mò theo sau, trừ bỏ đối phương là xác tỉnh giả ở ngoài, càng hấp dẫn Hứa Dương là hắn từ đối phương trên người đã nhận ra mặt khác một cổ năng lượng dao động, linh khí. Hắc mũ Sa nam tử trên người có cùng loại lôi hoạch bảo vật. Hứa Dương bức thiết yêu cầu bực này bảo vật a, bởi vậy hắn không chút do dự theo đi lên. Hơi chút theo một khoảng cách lúc sau, Hứa Dương liền cùng đối phương kéo ra khoảng cách, miễn cho bị hoài nghi. Hú hồn, đối phương càng đi càng hiểu lẫm, trên đường phố người đi đường càng ngày càng ít, ai mẹ nó sẽ ở ít người địa phương phái truyền đơn a. Bởi vậy Hứa Dương dừng bước chân, Xoay người phản hồi, một bộ hoàn thành nhiệm vụ, trở về báo cáo kết quả công tác bộ ráng. Chờ đến đối phương rời đi tầm mắt, hứa dương dựa vào đối năng lượng vượt xa người thường cảm ứng, theo đối phương đi qua lộ tuyến sở soạn qua đi. Đến cuối cùng, thế nhưng tiến vào một cái hẻm nhỏ, hơn nữa đi vào phồn hoa khu ngoại, đại buổi tối cơ bản nhìn không tới người đi đường, phía trước là một cái vây tế lên lâu bản, đã không có công nhân thi công. Theo hứa dương biết, này một chỗ lâu bản, nghe nói chỗ tài chính đức gãy. Lao bản cũng đào tẩu, vẫn luôn hoang phế, sẽ không có người đã đến. Lại là công trường cùng hoang phế lâu bản, hứa dương không cấm hai mắt sáng ngời, hay là đêm nay lại có vận may. Không lưng, hướng tới lâu bản tới gần, tránh ở còn không có ngã xuống vây bản mặt sau, liếc mắt thấy đến bên cạnh trên mặt đất, có một cây gì sắt thiết quảng, hẳn là trước kia lâu bản công nhân lưu lại tới. Rồi tay nắm chặt ở trong tay, đây chính là vũ khí A, hơn nữa thiết là dẫn điện. Hứa dương tránh ở vây bản mặt sau. Hơn nữa hắn sợ tuyển vị trí, cũng là tương đối hắc ám đèn đường cũng chiếu không tới nơi này. Trộm thăm khởi nửa cái đầu, hướng bên trong nhìn lại, chỉ thấy được bên trong có hai người. Trong đó một cái là hắc mũ sa nam, một cái khác đầu đội mũ lươi chai, trên mặt mang theo láo hổ mặt nạ, không có lộ ra chân dung chỉ là trên người ăn mặc bình thường áo sơ mi, không giống hắc mũ sa nam như vậy kỳ ba. Trưng 29, ám toán. Trước mắt một màn, thấy thế nào đều như là ngầm dao dịch a Hứa dương không cấm mê hoặc, hay là này hai cái rắc tình giả, ở làm một ít trái pháp luật phạm tội giao dịch hoạt động. Thì như, buôn lậu ma túy. Đồ vật mang đến không có. Áo sơ mi nam mở miệng nói, nghe được ra tới, hắn thanh âm có chút kích động. Mang đến, tiền đâu. hắc mũ sa nam mở miệng nói. Ở chỗ này, áo sơ mi nam đem bối ở phía sau bàn tay ra tới, dẫn theo một cái màu đen túi sách. Mở ra nhìn xem. Người trước đem đồ vật lấy ra tới. Hát mũ sa nam trầm mặc một chút, rồi tay từ trong túi, móc ra một cái cái hộp nhỏ, hóa trang hộp lớn nhỏ hộp. Hắn cũng không có đem hộp mở ra, mà lại ý bảo áo sơ mi nam trước đem túi sách mở ra. Áo sơ mi nam nhìn cái hộp nhỏ, ánh mắt cực nóng lên, phảng phất nhìn đến cái gì tuyệt thế bảo bối. Đem túi sách hóa kéo kéo ra, lộ ra một sốc tiền mặt. Hứa dương trên cơ bản xác định, này hai người đang tiến hành nào đó không thể gặp quang giao dịch, chỉ là không biết, kia cái hộp nhỏ bên trong chính là cái gì. Hắc mũ Sa Nam nhìn đến tiền lúc sau, gật gật đầu, mở ra trong tay hộp, một khối bánh bạch sắc thạch đầu xuất hiện ở hộp bên trong, chỉ có hạch đảo lớn nhỏ. Tuy rằng là màu trắng, lại phi ngọc thạch, không có ngọc thạch cái loại này mượt mà bóng loáng, gần là màu trắng. Phảng phất kia một tầng bạch là ẩn chứa nồng đậm khí thể làm cho. Như vậy một khối bánh bạch sắc thạch đầu xuất hiện, áo sơ mi Nam kích động không thôi, cả người đều run rẩy một chút. Hứa Dương cũng kích động à, hắn từ bánh bạch sắc thạch đầu bên trong đã nhận ra thuần túy năng lượng, cũng không thuộc về bất luận cái gì thuộc tính, phảng phất là một loại đơn thuần, không có bất luận cái gì thuộc tính năng lượng. Thạch đầu bên trong ẩn chứa nào đó khí thể năng lượng, so cường thân khô bỏ càng có thể gia tăng khí nguyên, hơn nữa ẩn chứa số lượng, so được với vài viên khí quả. Bảo bối A. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Áo sơ mi nam cao hứng địa đạo. Hứa dương không rõ, như vậy một kiện bảo bối, đều là giác tỉnh giả hắc mũ sa nam, vì sao phải lấy ra tới bán đi đâu? Hay là, hắn thực thiếu tiền. Đồng thời, hứa dương lại nghĩ tới một cái khác vấn đề, này hai cái giác tỉnh giả, là như thế nào lẫn nhau liên hệ giao dịch. Hay là, hiện tại giác tỉnh giả, ngầm có một bộ liên hệ phương thức. Hoặc là, đã có giác tỉnh giả tổ chức. Hứa dương không cầm nhớ tới, mang đi giang lâm nhiệt tâm quần chúng, kia thống nhất hắc H.I. chế phụ, hẳn là thuộc về quốc gia tổ chức. Có lẽ, đối với nào đó người mà nói, giác tỉnh giả đã không phải cái gì bí mật, chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân. Không có công chư với chúng, bình thường đại chúng cũng không biết giác tỉnh giả tồn tại mà thôi. Lúc này, hứa dương phát hiện chính mình đối giác tỉnh giả tin tức, biết được quá ít. Hoàn toàn chính là hai mắt một bôi đen. Trong lòng suy xét, hay không tìm giang lâm tìm hiểu một chút, có không đạt được một ít tin tức. Giờ phút này, công trường hai người, đã bắt đầu giao dịch. Một cái cầm cái hộp nhỏ, một cái cầm túi sách, lẫn nhau tới gần, đem cầm hộp cùng túi sách bàn tay về phía trước. Nhìn ra được tới. Lẫn nhau đều không tín nhiệm đối phương, vẻ mặt vẻ cảnh giác, tùy thời làm tốt ứng phó đối phương ra tay chuẩn bị. Hai tay tương giao, một cái tiếp nhận túi sách, một cái tiếp nhận cái hộp nhỏ. Giao dịch tựa hồ hoàn thành.